Muốn này thường nhạc kỳ khẳng định đến sắc mặt lại bạch lại lục, vẻ mặt hận không thể đem vùi đầu đến ngực đi cảm thấy thẹn dạng, lần này lại còn có thể thẳng thắn lưng, vẻ mặt tươi cười. hắn đắc ý từ trong túi lấy ra kia trương sớm tưởng lấy ra tới cơm tạm, nói, ta cũng là tới múc cơm. Trương 82 chạm tở 082. Cái gì, ngươi tìm được công tác? Hùng Kiệt không thể tưởng tượng trận tròn một đôi đồng la mắt to. Hùng Kiệt tiếng nói vốn là đại, như vậy một thêm âm điệu, liền cùng sét đánh giống nhau. Là ngày thường nhạc kỳ chán ghét nhất, chỉ cần Hùng Kiệt một mở miệng hắn liền hận không thể đảo cái hầm ngầm đem chính mình cho lên, giờ khác này nhạc kỳ chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, hận không thể Hùng Kiệt nói thêm nữa vài câu. Hùng Kiệt cũng không làm hắn thất vọng, ngay sau đó lại là bùm bùm một trận nói, sao có thể, ngươi sao có thể tìm được công tác. Trong căn cứ hiện tại chỉ có kỹ thuật hàm lượng ngành nghề mới thiếu người, cái khác chức vị nhân viên công tác sớm đầy, liền ngươi, ngươi sẽ cái gì kỹ thuật. Hùng Kiệt hoài nghi chừng mắt nhạc kỳ không chút nào che giấu hắn đối nhạc kỳ khinh thường. Ở hắn xem ra, nhạc kỳ chính là cái chỉ có thể dựa lừa nữ nhân tới sinh tồn tiểu bạch kiểm, nếu không phải tô sướng liền vung mang thứ buộc hắn đi tìm công tác, hắn chỉ sợ có thể vẫn luôn ra mặt dạy làm hà văn lâm dưỡng, hắn có cái dám năng lực thật ở trong căn cứ tìm được cái gì công tác. Nhạc kỳ chính Xuân Phong đắc ý, nơi nào so đo hùng kiệt những lời này, vẻ mặt đắc ý nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc liền đụng phải quê quán một cái thân thích. Hắn ở nhận lời mời đại lâu nhân tài quản lý chỗ công tác, hôm nay đụng phải, liền cho ta khai cái cửa sau, đem ta an bài tới rồi trại chăn nuôi chăm sóc những cái đó ra cầm. Đây là hắn tưởng tốt lấy cớ, hiện tại trong căn cứ nhận lời mời công tác khó khăn cực đại, cũng chỉ có đi quan hệ này một đường mới nói đến qua đi, cũng có thể phương tiện hắn bước tiếp theo kế hoạch. hung Kiệt mấy cái càng thêm xem nhạc kỳ không vừa mắt, không tìm được công tác trước, một bộ người khác đều mệnh hắn quỷ bộ dáng mà hiện tại mới bất quá tìm được rồi cái chăm sóc da cầm nhỏ bé công tác, cái nuôi liền nhếch lên tới, loại này nam nhân Hà Văn Lâm đến tụt cùng là thấy thế nào thượng. Tô Sướng vừa rồi tuy rằng không mở miệng, trong lòng lại là hỏa khí nhắm thẳng ngoại mạo, hắn liền không hiểu được này họ nhạc như thế nào liền cùng lộng bất tử con rệp giống nhau, làm người chán ghét đến cực điểm, lại còn tổng gặp vận may cứ chó, không chỉ có dính thượng Hà Văn Lâm, căn cứ lớn như vậy thế nhưng cũng có thể gặp phải thân thích. Trong lòng một không xả Tự nhiên đến mở miệng thứ Nhạc Kỳ vài câu, liền cười lạnh nói: "Kia nhưng thật ra hảo, ta phía trước còn vẫn luôn lo lắng nhạc đồng học ngươi nếu là tổng tìm không thấy công tác nhưng làm sao bây giờ, đi theo ta ăn không trả tiền bạch chủ cũng liền thôi, nếu là vào thành muốn thu đồ ăn vẫn luôn thấu không đến, còn muốn a văn một nữ hài tử giúp ngươi lót, đến lúc đó làm nam nhân mặt đã có thể ném hết." Nhạc Kỳ tươi cười liền không như vậy sảng lạ, trong lòng đối Tô sướng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng cực không cho là đúng. Còn không phải là 20 cân mễ sao? Đương hắn không biết Hà Văn Lâm lần này một chuyến nhiệm vụ trở về liền có một hai trăm trường kim sắc lưu thông tệ lấy sao. Chẳng qua lấy ra hai mươi trường làm tệ cho hắn giao đồ ăn lại có thể thế nào. Bao lớn điểm sự, cũng đáng đến tô sướng vẫn luôn treo ở bên miệng tới châm chọc hắn. Hừ, chờ hắn trở thành dị năng giả, sau đó leo lên vị kia thiếu tướng đại nhân, xem tô sướng còn dám không dám dùng loại này thể diện tới nhằm vào chính mình. Nhạc kỳ phân phối tạm đánh tới đồ ăn khẳng định so ra kém dị năng giả, liền cơm đều không có. Chính là cái loại này tương đối hậu hạt mẹ bánh nướng lớn, đương nhiên, mặt trên là không có khả năng lại có hạt mẹ gia công. Tuy rằng loại này phân phối làm nhạc kỳ thực không cam lòng, bất quá đảo mắt nghĩ vậy bánh ít nhất là chính mình, không phải người khác dư lại, nhạc kỳ lại cảm thấy bánh nướng lớn vô cùng thơm ngọt. Ngày này là từ tang thi bùng nổ sau nhạc kỳ quá đến nhất xuân phong đắc ý một ngày, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm về tôn nghiêm. Cứ việc phòng ở còn không có biện pháp phân phối đến, vẫn như cũ muốn cùng tô sướng tế mượn gian. Bất quá không quan trọng, hắn tin tưởng loại trạng thái này cũng liên tục không được bao lâu, chỉ cần chờ hắn trở thành dị năng giả, hắn cũng có thể có được một gian thuộc về chính mình phòng ở. Mà hết thảy này đều là kim toàn cùng vị kia thiếu tướng mang đến cho hắn. Càng là đối lập, nhạc kỳ liền càng thêm cảm thấy đi theo không có năng lực Hà Văn Lâm là kiện cỡ nào không đáng sự. Người xuân một chút không sao cả, nhưng làm hắn ở trì hoành khôn những cái đó dị năng giả trước mặt không hề mặt mũi địa vị, liền tiến căn cứ đồ ăn Hà Văn Lâm cũng vô pháp giúp hắn thu phục. Còn làm hắn ăn tô sướng dư lại đồ ăn, không thể không cùng nơi trốn xa lánh hắn tô sướng trụ một phòng, hắn liền như thế nào cũng nhịn không nổi. Hà Văn Lâm cái này cái gọi là chỗ rửa quá vô dụng, nếu như vậy liền không thể trách hắn lựa chọn đầu nhập vào vị kia thiếu tướng đại nhân. Cho nên, ấp ủi hai ngày sau, nhạc kỳ yên tâm thoải mái ra tay. Nhạc kỳ thừa dịp tô sướng không ở thời điểm, lấy trợ giúp chính mình lộng công tác quê quán thân thích muốn cảm ơn Hà Văn Lâm cứu hắn mà thỉnh Hà Văn Lâm ăn đốn cơm chiều đáp tạ vì từ. Mời Hà Văn Lâm buổi tối cùng đi bên ngoài ăn cơm chiều Hắn cố ý bối khai Tô Sướng chính là sợ Tô Sướng cũng muốn đi theo Tô Sướng chính là Hà Văn Lâm một con trùng theo đuôi. Hơn nữa, nếu là đến lúc đó Tô Sướng đưa ra hắn cái này nhường ra nửa cái phòng cùng nửa phân cơm Người cũng nên có tư cách tiếp thu hắn thân thích cảm tạ Khi kế hoạch của hắn còn như thế nào thực hành đến đi xuống Đến nỗi Hà Văn Lâm bên này, nhạc kỳ là tự tin tràn đầy Hắn tin tưởng đối với loại này tương đương với thấy gia trưởng tiết đấu vẫn luôn yêu thầm chính mình Hà Văn Lâm khẳng định sẽ ngoan ngoãn thượng câu chỉ là chờ Nhạc Kỳ nói xong đoán trước kinh hỉ lại không có ở Hà Văn Lâm trên mặt xuất hiện Hà Văn Lâm ngược lại là dùng một loại làm người xem không hiểu ánh mắt nhìn trầm trầm hắn nhìn một hồi lâu Nhạc Kỳ bị xem đến mồ hôi lạnh đều ra tới liền ở hắn cho rằng chính mình bị nhìn thấu mà lưng lạnh cả người thời điểm Hà Văn Lâm cong môi cười đáp ứng rồi Nhạc Kỳ trong lòng lung lỏng chính là sao Hà Văn Lâm loại này không ra khỏi cửa tử trạch sao có thể sẽ biết cái gì Như vậy tưởng tượng, Hà Văn Lâm kỳ quái biểu tình hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ đương Hà Văn Lâm là cao hứng choáng váng. Sau đó kế hoạch thành công một nửa mừng như điên liền nảy lên trong lòng. Được đến Hà Văn Lâm gần đầu, Nhạc Kỳ buổi chiều liền lặng lẽ đi tìm Kim Toàn, làm hắn an bài một chút địa phương. Hắn buổi tối liền mang Hà Văn Lâm qua đi. Kim Toàn miệng đầy đáp ứng, sau đó cho Nhạc Kỳ một cái tiểu tiệm cơm địa chỉ, làm Nhạc Kỳ mang Hà Văn Lâm đi nơi đó. Nhạc Kỳ vừa thấy không phải cẩm hoa lâu, trong lòng có điểm không hài lòng. Hắn nghe Hùng Kiệt bọn họ thổi đến nhiều, sớm muốn đi cẩm hoa lâu loại địa phương kia ăn một lần, còn tưởng rằng lần này có thể đi ăn thượng một chuyến đâu. Kim Toàn lại nói loại này tiểu tiệm cơm bất luận quy mô vẫn là hoàn cảnh đều so ra kém cẩm hoa lâu, liền tương đương mặt thế trước cái loại này quán ăn khuya, nhưng phù hợp phi dị năng giả thân phận người sống sót. Nhạc kỳ nghĩ nghĩ, chờ hắn thành dị năng giả, cẩm hoa lâu loại địa phương kia còn không phải tùy hắn đi. Hà tất rồi dám lúc này đây. Liền trong lòng cân bằng. Sau đó Kim Toàn lại nói cho hắn, chỉ cần đem Hà Văn Lâm đưa tới kia ra tiệm cơm, đều không cần hắn tự mình động thủ, bọn họ sẽ có mặt khác biện pháp. Nhạc kỳ đương nhiên biết cái gọi là biện pháp là cái gì, đơn giản là ở đồ ăn nạp liệu. Nhạc kỳ càng thêm vui, không phải hắn tự mình động tay, đến lúc đó Hà Văn Lâm nếu là thật được vị kia thiếu tướng đại nhân sủng, hắn cũng có thể biện giải đó là ra điểm đen, hắn căn bản không biết tình. Nói không chừng còn có thể hống đến Hà Văn Lâm ở vị kia thiếu tướng đại nhân trước mặt thế hắn nói tốt vài câu, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể so hồng đào cường. Nhạc Kỳ Mỹ Tư tư nghĩ, một buổi trưa trên mặt tươi cười liền không nghỉ quá. Cơm chiều thời điểm, Nhạc Kỳ lấy chính mình không thoải mái không đi ăn cơm chiều vì lấy cớ, không cùng Tô Sướng bọn họ cùng đi thực đường, chờ nửa tin nửa ngờ Tô Sướng đi rồi sau, lập tức từ trên giường bỏ dậy, đi dưới lầu tìm Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm xuyên chính là quần áo của mình một bộ vàng nhạt sắc hưu nhàn y lì, tuy rằng không kinh diễm, thậm chí sưng đến làn da có điểm hác, nhưng thắng ở thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nhạc Kỳ thực vừa lòng, không phải hắn cảm thấy Hà Văn Lâm ăn mặc xinh đẹp, mà là quân trang sẽ không như vậy dẫn người chú ý, lập tức trái lương tâm khen Hà Văn Lâm vài câu, sau đó nhiệt tình mang theo Hà Văn Lâm đi Kim toàn chỉ định tiểu tiệm cơm. Tiệm cơm vị trí ở một cái thực hẻo lánh đường phố đôi, nơi đó trừ bỏ mở ra hai ba gia tiệm cơm, trên đường phố liền chết lặng ngồi sồn ngồi người đều không có. Phi thường không tĩnh. Cũng không biết có phải hay không trong lòng có quỷ nguyên nhân, nhạc kỳ tổng cảm thấy này phố thoạt nhìn liền tràn ngập tâm yêu. Nhạc kỳ sợ Hà Văn Lâm nhìn ra điểm cái gì, vội vang nói, ta kia thúc thúc không phải dị năng giả, cũng chỉ có thể mời chúng ta đến loại địa phương này tới ăn, Hà Văn Lâm ngươi đừng để ý a Hà Văn Lâm phi thường thiện giải nhân ý nói không ngại, làm nhạc kỳ vẫn là tương đối vất gián, cho rằng Hà Văn Lâm còn tính tức thời. Hai người lại nói vài câu, liền vào kim toàn chỉ định kia ra tiểu tiệm cơm Tiểu tiệm cơm là một đôi nhìn qua thực thành thật trung niên Phu Thê Kinh, doanh tiệm cơm phân tam cát, không ăn điều hòa, chỉ ở trên vách tường ăn mấy phiến quạt điện. Tuy rằng phòng ở thực cũ xưa, trên vách tường rất nhiều địa phương đều mốc neo, bất quá bản ghế còn tính sạch sẽ. Hai người vừa tiến đến liền đã chịu hai vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi. Hà Văn Lâm lại nhìn một chút trong tiệm, hỏi Nhạc Kỳ: Học trưởng, ngươi xác định là nơi này, không đi nhầm địa phương sao? Nhạc Kỳ biết Hà Văn Lâm hỏi chính là cái gì, bởi vì trong tiệm mặt trống trơn một người cũng không có. Hắn cái kia cái gọi là thân thích bất quá là hư cấu ra tới, sao có thể thực sự có người tới. Lập tức liền nói, không sai không sai, ta kia thúc thúc hắn hẳn là còn không có tới, ta thúc thúc hắn đương cái tiểu chủ quảng, cho nên sự tình tương đối nhiều, hắn giữa chưa còn cùng ta nói, nếu là hắn buổi tối đến muộn, chúng ta liền cứ gọi món ăn. Nói liền lôi kéo Hà Văn Lâm hướng bên trong đi, Hà Văn Lâm quét mắt bị lôi kéo tay, cũng không tránh thoát, chỉ nói, như vậy không tốt lắm đâu. Nay có cái gì không tốt, vốn dĩ ta kia thúc thúc chính là muốn thỉnh ngươi ăn cơm." Nhạc Kỳ chọn tận cùng bên trong kia trương bàn ghế, đem Hà Văn Lâm ấn ngồi ở trên ghế, mới ngồi xuống nàng đối diện. Lão bản nương cũng cầm thực đơn theo lại đây, Nhạc Kỳ làm lão bản nương đem thực đơn cấp Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm thoái thắt một chút, ở Nhạc Kỳ kiên trì hạ, liền vẫn là đem thực đơn cầm qua đi. Nhạc Kỳ vừa nghĩ đợi chút muốn như thế nào làm Hà Văn Lâm trước dùng cơm đồ ăn đâu, một bên ân cần cầm lấy ấm nước cấp Hà Văn Lâm đem cái ly Chén đũa cũng dùng nước gấm năng giặt sạch một lần, sau đó đem chén trà cấp Hà Văn Lâm mãn thượng. Hà Văn Lâm thực nhanh lên hảo đồ ăn, điểm chính là hai tố một hân. Sau đó đem thực đơn đưa cho Nhạc Kỳ, làm hắn thêm đồ ăn. Nhạc Kỳ nhưng thật ra tưởng điểm hai cái đại món ăn mặn, hắn đã thật lâu không ăn nước luộc, chỉ là tưởng tượng đến đợi chút đồ ăn đều là bỏ thêm liêu, chính mình cũng không dám ăn, cũng chỉ điểm hai cái thức ăn chay. Điểm hảo đồ ăn Hà Văn Lâm khiến cho lão bản đương trước đừng thượng đồ ăn, bọn họ còn chờ một người. Nhạc Kỳ lại biết cái kia cái gọi là thúc thúc căn bản không có khả năng tới, tự nhiên là làm lão bản nương trước thượng đồ ăn. Cũng đối Hạ Văn Lâm nói, ta vị kia thúc thúc nói không chừng một lát liền tới, đến lúc đó đồ ăn còn không có làm, ngược lại không tốt. Dù sao hiện tại thời tiết nhiệt, cũng không cần sợ đồ ăn lập tức liên lạnh. Hạ Văn Lâm nghe xong Nhạc Kỳ nói, chỉ cùng phía trước Nhạc Kỳ mời nàng ra tới khi giống nhau, dùng cái loại này Nhạc Kỳ xem đến đổ mồ hôi, ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó gợn lên cười, nói câu nghe hắn liền rời đi tầm mắt. Lão bảng nương vẫn luôn cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh chờ, hai người quyết định hảo, mới cầm thực đơn đi làm mặt sau nấu ăn. Lão bảng nương vừa đi, Nhạc Kỳ liền nhịn không được lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên chán, trong lòng nói thầm Hà Văn Lâm nữ nhân này xem ra thực sự có điểm không bình thường, còn hảo, thực mau hắn liền không cần hầu hạ nữ nhân này. Bất quá trên mặt vẫn là mang theo ân cần cười, hỏi Hà Văn Lâm có thể hay không nhiệt, muốn hay không đem quạt điện khai lớn một chút. Hà Văn Lâm cười nói không cần sau đó bưng lên trên bàn trà nóng nhẹ nhàng thổi thổi đưa đến bên miệng hơi hơi dụ xuống mi mắt trận trong mắt cảm xúc nhạc kỳ không chú ý hắn đã sớm cảm thấy có điểm chịu không nổi này nhiệt vẫn là đứng lên đem quạt điện điều lớn hai đường mới vừa điều hảo đang muốn ngồi xuống lại thấy kim toàn xuất hiện ở cửa đôi mắt tức khắc trợ to kim toàn như thế nào lúc này liền ra tới không phải hẳn là chờ hà văn lâm ngã xuống sau sao chẳng lẽ kim toàn tưởng làm bộ hắn cái kia thân thích nay đó ý niệm mới từ trong đầu hiện lên Nhạc Kỳ liền nghe bang mà một thanh âm vang lên, Hà Văn Lâm trong tay chén trà rơi xuống đất, mà nàng người lung lay hai hạ, cũng đi theo ghé vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Nhạc Kỳ trợn tròn mắt, còn không có làm rõ ràng trạng hướng. Cửa xem cửa hàng lão bản cùng mặt sau phòng bếp lão bản lương cũng đã phi thường nhanh chóng lại đây, trừ bỏ hai người, trong phòng bếp còn ra tới hai cái cầm đại thùng giấy thường phục nam nhân, hành động gian có thể nhìn ra là huấn luyện có tô quân nhân, bốn người cùng kính đối Kim toàn gật gật đầu. Kim Toản đã không có phía trước hèn mọn bộ dáng, mà là cười vô vô nhạc kỳ bả vai nói, "Nhạc tiên sinh, lần này vất vả ngươi." Sau đó đối hai cái thường phục quân nhân phất phất tay, hai người lập tức lại đây đem Hà Văn Lâm nâng lên, cất vào trong giường. Mắt thấy bọn họ liền phải đem Hà Văn Lâm từ cửa sau mang đi bộ dáng, Nhạc Kỳ rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng giữ chặt Kim Toản, tê tươi cười nói, "Từ từ, Kim đại ca, ngươi không phải nói có thể làm ta trở thành dị năng giả sao? Xem ta, đem việc này cấp đã quên." Nhạc tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta nói qua nói đều là giữ lời, nếu nhạc tiên sinh không ngại nói, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Kim Toàn dừng lại bước chân, sau đó cười đối nhạc kỳ làm cái thỉnh thủ thế. Nhạc kỳ an tâm, quá mức hưng phấn, thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện Kim Toàn tươi cười quỷ dị. Đoàn người lặng lẽ từ nhỏ cửa hàng cửa sau ra tới, ở mấy cái không hẻm gian rẽ ngang rẽ dọc đi rồi rất dài một đoạn đường, rốt cuộc đi vào một cái nhìn qua thực bình thường lại để phòng nghiêm ngặt đại lâu. Nhạc Kỳ cảm giác đến ra nơi này không khí thực nghiêm túc, nay không khí liền cùng hắn ở tướng thượng tướng địa bàn nhìn đến nào đó vùng cấm là giống nhau, tâm nhịn không được bang bang thẳng nhảy, càng thêm xác định nơi này là quan trọng địa phương, vì thế cũng không dám khắp nơi nhìn xung quanh, thành thành thật thật theo sát ở Kim toàn mặt sâu vào trong lâu. Trong lâu nơi trốn đều là kim loại cùng pha lê, liền vách tường đều phản phất có thể phản quang, nhìn qua cùng hắn trước một người bạn gái đại học giáo phòng thí nghiệm có điểm giống. Kim toàn tiến đại lâu liền thẳng đến thang máy bọn người tiến vào sau, liền đem một trường tạm cắm vào đi, ấn xuống ngầm một vài lâu kiện. Chỉ chốc lát sau, phu lầu một tới rồi, cửa thang máy mở ra, Kim Toàn dẫn đầu đi ra ngoài, cũng tiếp đón Nhạc Kỳ cũng ra tới. Bất quá hai cái nâng thùng giấy nam nhân lại không có muốn ra tới bộ dáng, hiện nhiên bọn họ đích đến là phụ lầu hai. Nhạc Kỳ vội vàng đi ra ngoài, một bên tò mò tả hữu nhìn xem, hai bên phòng đều là dùng cửa kính, nhưng Pha Lê không phải trong suốt, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Theo Kim Toàn càng đi đi. Nhạc kỳ trong lòng liền dần dần bắt đầu sinh ra bất an, hắn hoảng sợ mở miệng hỏi, đây là địa phương nào a? chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nhạc tiên sinh không phải tưởng trở thành dị năng giả sao? Nơi này chính là có thể làm người trở thành dị năng giả địa phương. Kim Toàn quay đầu lại cười. Nhạc kỳ tâm lại nhiệt lên, về điểm này bất an nháy mắt đã bị xua tan, chỉ còn lại có lòng tràn đầy gấp không chờ nổi cùng kỳ vọng. Kim Toàn mang theo nhạc kỳ vào một gian tiêu 112 con số trong phòng. Bên trong có chút cùng loại với phòng thí nghiệm, dùng cách ly pha lê đem một gian phòng cách hai tầng, gian ngoài đứng hai cái nghiên cứu nhân viên, Kim Toàn đối trong đó một cái thì thầm vài câu, người sau gật đầu, xem Nhạc Kỳ ánh mắt liền cùng đối đãi giải phau hết xanh giống nhau, làm người sởn tóc gáy. Ngay sau đó Kim Toàn làm Nhạc Kỳ đi vào bên trong, nằm ở bên trong kia trương cùng loại bàn mổ trên giường. Nhạc Kỳ có chút bất an, nhưng trở thành dị năng giả dạ tâm vẫn là chiến thắng về điểm này bất an, chỉ do dự một chút, liền nghe lời cởi giày. Ở trên giường nằm xuống Kết quả, hắn mới vừa nằm xuống Trong đó một cái nghiên cứu nhân viên liền cầm chói buộc mang lại đây Đem thân thể hắn hợp với giường cùng nhau chói lại lên Mà một cái khác nghiên cứu nhân viên tắt dùng ống tiêm Từ một quảng ngón cái lớn nhỏ bình thủy tinh nội rút ra bên trong màu đen chất lỏng Nhạc Kỳ lúc này mới cảm thấy sự tình giống như không quá thích hợp Vội thật cẩn thận hỏi Kim Toàn Kim đại ca, vì cái gì muốn cột lấy ta Cái kia ống tiêm là cái gì Như thế nào là màu đen Kim đại ca các ngươi phải cho ta tiêm vào chính là thứ gì? đương nhiên là tăng thi virus. Kim toàn tươi cười không thay đổi, lại làm nhạc kỳ cả trái tim tức khắc trở nên lạnh lẽo. tăng thi virus. nhạc kỳ thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, chỉ là bị chói buộc mang chói đến chặt chẽ hắn bắn lên một chút lại đạn trở về trên giường, người càng thêm luống cũng lên, lớn tiếng kêu lên. Kim đại ca, ngươi không phải nói muốn cho ta trở thành dị năng giả sao? vì cái gì là cho ta tiêm vào tăng thi virus? Này cùng chúng ta phía trước nói không giống nhau a nhạc kỳ mặt khác không hiểu nhưng ít ra có một chút là biết đến chỉ cần bị cái loại này quái vật dính vào hắn cũng sẽ biến thành cái loại này quái vật sẽ chết nhạc kỳ bắt đầu điên cuồng rãy rủi lên buông ta ra ta không cần tiêm vào cái loại này quỷ đồ vật buông ta ra nhạc tiên sinh ngươi tốt nhất phối hợp một chút nếu là không cẩn thận chát sai rồi địa phương đã có thể không hảo thu thập kim toàn thu hồi tươi cười lạnh lùng cảnh cáo nói hắn tuy rằng không phải người tốt Làm cũng là muốn tao trời phạt sự, nhưng hắn lại nhất dung không dưới cái loại này bán đứng trí thân, bằng hưu tiểu nhân. Không, ngươi gạt ta. Các ngươi lừa ta. Ta không cần tiêm vào cái loại này đồ vật, ta không lo dị năng, giả. Các ngươi buông ta ra, ta không lo dị năng, giả. Nhạc kỳ cuồng loạn kêu la, điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn tránh ra chói buộc. Nhạc kỳ phản kháng đến quá kịch liệt, toàn bộ giường đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Nghiên cứu nhân viên cũng tới gần không được, chỉ hảo xem hướng kim toàn. Kim Toàn hơi hơi mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn Nhạc Kỳ, đồng tử nhan sắc chậm rãi gia tăng, mà trên giường Nhạc Kỳ đại não đung nhiên cùng Kim Đâm giống nhau đau lên, sau đó thân thể cũng trở nên vô lực. Nghiên cứu nhân viên lập tức tiến lên, đem ống tiêm đối với tuyệt vọng Nhạc Kỳ cánh tay chát đi vào, Liên ở những cái đó chất lỏng bị rót vào Nhạc Kỳ trong cơ thể đồng thời, Nhạc Kỳ nghe được Kim Toàn thanh âm ở bên tai hắn vang lên, ta nhưng không có lừa người, trước mắt nghiên cứu ra trở thành dị năng giả duy nhất biện pháp. Chính là lợi dụng tăng thi virus cảm nhiễm, loại này virus đã bị pha luôn qua, nếu ngươi có cái kia tố chết, là có thể trở thành dị năng giả, tuy rằng này tỷ lệ không đến một phần vạn, không đến một phần vạn tỷ lệ. Nói cách khác dư lại vạn phần chi 9999 tỷ lệ là biến thành tăng thi. Giờ khắc này nhạc kỳ hối hận, hắn không nên tin tưởng Kim Toàn nói, hắn không nên lòng tham muốn trở thành dị năng giả, nếu hắn không có tin tưởng nghe theo Kim Toàn nói rất đúng hà văn lâm hạ dược, kia hắn hiện tại ít nhất không cần chết. Bên kia, Hà Văn Lâm tắc bị mang vào ngầm hai tầng tận cùng bên trong một gian phòng thí nghiệm, bên trong trừ bỏ sớm chờ ba cái ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục nghiên cứu nhân viên, còn có một người ăn mặc thẳng quân trang tuổi trẻ nam tử. Trưng 83 trạm tờ 083. Nam tử thoạt nhìn 30 tuổi không đến bộ dáng, phi thường tuổi trẻ, dung mạo cũng thập phần xuất sắc, nhất có đặc sắc chính là cặp kia nghiêng lớn lên đơn vương nhãn, sườn túi đầu người thời điểm có loại nói không nên lời mị lực. Chỉ là trên người lại mang theo không chút để ý khí. Mặc dù an mặc một thân tượng trưng cho thiếu tướng cấp bậc túc mục quân trang, cũng có vẻ bất cần đời, cùng với nói là quân nhân, càng giống cái tinh thông ngoạn nhạc nhị thế tổ. Nhưng mà ai cũng không dám bởi vậy mà nhẹ xem trịnh quang diệu, trên thực tế cái này từ trịnh quang diệu thân thủ xây lên tới dị năng giả bí mật nghiên cứu tổ, trừ bỏ cùng trịnh quang diệu đồng dạng điên cuồng mà cực đoan trần tiến sĩ, mặt khác vài tên trợ lý đều bị sợ hãi trịnh quang diệu. Mặc dù là cùng ở một phòng kiến thức quá trình quang diệu thủ đoạn trợ lý nhóm cũng là tận lực tránh chỉnh quang diệu đi dư quang đều không quá dám hướng chỉnh quang diệu bên kia ngó. hai cái nam nhân dọn thùng giấy tiến vào thời điểm chỉnh quang diệu chính rửa vách tường dựa vào trong tay chơi chuyển một chi bút thiếu tướng người mang đến hai người trước cung cung kính kính đối chỉnh quang diệu cúi đầu sau đó đem trang hà văn lâm thùng giấy đặt ở trên mặt đất chỉnh quang diệu trong mắt lộ ra lóa mắt ánh sáng chân tiến sĩ cũng lộ ra chút bệnh trạng kích động chỉnh quang diệu điểm điểm cảm Ý bảo hai người đem thùng giấy mở ra. Hai người nhanh chóng mở ra thùng giấy, lộ ra cuộn tròn ở bên trong Hà Văn Lâm. Chịnh quang diệu trong mắt ánh sáng càng thêm tinh thuần lên, hắn câu môi cười, đối trần tiến sĩ nói một câu có thể bắt đầu rồi, khiến cho hai người đem Hà Văn Lâm khuôn vác đến bên trong phòng cách ly nội. Trần tiến sĩ lập tức mặt mang hương phấn kêu hắn vài tên trợ lý xoay người sang chỗ khác làm chuẩn bị, nhưng mà liền ở trong đó một người nam nhân cong lưng, muốn đem Hà Văn Lâm từ thùng giấy ôm ra tới thời điểm, tình thế đột nhiên thay đổi chỉ thấy hẳn là hôn mê Hà Văn Lâm thế nhưng mở mắt nam nhân đối thượng cặp kia đen như mực thanh lánh đồng mắt đồng tử cấp tốc co rút lại sau đó liền kinh hô đều còn không kịp phát ra cổ cũng đã bị một bàn tay mảnh khảnh tay bóp chặt một cái khác quân nhân phản xạ tính tre ở Trịnh Quang Diệu phía trước mang theo hắn cấp tốc lui ra phía sau vài bước Trần tiến sĩ đám người nghe được động tĩnh phát hiện không đúng quay đầu trợ lý nhóm lập tức phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi Trần tiến sĩ cũng mặt mang kinh giận thằng tiêu đây là có chuyện gì Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Bất quá Trần Tiến sĩ chỉ luống cuống một lát, lại vội vàng đối trợ thủ hô, "Mau, mau giữ cửa phong bế, thông tri bên ngoài, đem tầng này toàn bộ phong kín, đừng làm cho nàng chạy đi." Trợ lý nhóm vội vàng đi giữ cửa khóa chết, cũng thông tri theo dõi chỗ đem phụ lầu hai sở hữu xuất khẩu, thang máy toàn bộ phong kín, một trận luống cuống tay chân. Duy độc Trịnh Quang Diệu đôi mắt lập lòe hưng phân ánh sáng, không hổ là song hệ tam cấp dị năng giả, thân thể tố chất quả nhiên không giống bình thường một bậc hậu kỳ dị năng giả cũng muốn hôn mê một ngày một đêm mê rượu, thế nhưng ngắn ngủn không đến một giờ liền tỉnh lại. bất quá cũng chỉ có như vậy thể chất mới có nghiên cứu giá trị. Hà Văn Lâm cũng không có muốn chạy trốn bộ dáng, chỉ là đè lại nam nhân trên cổ mạch máu từ thùng giấy đứng lên. nam nhân biết Hà Văn Lâm chỉ cần thoáng vừa động, là có thể muốn chính mình mệnh, cũng cứng còn thân thể, không dám dây dưa. Hà Văn Lâm tầm mắt tấp thẳng tấp bắn về phía Trịnh Quang Diệu, một đôi thanh minh lạnh băng trong ánh mắt tìm không ra một tia ngoại ý muốn cùng hoảng loạn. Không hổ là tam cấp dị năng giả, Hà Tiểu thư, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Trịnh Quang Diệu thấy thế càng thêm hưng phấn, cũng mặc kệ thủ hạ đỏ lên mặt bị Hà Văn Lâm bóp chặt cổ. Ha ha cười, đẩy ra che ở hắn trước người một cái khác thủ hạ, phồng lên trưởng đối Hà Văn Lâm nói. Lần đầu tiên gặp mặt, tự giới thiệu một chút, ta là Trịnh Quang Diệu, nói vậy ngươi hẳn là nghe qua tên này. Trịnh Thiếu Tướng uy danh căn cứ nổi lại mấy người không biết. Hà Văn Lâm bình tĩnh nói tấm mắt ở thùng giấy cùng chung quanh nghiên cứu nhân viên trên người vòng một vòng, bất quá trình thiếu tướng có thể giải thích một chút, đây là có chuyện gì sao? Chính Quang Diệu khẽ cười một tiếng, Hà Tiểu Thư ngươi không cần khẩn trương, ta chẳng qua là nghe xong chút Hà Tiểu Thư nghe đồn, đối Hà Tiểu Thư có chút tò mò, không làm sao hơn Tiểu Thư ngươi cũng không ra tới đi lại, chính là tưởng thỉnh Hà Tiểu Thư lại đây làm khách cũng thỉnh không đến, cho nên ta đành phải làm ơn ngươi cái kia Tiểu bạn trai giúp cái Tiểu đội. thỉnh Hà Tiểu thư lại đây. Nhẹ nhàng nói mấy câu ngữ không ngừng đem hắn bắt cóc hành vi nói thành tình nhân làm khách, hơn nữa không chút do dự đem nhạc kỳ cấp cung ra tới. Nguyên lai trịnh thiếu tướng thỉnh người tới làm khách là cái dạng này thỉnh pháp. Hà Văn Lâm bộ mặt biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, lại không phải nghe nói người thương phản bội thống khổ, mà là lộ ra cái cùng trịnh quang diệu không có sai biệt cười khẽ, chỉ là tươi cười thực giả, chỉ xuất hiện ngắn ngủn hai giây liền lại biến mất. Sau đó Hà Văn Lâm buông lỏng ra bóp chặt nam nhân mạch máu tay, đem nam nhân cấp thả. Nam nhân vội vàng che lại cổ thối lui ba bước, một bên ho khan, một bên kinh ngạc mà để phòng nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm. Những người khác cũng không chắc Hà Văn Lâm ý tưởng, tất cả đều kiên kỵ mà cảnh giác nhìn Hà Văn Lâm. Chính là Trịnh Quang Diệu cũng không khỏi nheo lại nghiêng lớn lên đơn phượng nhãn. Hà Văn Lâm tuổi hồ không nhìn thấy bọn họ phong bị, không vội không chậm bước ra thùng giấy, bình tĩnh nói: Như vậy Trịnh thiếu tướng đem ta mời tới, kế tiếp đâu? Nàng biết Trịnh Quang Diệu cùng ra nhạc kỳ mục đích, đơn giản là làm nàng thống khổ. Kiếp trước nàng liền nghe nói qua trịnh quang rượu những cái đó nghe đồn, người này có chút cực đoan, trừ bỏ thích cùng những cái đó hiếm có mỹ nữ mỹ nam lên giường, hắn còn có một cái tương đối biến thái hâm mê, đó chính là thích xem phụ thề, thân nhân, bằng hữu gian lẫn nhau phản bội trường hợp. Đáng tiếc nhạc kỳ phản bội sớm tại nàng dự kiến bên trong. Nàng không phải ngu ngốc, trịnh quang rượu làm được như vậy minh bạch nàng sao có thể không cảm giác được. Từ lần này trên đường cùng kiến nghĩa đáp lời, nàng liền nổi lên lòng nghi ngờ lại đến trở về gặp gỡ liêu vĩnh một nhà ở cửa thành chơi nàng cùng với cái kia không nên xuất hiện thiếu tá đáp án cũng đã miêu tả sinh động từ ít y mang đến hồng đào cùng chu Hiến song song cùng trịnh quang diệu nhắc lên quan hệ tin tức chẳng qua là làm nàng xác định chính mình đã trở thành trịnh quang diệu mục tiêu kế tiếp thôi trịnh quang diệu bài dị tâm phi thường mãnh liệt cũng dung không dưới so với hắn cường người một khi trở thành trịnh quang diệu cái đinh trong mắt tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị hắn nghĩ mọi cách đổ rớt. Hà Văn Lâm khi đó liền biết Trịnh Quang Diệu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đối nàng xuống tay. Mà lúc ấy có thể tiếp cận nàng lại còn không có bị Trịnh Quang Diệu tranh thủ đến người cũng chỉ có cùng nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tô sướng cùng lần này mới bị nàng mang về tới nhạc kỳ. So với tô sướng, nhạc kỳ không thể nghi ngờ là cái càng dễ dàng phá được, cũng càng dễ dàng thu mua người. Cho nên, nàng là cố ý lộ ra cái này chỗ hổng, làm nhạc kỳ một người hành động chỉ có như vậy nhạc kỳ mới có càng nhiều cơ hội bị trịnh quang diệu bên kia người tìm tới đối với nhạc kỳ có thể hay không thượng câu nàng một chút cũng không nghi ngờ đào tim đào phổi dưỡng hắn bảy năm bạn gái đều có thể không chút do dự đẩy ra đi uy tăng thi trước mắt căn bản không vì hắn đã làm gì đó nàng tự nhiên chỉ biết bị bán đến càng hoàn toàn bị đưa đến phòng thí nghiệm tới nàng cũng nghĩ đến thành phố di căn cứ tuy rằng vẫn luôn không có đối ngoại tuyên dương quá viện nghiên cứu tồn tại đời trước thẳng đến nàng rời đi cũng không nghe nói qua nhưng không đại biểu không có bằng không tang thi trong đầu tinh hạch lại là như thế nào phát hiện. đừng nói cái gì viện nghiên cứu chỉ nghiên cứu tang thi, dị năng giả cái này đột nhiên diễn sinh tân sinh vật, không ai có thể làm hắn vẫn luôn thần bí. bất quá làm nàng cuối cùng xác định vẫn là lần này cùng kiến nghĩa bọn họ ở sanh hóa bắt người hành động, những cái đó kiếp trước biến mất ở căn cứ nội các cao thủ cuối cùng đi nơi nào liền có đáp án. mà đời trước nàng sở dĩ có thể tránh đi kia một kiếp, không có thu nhận chỉnh quang diệu động thủ. Chỉ sợ là bởi vì nàng lôi điện dị năng tuy rằng ở trong căn cứ xem như độc nhất phần, lại ở xanh hóa đã có một cái vô luận là cấp bậc vẫn là năng lực cá nhân đều hơn xa quá mức nàng tạ nguyên hoa, là tạ nguyên hoa chán nàng hai. Hà tiểu thư so nghe đồn càng có ý tứ. Trình Quang Diệu ý vị không do nói. Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc đáp lê nói, trình thiếu tướng quá khiêm tốn, so với ta, tiêu tính tiêu tiểu thư mới là cái người tài ba, có thể lấy gian tế thân phận ở táng thượng tướng thủ hạ hôn đến như cá gặp nước trở thành trừ bỏ trì huỳnh khôn tổng đội ngoại dị năng giả đội người thứ hai này thủ đoạn mới làm người bội phụ lời này vừa ra chính quang diệu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi ngươi là làm sao mà biết được chính quang diệu trên mặt còn mang theo cười nhưng đấy mắt ý cười lại lặng yên lui sạch sẽ âm trầm trong mắt chỉ còn lại có dày đặc sắc ý tiêu tính là hắn xếp vào ở táng thượng tướng bên kia quan trọng quân cờ có quan trọng sử dụng cho nên cho tới bây giờ hắn đều không có vận dụng quá chính là sợ khiến cho táng thượng tướng bên kia hoài nghi Vì cái gì cái này Hà Văn Lâm sẽ biết Tiêu Tĩnh là người của hắn? Không có bị Trịnh Quang Diệu sát khí dọa đến, Hà Văn Lâm khoệ miệng câu ra một cái không bất luận cái gì ý cười tươi cười, đem phía trước Trịnh Quang Diệu nói qua nói còn trở về, Trịnh thiếu tướng Hà tất như vậy khẩn trương, Tiêu tiểu thư biểu hiện vẫn luôn đáng giá thưởng thức, đáng tiếp cùng Trịnh thiếu tướng giống nhau, kiên nhẫn không quá đủ. Chân chính nguyên nhân Hà Văn Lâm đương nhiên sẽ không nói, chẳng lẽ nói nàng trọng sinh quá, cho nên ngay từ đầu liền đối Tiêu Tĩnh có phòng bị. Kỳ thật ngay từ đầu nàng là không đem Tiêu Tĩnh cùng Trịnh Quang Diệu liên hệ thượng, bởi vì đời trước trải qua, trải qua quá một lần mà thế nàng biết Tiêu Tĩnh có vấn đề, nhưng cũng đồng dạng, kia phân trải qua cũng mê hoặc ở nàng đôi mắt. đời trước thành phố Di căn cứ công bố nói Tiêu Tĩnh là cái khác căn cứ phái tới gián điệp, ngay sau đó Tiêu Tĩnh liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt, cũng dẫn tới nàng lầm tin Tiêu Tĩnh thật là mặt khác căn cứ phái tới chế tạo thành phố Di căn cứ nội loạn gian tế. thằng đến Tiêu Tĩnh thái độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay sau đó Củng Kiến Nghĩa liền lên sân khấu. Lúc ấy, nhìn đến tiêu tĩnh, Củng Kiến Nghĩa, chỉ hoành khôn ba người đứng chung một chỗ khi nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên một phần khác thường cảm chính là nàng trong tiềm thức đối tiêu tĩnh thân phận hoài nghi. Mấy ngày nay trở lại căn cứ nội, nàng đem tiến căn cứ sau sự tình trải vướt một lần sau, đem những cái đó điểm đáng ngờ cùng không nghĩ ra địa phương đều chọn ra tới, đáp án liền rõ ràng có thể thấy được. Mặt khác căn cứ vì cái gì muốn thiết kế đem một đội cấp diệt đoàn. Như vậy chế tạo ra sự tình căn bản không phải làm Trịnh thượng tướng cùng Tăng thượng tướng lưỡng bại câu thương. Nếu thật là muốn châm ngòi hai người quan hệ, không phải hẳn là cắt giảm Trịnh thượng tướng kia phái thực lực sao? Đừng nói cái gì chỉ ở Tăng thượng tướng bên người xếp vào nhân thủ, có thể ở Tăng thượng tướng bên người an bài, kia Trịnh thượng tướng bên kia không đạo lý không có người, nhưng kết quả lại là Trịnh Quang Diệu này phái thu lợi, mất đi hơn phân nửa tinh anh Tăng thượng tướng nhất phái thực lực giảm xuống, theo sau Trịnh thượng tướng nhất phái trở thành thành phố di danh xứng với thực đệ nhất người cầm quyền. Cho nên, chân tướng chính là tiêu tĩnh căn bản chính là trịnh thượng tướng bên kia người, song việc tuyên bố ra tiêu tĩnh là khắc căn cứ gian tế tin tức chỉ sợ cũng là trịnh quang diệu này phái thao tác phát ra mê hoặc người. Chứ bỏ ngươi còn có ai biết chuyện này. Trịnh quang diệu nheo lại mắt, không có phập phồng thanh âm hạ là che không được cầm lánh, làm nhân tâm sinh hẳn ý. Tuy rằng ta rất tưởng nói cho ngươi, thắng thượng tướng đã biết, bất quá thực đáng tiếc, ta còn không có tới kịp nói cho hắn. Hà Văn Lâm tình hình thực tế nói. Trình Quang Diệu biểu tình tức khắc thả lỏng lại, khoe miệng một lần nữa câu ra xảo trá cười ngân, có khác thâm ý nói: "Như vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì cứ như vậy ngươi còn có thể trả thù đến hắn." Thấy Hà Văn Lâm bình tĩnh nhìn hắn, không lên tiếng, Trình Quang Diệu nở nụ cười, rứt khoát đem nói thấu: "Hà tiểu thư còn không hiểu sao, ngươi đã bị Tăng thượng tướng trở thành khí tử tặng cho ta. Ở ta cùng Tăng thượng tướng đạt thành trong hiệp nghị, chỉ cần hắn đem ngươi chuyển giao cho ta, viện nghiên cứu hắn là có thể phân đến một nửa thực nghiệm thành quả." Không, nàng hiểu. Hà Văn Lâm ở trong lòng nhẹ nhàng phản bác. Đương lần này trở về táng thượng tướng không có lại triệu kiến nàng, trịnh quang diệu bên kia động tác liên tiếp, táng thượng tướng lại một chút động tĩnh cũng không có, nàng liền nghĩ tới, nếu không phải nàng nghĩ tới điểm này, nàng cũng sẽ không tới này một chuyến. Táng thượng tướng có thể cùng trịnh thượng tướng địa vị ngang nhau, hiện tại lại đặc biệt nhìn chúng nàng, không có khả năng ở căn cứ nội cùng trịnh quang diệu bên kia không có nhạc tuyến, nhưng mà bất luận là hường đào. Chu Yến này hai cái cùng nàng có quan hệ người lần lượt bị Trịnh Quang Diệu thu nạp đến bên người, vẫn là cửa Thành Liêu Vĩnh một nhà tìm chuyện của nàng. Thắng Thượng tướng đều không có một chút phản ứng. Chẳng sợ phía trước khả năng không phát hiện không đúng, nhưng nhạc kỳ là vừa bị nàng mang về căn cứ, là cái không ổn định nhân tố, là dễ dàng nhất xuống tay chỗ hỏng. Thắng Thượng tướng không đạo lý sẽ mặc kệ hắn mặc kệ, nhưng mà mấy ngày xuống dưới, Thắng Thượng tướng vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, liền đối nàng để cái tỉnh đều không có chỉ là chân chính nghe trịnh quang diệu nói ra hà văn lâm vẫn là thất vọng ở trong lòng âm thầm thở dài trung quy là nàng nghĩ đến quá lý tưởng hóa một cái không phải đứng ở cùng vị trí thượng người lại sao có thể bị chân chính coi trọng chân chính bình đẳng đối đãi từ lúc bắt đầu nàng liền tưởng tả nàng lâm vào đời trước chấp nghiệm, hoặc là nói đó là nàng tiềm thức hạ hy vọng lại tới một lần đem kiếp trước những cái đó đi nhầm lộ lấy tần tư thái trọng đi một lần đem kiếp trước cầu không được tại đây một lần toàn bộ biến thành cầu nhân đắc nhân nàng muốn đem kiếp trước những cái đó đã làm ngu xuẩn hành vi toàn bộ lao sạch. nhưng mà nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. cái gì làm tăng thượng tướng thiếu nàng nhân tình, cái gì làm quân đội thế lực tới rồi kinh đô trở thành nàng chỗ dựa, đều bất quá là nàng một bên tình nguyện thiên chân hy vọng thôi. tăng thượng tướng không phải lâu sư trưởng, mà là chân chính đứng ở đỉnh thượng vị giả. chẳng sợ nàng biểu hiện là so trì hoành khôn đều phải cường một chút dị năng giả, nhưng ở tăng thượng tướng loại này thượng vị giả trong mắt, cũng bất quá là một cái cao cấp điểm thủ hạ. Lại nhìn với con mắt khác, cũng là có thể hết giá rõ ràng. Một khi người khác cấp bảng giá vượt qua nàng biểu hiện ra giá trị, nàng liền sẽ bị không chút do dự bán đi. Nàng phía trước luôn muốn hà thủ đạo như vậy dân gian rong binh đoàn cực dễ dàng chịu người thống trị kiêng kỵ, lại đã quên, kiêng kỵ một khắc mặt cũng là coi trọng. So sánh với tự do hà thủ đạo những cái đó dị năng, giả, bọn họ này đó phụ thuộc vào táng thượng tướng người, tuy rằng nhìn qua được đến nhiều, lại cũng đem chính mình giá rẻ bán. Là nàng quên mất cương tới rồi trình độ nhất định chân chính cường giả, cho dù là không có nhân tình không có lui tới, cho dù là người mang cho hắn uy hiếp, nhưng nên cùng ngươi hợp tác vẫn như cũ sẽ tìm đến người hợp tác. Cho nên, nàng những cái đó cái gọi là che giấu dung mạo che lấp thực lực, tất cả đều bất quá là một cái che cười. Hà Văn Lâm đông nhiên nghĩ tới từ ý kia, lúc trước nàng sở dĩ nhanh như vậy từ bỏ từ ý kia, thật sự gần là bởi vì từ ý, ý kia sau này lui một bước nhỏ sao. Không, không phải cùng với nói nàng là sợ hãi cuối cùng lại là làm vô dụng công, còn không bằng nói là nàng khiết đảm. Nàng sợ hãi từ ý, ý như vậy người thông minh nàng khống chế không được, mặc dù chính mình lúc ấy đã ngu cấp, lại vẫn như cũ liền chính mình trong tiềm thức đều cảm thấy muốn từ ý, ý hướng chính mình thần phục là kiện buồn cười sự, liền nàng chính mình đều không ủng hộ. Cho nên nàng mới không ngừng đối chính mình nói lại thí nghiệm một chút đi, thử lại từ ý, ý có phải hay không có thể đối nàng chân thành, có thể hay không trở thành cái thứ hai nhạc kỳ. Thẳng đến từ y y hay lui ra phía sau kia một bước nhỏ, nàng lập tức liền đem kia nhất cử động trở thành thuyết phục chính mình từ y y là tiếp theo cái nhạc kỳ cường hữu lực chứng cứ. Nàng cho rằng trọng tới một đời chính là một cái tân bắt đầu, lại xem nhẹ đời trước mấy năm thật cẩn thận hèn mọn sinh tồn, sớm đã ma đến nàng khiếp đảm hèn mọn, làm nàng chẳng sợ tự tin mười phần, cũng sẽ tiềm thức cảm thấy chính mình so ra kém người khác, chính những câu nói kia, mặc vào long bảo cũng không giống thái tử. Mà một cái luôn là lâm vào qua đi mà lo trước lo sau người, lại sao có thể chân chính làm thành cái gì đại sự? Hà văn lâm đột nhiên có loại bế tắc giải khai cảm giác, thậm chí có thể nghe thấy gia tăng ở trên người nàng kia đạo vô hình khóa răng rắc một tiếng bị mở ra, rơi xuống thanh âm, sau đó, cả người đều vì này bưng lỏng. Trên đời này chân chính vững chắc cũng không là cảm tình, nhân tình gì đạo nghĩa đều là hư, chỉ có ích lợi là vĩnh hằng bất biến chân lý. Vì ích lợi, hôm qua địch nhân có thể biến thành minh hữu. Hôm qua Minh Hiễu có thể biến thành địch nhân, chỉ có tự thân cường đại thực lực mới là chân chính ăn cư lạc nghiệp căn bản. Theo này một lòng thái chuyển biến, Hà Văn Lâm trong cơ thể kia đoàn bạch quang đông nhiên bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên, dừng bước dị năng cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Từ lục cấp lúc đầu trạng thái một đường thế như trẻ che đột phá đến trung kỳ, hậu kỳ, sau đó dễ như trở bàn tay phá rất thất cấp cái chắn, mà lúc này trướng thế thế nhưng còn không có chút nào tiệm nhược dấu hiệu, trực tiếp mang nàng sông lên thất cấp trung kỳ kỳ. hậu kỳ. Sau đó giống như đâm thủng giấy cửa sổ giống nhau nhẹ nhàng mở rúm, liền bài trừ kia tầng cái chắn, bước vào bắt cấp này cửa. Chương 83 trạm tở 084. Kim toàn mắt lạnh nhìn Nhạc Kỳ dần dần bị virus xâm chiếm, tuyệt vọng mà sợ hãi đôi mắt dần dần trở nên chết lặng, tăng dã, cuối cùng nhắm mắt lại không có ý thức, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối hai gã nghiên cứu nhân viên công đạo vài câu, liền chỉnh chỉnh quần áo đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng hai cái chờ đợi đã lâu duy trì ngầm viện nghiên cứu an toàn công tác cảnh vệ binh. Hai cái cảnh vệ binh đều đề phòng dơ thương chỉ vào nằm ở bọn họ bên chân trên mặt đất một người nam nhân, nam nhân mặt chiều hạ, thấy không rõ mặt. Cứ việc nam nhân thoạt nhìn là lâm vào hôn mê trạng thái, hai cái cảnh vệ binh cũng chút nào không dám thả lỏng, thẳng đến Kim Toàn ra tới, mới thu hồi thương. Hai người đối Kim Toàn hành quân lễ, nói, người này ở hẻm nhỏ phố tiệm cơm bên kia đại xảo đại náo, bọn họ sợ đem sự tình náo đại, liền đem người đánh vượng đưa tới, là cái gì năng giả. Kim Toàn ngồi sổm dùng tay méo nam nhân cầm vật lại đây vừa thấy, lại là tô sướng. Nguyên lai là hắn. Kim Toàn chọn chọn bên trái lông mày. Phía trước hắn cảm giác được Hà Văn Lâm cùng Nhạc Kỳ mặt sau theo cái đuôi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là táng thượng tướng bên kia phái tới giám thị người, cho nên cũng không có để ý tới, không nghĩ tới ra sao Văn Lâm cái kia hộ hoa sứ giả. À, so với cái kia cái gì Nhạc Kỳ, cái này tô sướng nhưng thật ra một mảnh thiệt tình, đáng tiếc phó thác thiệt tình đối tượng là cái có mắt như mù. Cố tình coi trọng nhạc kỳ cái loại này mặt hàng. Người này xử lý như thế nào? Hai cái cảnh vệ binh hỏi Kim Toàn. Có thể xử lý như thế nào? Kim Toàn cười nhạo đứng lên, chẳng lẽ còn đem người thả lại đi, sau đó đem Hà Văn Lâm ở nơi nào mất tích nơi nào không thấy tin tức rũ ra đi. Nếu theo tới, khiến cho hắn cùng Hà Văn Lâm làm bạn đi, cũng coi như toàn hắn này phân tâm ý. Hắn nhàn nhạt nói, tôi sướng bất quá tăng thượng tướng là vì khống chế Hà Văn Lâm mới khai cửa sau. Nếu Hà Văn Lâm đều có thể buông tha, một cái có thể có có thể không dị năng giả tướng thượng tướng bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ tiếp, Si Tình người không hảo báo, bất quá hắn nhưng thật ra có thể suy xét suy xét tìm một cơ hội đem hắn tin tức tiết lộ cho Hà Văn Lâm, tốt xấu cũng làm Hà Văn Lâm biết hắn này phân tình nghĩa. Kim Toàn lạnh lùng cười, vừa muốn làm hai người đem người đưa đến phụ hai tầng, liền nghe viện nghiên cứu nội cảnh báo kêu vang. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng chỉnh đốn lâu, ngay sau đó phụ hai tầng toàn bộ phong bế chỉ mệnh truyền ra. Sau đó ngay sau đó tới rồi tầng 1, một, một tầng tầng hướng lên trên toàn bộ viện nghiên cứu đều bị phong tỏa. Kim toàn giữa mày chính là thật mạnh mẻ dựng không biết sao theo bản năng liền nghĩ tới mới vừa bị đưa đến vụ 2 tầng Hà Văn Lâm. Chẳng lẽ là Hà Văn Lâm nơi đó ra cái gì đường rẽ? Hắn lập tức thả ra tinh thần lực muốn đi xem xét, chỉ là tinh thần lực vừa mới chạm đến đến vụ lầu 2 cấp Hà Văn Lâm chuẩn bị kia gian phòng thí nghiệm, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn hoảng sợ cảm ứng được một cổ giống như núi lửa bùng nổ thật lớn năng lượng từ bên trong lao tới, sau đó theo hắn tinh thần lực hung mãnh phản công trở về, tia năng lượng cường đại đến mặc dù cách một khoảng cách cũng làm hắn tinh thần đương trường gặp đến một trận mãnh liệt va chạm, hoa mà một tiếng liền họp ra một mồm to máu tươi. Hai cái cảnh vệ binh cùng hôn mê Tô Sướng ngược lại tốt một chút, hai cái cảnh vệ binh không phải dị năng giả, Tô Sướng cũng không phải tinh thần hệ, đối ngoại tiết lực lượng không có mẫn cảm như vậy, cho nên Tô Sướng vẫn như cũ hôn mê không tỉnh. Hai cái binh tức chỉ cảm thấy một trận ngực buồn, có chút không thở nổi. Kim Toàn liền bên miệng huyết cũng chưa cố đến mạng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt đất, toàn thân đều ở phát run. Thật đáng sợ năng lượng, đây là cái gì cấp bậc mới có thể có được lực lượng. Phù hai tầng phòng thí nghiệm nội, gần như trực tiếp đối mặt kia cổ lực lượng chỉnh quang diệu đám người càng là bị Hà Văn Lâm hoàn toàn bại lộ khai bẩy, bắt cấp dị năng năng lượng áp chế không dám ngẩng đầu, trần tiến sĩ cùng hắn mấy cái trợ lý sớm đã nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó hai cái không có thức tỉnh dị năng bộ đội đặc trùng trạng thái tốt một chút, lại cũng khiêng không được kia lực lượng quỳ một gối ở trên mặt đất, cổ trướng đến thô hồng. Chính quang diệu bởi vì kêu ngạo chính là lấy nhị cấp dị năng nhạnh chống đỡ được, nhưng không ra một phút, cả người cũng giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người đều bị hãn tầm bước, liền tóc đều như là mới vừa tẩy quá giống nhau. bọn họ tất cả mọi người gần như hoảng sợ nhìn Hà Văn Lâm trên người lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng cường liệt kia không thể dò xét năng lượng làm cho bọn họ cảm thấy ngập đầu sợ hãi. Như vậy khủng bố lực lượng thật sự chỉ có tam cấp sao. Không nói này dị năng biến hóa sợ ngây người chỉnh quang diệu đoàn người, này giống như cưới hỏa tiễn giống nhau bay lên tốc độ chính là Hà Văn Lâm chính mình giật nảy mình, không có một chút chân thật cảm giác. Này liền thăng cấp, vẫn là liền thăng 2 cấp. Phải biết rằng cấp bậc càng cao thăng cấp khó khăn lại càng lớn, thất bát cấp căn bản không phải nhất nhị cấp thời điểm có thể so sánh nghĩ. Chúng chi này vẫn là ở một phút không đến thời gian nội liền thăng hai cấp. Bất quá này đó cảm xúc chỉ ở Hà Văn Lâm tâm lý hoạt động, trên mặt chút nào không hiện, cho nên bao gồm Trịnh Quang Diệu ở bên trong tất cả mọi người cho rằng Hà Văn Lâm là dùng cái gì thủ đoạn áp chế chân chính dị năng cấp bậc. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng rồi thực lực. Trịnh Quang Diệu xanh cả mặt nói, trong lòng kế tiếp bò lên sợ hãi cảm áp đều áp không được. Nhưng hắn biết càng là như vậy càng không thể rụt rè, hắn không thể làm Hà Văn Lâm nhìn ra hắn sợ hãi. Ngược lại cần thiết càng thêm biểu hiện ra định liệu trước khí thế, bằng không Hà Văn Lâm một khi ở khí thế thượng áp qua hắn, kia sự tình sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Ẩn ẩn, Trịnh Quang Diệu có chút hối hận chính mình tự mình đến phòng thí nghiệm tới, lấy Hà Văn Lâm loại thực lực này, nếu nàng muốn đua cái cá chết lưới rách, kia hắn cũng đến không được hảo. Bởi vì ta cũng không nghĩ tới như vậy may mắn bị trịnh thiếu tướng lựa chọn làm người thể thực nghiệm đối tượng. Tâm cảnh thay đổi, Hà Văn Lâm cũng lại cùng trịnh Quang Diệu rối trá cho nhau thử Trịnh Quang Diệu không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ trực tiếp xé rách ra mặt, sắc mặt lại là biến đổi. Bất quá chỉ nháy mắt công phu, hắn liền lại lần nữa điều chỉnh tốt thích hợp biểu tình, làm thản nhiên trạng cười nói, không tồi, ta phía trước đích xác bởi vì đối với ngươi năng lực tình báo có lầm, làm ra cái này sai lầm quyết định, bất quá hiện tại ta biết ngươi có được giá trị, cũng không tính vãn, chính cái gọi là không đánh không quen nhau sao. Ngay sau đó dùng rụ hống cùng thương lượng ngữ khí cùng Hà Văn Lâm nói điều kiện. Không bằng về sau ngươi liền đi theo ta thuộc hạ làm việc đi. Thắng thượng tướng đã bán đứng ngươi, ngươi lại đi trở về cũng không có gì ý tứ. Huống chi, thắng thượng tướng chân chính tín nhiệm người chỉ có hắn tâm phúc chỉ hoành khôn, ta lại không giống nhau, cùng kiến nghĩa là ta phụ thân tâm phúc, mà ngươi có thể trở thành tâm phúc của ta. Hà Văn Lâm cười như không cười nhìn Trịnh Quang Diệu trở thành hắn tâm phúc, chính hắn cũng bất quá là dựa vào phụ thân hắn Trịnh thượng tướng thượng vị, dựa vào cái gì cho rằng hắn đưa ra mời chào, nàng liền sẽ lập tức tiếp được hắn mời chào lựa chọn đương hắn tâm phúc, bằng hắn nhị cấp dị năng giả, càng đừng nói, trịnh thiếu tướng, ngươi xác định ngươi có thể bao dung một cái thực lực so ngươi cửa người ở thủ hạ của ngươi làm việc. trịnh quang diệu vừa nghe, liền cho rằng hà văn lâm tâm động, vội vàng liền phải mở miệng làm hứa hẹn, chỉ là lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu, hà văn lâm lại gợi lên môi, nói, huống chi ta muốn đi ra thành phố di căn cứ, ai cản trở được ta? kia quá mức tự tin biểu tình làm trịnh quang diệu trên mặt cơ bắp run rẩy một chút. Hắn meo lại mắt giả cười nói, Hà Tiểu Thư, ta thừa nhận ngươi cấp bậc là cao, nhưng là Hà Tiểu Thư, không phải ta đã kích ngươi, liền tính ngươi dị năng cấp bậc lại cao, tốc độ lại mau cũng là trốn không thoát đi. Húng chi, một khi viện nghiên cứu bị phong bế, cho dù là tam cấp lực lượng dị năng giả cũng đừng nghĩ đánh vỡ này đó môn. Hắn ở trong lời nói cấp hạ văn lâm gây nàng tuyệt đối trốn không thoát đi ám chỉ. Mà nơi này là viện nghiên cứu ngầm hai tầng, hiện tại ngầm nhất nhị tầng đã toàn bộ phong tỏa đã chết lui một vạn bức giảng liên tính ngươi có thể từ ngầm nhất nhị tầng chạy đi, ngươi cũng đã tinh bỉ lực tận, mà bên ngoài ngươi sẽ đối mặt số lấy ngàn kế tầng tầng cảnh vệ binh, những cái đó cảnh vệ binh trừ bỏ bộ đội đặc trùng, vẫn là lính đánh thuê, đều là thân thủ cực hảo. Dị năng giả không phải bất tử chi thân, chẳng sợ ngươi tốc độ lại mau, nhưng hơn một ngàn khẩu súng đồng thời đối với ngươi xạ kích thời điểm, ngươi có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối bình yên vô sự. Hạ Văn Lâm cười nói, tốc độ dị năng muốn từ nơi này đi ra ngoài sát thật có chút khó khăn, bất quá là ai nói cho ngươi ta dị năng là tốc độ cùng lực lượng. Tựa hồ là vì ứng chứng chính mình nói, Hà Văn Lâm vừa nói xong lời này, phòng thí nghiệm sở hữu ánh đèn liền theo băng mà một tiếng vang lớn cùng nhau bạo liệt. Trần Tiến sĩ cùng hắn trợ lý nhóm lại là khiếp sợ, phản xạ tính ôm lấy đầu ngồi xổm xuống dưới, chờ bọn họ ngẩng đầu thời điểm, đèn quản toàn bộ vỡ vụn phòng thí nghiệm lâm vào một mảnh hắc ám, mà ở này trong bóng đêm Hà Văn Lâm quanh thân hiện ra tế như tiểu bạch xà kia điện liền như vật phát sáng giống nhau đem nàng cả người liên quan nàng sở chạm vị trí quanh mình đều chiếu đến trong sáng. Mẫu ngân bạch tia điện ở trong không khí phát ra làm người sởn tóc gãy tự tư, tư tiếng vang, thật nhỏ tia chớp ở Hà Văn Lâm trung quanh càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng dày thật, cuối cùng biến thành một cái thật lớn điện cao thế vỏ trứng đem Hà Văn Lâm cả người bao bọc lấy, đến từ điện cao thế thật lớn uy hiếp làm mấy người không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ là không chỉ Hà Văn Lâm bên người, toàn bộ phòng thí nghiệm bốn vách tường bao gồm trên cửa đều dính phụ thượng một tầng rễ người hái hùng khiếp vía điện cao thế điện hỏa hoa lẫn nhau và chạm phát ra làm cho người ta sợ hãi bùm bùm tiếng vang chính quang diệu đồng tử cấp tốc chặn lại trần tiến sĩ đã run rẩy thanh âm tiêm thanh hô lên tới lôi điện ngươi thế nhưng còn có lôi điện dị năng ngay sau đó trần tiến sĩ lại cấp tốc lắc đầu như là thuyết phục chính mình phủ quyết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sẽ có người có được ba loại dị năng Có được ba loại dị năng người đích xác không nghe nói qua, nhưng không đại biểu không có, chính như có được hai loại dị năng dị năng giả, nếu không có cho hấp thụ ánh sáng, ai có thể tưởng được đến. Bất quá lời này Hà Văn Lâm tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Ta xác thật không có ba loại dị năng, ta cũng không phải tốc độ cùng lực lượng song loại dị năng, ta dị năng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là lôi điện. Ta tưởng các ngươi làm nhiều như vậy dị năng giả thực nghiệm trên cơ thể người, cũng nên phát hiện, dị năng cấp bậc càng cao, Dị năng giả thân thể biến hóa lại càng lớn, đương đột phá ngũ cấp thời điểm, tốc độ cùng lực lượng đem so giống nhau nhị tam cấp dị năng giả không kém bao nhiêu. Cho nên nói ngươi là ngũ cấp. Trần tiến sĩ hoảng sợ kinh hô, hắn lần này là thật sự kinh tới rồi. Ngũ cấp là cái cái dạng gì khái niệm? Hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Trình Quang Diệu mí mắt cũng không ngừng chịu nhảy. Hà Văn Lâm lại ở bọn họ chặt chẽ nhìn chăm chú hạ chậm rãi lắc đầu, mấy người trong lòng mạc danh buông lỏng, đúng vậy. Sao có thể loại này thời điểm liền có người đạt tới ngũ cấp đâu? Chỉ là mấy người vừa mới buông tâm còn không có hoàn toàn tin tức, lại nghe Hà Văn Lâm nói tiến vào thành phố di căn cứ thời điểm là, bất qua chính thức tiến vào một đội khi ta đã thăng cấp tới rồi lục cấp, mà hiện tại dừng một chút, ở Trịnh Quang Diệu càng ngày càng trắng bệnh cùng không thể tin tưởng biểu tình hạ, Hà Văn Lâm khẹt miệng xả ra một cái làm người ra đầu tê dại tươi cười, thác phúc của ngươi, ta liền thăng hai cấp, bát cấp, hút không khí tiếng vang trệt toàn bộ phòng thí nghiệm. Hà Văn Lâm mở ra tay, quanh thân lôi điện nhanh chóng chiều tay nàng trưởng phía trên hội tụ, nàng nhìn càng lúc càng lớn điện cầu, không chút để ý nói: "Ta từng nghe nói, đưa một cái lôi điện hệ dị năng thăng cấp đến bắt cấp thời điểm đem có được hủy diệt nửa tòa thành trì năng lực, ta vẫn luôn rất tưởng thử xem, loại này bị hình dung đến có thể hủy thiên diệt địa năng lực đến tuột cùng có phải hay không thật sự." Không có người hoài nghi Hạ Văn Lâm lời nói, bởi vì kia dần dần hội tụ thành cầu trạng lôi điện tuy rằng thoạt nhìn hình như là năng lượng càng ngày càng bình tĩnh, Nhưng cho người ta cảm giác lại ngược lại càng ngày càng nguy hiểm, càng như là bùng nổ điểm báo. Người điên rồi sao? Trịnh Quang Diệu xanh mặt, thanh âm cơ hồ là từ giang phùng gian lộ ra tới, căn cứ này có hơn 20 vàng người, ngươi muốn đem những người này toàn bộ đều giết sao? Ha ha, thật không nghĩ tới, trình thiếu tướng thế nhưng cũng sẽ vì căn cứ những người khác suy nghĩ, bất quá ngươi hiền tâm, ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Hà Văn Lâm nói xong, thật sự vung tay lên. Đem kia giống như có thể hủy thiên diệt địa thật lớn lôi cầu cấp thu lên, lớn như vậy tội nghiệp ta nhưng không đảm đương nổi hậu quả. Bất quá ta cũng không nghĩ trở thành thực nghiệm trên cơ thể người đối tượng, cho nên, đành phải thỉnh trịnh thiếu tướng bất vả một chút, theo ta đi một chuyến. Hà Văn Lâm nói lời này, thân thể lại là hướng tới trần tiến sĩ bọn họ đi đến, mấy cái trợ lý cho rằng Hà Văn Lâm muốn giết bọn hắn, hoảng sợ sau này lui, lại phát hiện Hà Văn Lâm là cầm một chi mới vừa xứng tốt chuẩn bị cấp Hà Văn Lâm tiêm vào dược vật đó là có thể ước chế dị năng giả trong cơ thể thể năng dược vật. Nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch Hà Văn Lâm dụng ý, Trịnh Quang Diệu sắc mặt lại thanh lại lù. Hai cái quân nhân ý đổ đi ngăn lại Hà Văn Lâm, chỉ là bọn hắn vừa mới muốn động, Hà Văn Lâm đã đứng ở Trịnh Quang Diệu phía sau, mà nàng trong tay ống tiêm đã chui vào Trịnh Quang Diệu cổ chỗ mạch máu. Trịnh Quang Diệu theo bản năng muốn dùng ra dị năng, đầu lại chợt đau xót, liền ở trong nháy mắt kia, ống tiêm chất lỏng toàn bộ rót vào hắn mạch máu. Trịnh Quang Diệu đầy mặt không cam lòng. Thân thể lại nhanh chóng mềm hóa đi xuống, trong cơ thể dị năng cùng sức lực đều phản phất bị rút cạn Hà Văn Lâm lúc này mới một tay chế trụ chỉnh quang diệu cổ, một cái lôi điện bổ ra phong toà môn Đường đi hai bên là từng hàng giống nhau như lúc phòng thí nghiệm, trừ bỏ đánh số bất đồng Hà Văn Lâm thần thức tản ra, trải rộng toàn bộ phụ hai tầng Bên trong giống như nhân gian địa ngục bi thảm hình ảnh cũng tùy theo thu vào nàng trong óc Hà Văn Lâm biết thành phố di căn cứ tất nhiên có viện nghiên cứu Phía bắc bên kia nếu có thể buộc phát ra cái dị năng viện nghiên cứu, thân là nam đại căn cứ chi nhất thành phố gì căn cứ lại sao có thể sẽ không có. Mặt trên không có khả năng tùy ý tăng thi vi rút lan tràn, mà chính mình đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Dị năng giả cũng là đồng dạng, cái loại này lực lượng cường đại, không ai có thể chống đỡ được loại này lực lượng dụ hoặc. Chỉ là nghe nói là một chuyện, chân chính tận mắt nhìn thấy đến đánh sâu vào lại là một chuyện khác. Toàn bộ phụ 2 tầng, hơn 30 gian phòng thí nghiệm, Cơ hồ mỗi gian đều có người, nhưng mà chân chính tồn tại người lại không đến một nửa. Cho dù là khoảng thời gian trước mới từ xanh hóa trộm tới, trừ Bồ tạ Nguyên Hoa cùng hắn biểu đệ, hắn những cái đó tâm phúc nhóm không phải bị giải phẫu thân thể, chính là bởi vì tiêm vào quá nhiều tăng thi virus mà biến thành mang dị năng tăng thi, hoặc là còn tàn lưu một chút người ý thức nửa người nửa tăng thi quái vật. Mà những cái đó tồn tại dị năng giả trạng thái cũng là sống không bằng chết, biểu tình tuyệt vọng, hoán hận, chết lặng, trên mặt phần lớn đều lộ ra tử khí. Chỉ là bọn hắn lại liền chết đều không chết được, tạ nguyên hoa cùng hắn đệ đệ trạng thái cũng hảo không đến chạy đi đâu, toàn thân chất đầy các loại cái ống, hai người thân thể cũng có bất đồng bộ phận động tác giao nhỏ khâu lại dấu vết. Còn có một ít phòng thí nghiệm đóng lại chính là dị năng tăng thi, chúng nó bị đóng lại cách gian không có chỗ nào mà không phải là đôi đầy đất tàn phá thi hài, có người thường thi thể, cũng có dị năng giả, lại là đem những cái đó tăng thi hóa dị năng giả thu về lợi dụng, sửa vì bồi dưỡng thành cao cấp tăng thi cung cấp cao cấp tinh hạch. Hà Văn Lâm thần sắc càng ngày càng lạnh, mang theo bi phẫn hung hăng vung tay lên, toàn bộ đường đi cửa kính toàn bộ theo tiếng vỡ vụn. Cùng với vang lên chính là bên trong nghiên cứu nhân viên hoảng sợ thét chói tai, những cái đó đóng lại dị năng hóa tăng thi phòng thí nghiệm tắc trực tiếp là một mảnh tiếng kêu thẳng thiết. Rất nhiều nghiên cứu nhân viên trực tiếp bị tăng thi bắt lấy xé rách hướng trong miệng tắc, không bị bắt lấy hô to cứu mạng ra bên ngoài chạy. Những cái đó trọng hoạch tự do dị năng giả đầu tiên là sửng suốt trong chốc lát sau đó cũng màu đỏ tươi con mắt đối với nghiên cứu nhân viên đại khai xa giới, Phù hai tầng thực mau biến thành một mảnh tu la tràng. chân tiến sĩ bọn họ hoảng sợ đến nhắm thẳng sau lùi lại, nhưng mà điện tử thiết bị đã toàn bộ bị Hà Văn Lâm thả ra điện lực cháy hỏng, bọn họ duy nhất đường lui cách ly gian vô pháp đi vào. trong đó một cái tương đối thanh tỉnh nửa người nửa tăng thi hóa nữ dị năng giả đẩy cõi lòng hận ý từ giam giữ phòng thí nghiệm đi ra, nàng mở to màu xám trắng đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, sau đó tìm được bên này. Ở nhìn đến Trần Tiến Sĩ khoảnh khắc, biểu tình dữ tận đến cùng bố, nàng chợt ra tốc hướng tới Trần Tiến Sĩ thẳng tắp vọt lại đây, sau đó cùng quét cho bụi giống nhau đem Trần Tiến Sĩ đẩy ra trợ lý tùy tay ném tới một bên, cả người bổ nhào vào Trần Tiến Sĩ trên người, vừa mở miệng, cán. Trần Tiến Sĩ cổ, sau đó vung đầu, liền sẽ xuống đại khối huyết nhục tới. Trần Tiến Sĩ phát ra thê lương kêu rên, giấy rùa vài cái sau, không có tránh ra, ngược lại lại bị chiếu nguyên miệng vết thương cắn hết hầu. Trần Tiến sĩ bắt đầu tay chân run rẩy, trong mắt trắng dã, cuối cùng bị cắn đứt cổ, đã chết. Hà Văn Lâm không có ngăn cản, chỉ ném ra vài đạo lôi điện đem kia mấy cái dị năng hóa tang thi toàn bộ đánh chết, cũng đem bọn họ trong đầu tinh hạch đào ra tới. Mà những cái đó dị năng giả đem chính mình thống hận nghiên cứu nhân viên giết chết sau, liền bắt đầu chiều Hà Văn Lâm bên người tụ tập lại đây, rất có lấy Hà Văn Lâm như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Bọn họ biết, ra sao Văn Lâm cứu bọn họ, cho nên bọn họ tin tưởng. Chỉ có Hà Văn Lâm có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Hà Văn Lâm không có cự tuyệt bọn họ không tiếng động cầu xin, chỉ làm cho bọn họ đi đem những cái đó còn sống lại không thể nhúc nhích dị năng giả toàn bộ đỡ ra tới. Bọn họ chết lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng, lập tức đi đem những cái đó còn sống dị năng giả đỡ ra tới. Cái kia nửa tang thi hóa nữ dị năng giả lại không lại đây, nàng ngốc ngốc ngồi ở trần tiến sĩ thi thể bên. Hà Văn Lâm đi qua đi, chiều nàng vươn tay, nàng lắc đầu lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói ta hiện tại cũng là không người không quỷ bộ dáng đi ra ngoài cũng không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn chuyển hóa vì tăng thi không bằng thừa dịp còn có ý thức thời điểm tự mình châm dứt dù sao ta thù đã báo nói cuối cùng câu kia thời điểm nữ dị năng giả dùng thù hận ánh mắt gắt gao nhìn trịnh quang diệu kỳ thật nàng càng muốn giết chết chính là cái này chân chính đầu sỏ gây tội nhưng mà nàng cũng biết hà văn lâm bọn họ muốn đi ra ngoài trịnh quang diệu nhất định phải tồn tại nếu ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, ai có thể khẳng định nói ngươi cuối cùng liền nhất định sẽ biến thành tang thi đâu? Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, vẫn như cũ đối nàng thò tay. Nếu ngươi thật sự biến thành tang thi, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Nữ dị năng giả màu xám trắng đôi mắt chậm rãi ướt át, sau đó nàng nhẹn miệng cười, dính đầy huyết nhục sắc mặt cười rộ lên sợ mục kinh tâm, rồi lại lộ ra nói không nên lời bi thương cùng vui vẻ. Hảo A, vậy ngươi cần phải đem ta xem lao. Nàng nắm lấy Hà Văn Lâm tay, theo Hà Văn Lâm sức kéo. Đứng lên. Chờ xác định không có để sót, Hà Văn Lâm liền giảm chỉnh quang diệu từ an toàn thông đạo đi đến, an toàn thông đạo môn đã bị khóa chết, Hà Văn Lâm trực tiếp dùng thất cấp lôi điện tạc hủy. Ở phụ lầu một cùng Kim Toàn ba người đối thượng, Hà Văn Lâm lần này không có hủy hoại sở hữu môn, chỉ dùng tinh thần lực công kích đánh xỉu Kim Toàn cùng hai cái cảnh vệ binh, đem Tô Sướng cùng Nhạc Kỳ mang đi. Chờ bọn họ đi ra thực nghiệm đại lâu, bên ngoài không có ngoại ý muốn chính là gìm xuống tầng tầng cảnh vệ binh, chính là trên lầu cùng bí ẩn góc đều có binh mà Trịnh Quang Diệu phụ thân Trịnh Thượng tướng cũng ở bên ngoài, máy theo dõi đều bị hủy diệt rồi, Trịnh Thượng tướng cũng không biết Hà Văn Lâm là lôi điện dị năng giả, thấy chính mình nhi tử suy yếu bị Hà Văn Lâm thủ săn cổ kéo đi, thanh mặt mệnh lệnh Hà Văn Lâm đám người thúc thủ chịu chói, để cạnh nhau khai Trịnh Quang Diệu bị Hà Văn Lâm cảnh cáo một đạo lôi điện bổ vào trước người, chỉ cách hắn mũi chân trước không đến 30 mươi mặt địa phương bị bổ ra một cái thật lớn hô sâu. Trịnh Thượng tướng lúc này mới rốt cuộc thấy rõ thế cục, sắc mặt lại bạch lại lử. Hà Văn Lâm lấy Trịnh Quang Diệu mệnh vì bắt gốc, làm Trịnh Thượng tướng an bài một chiếc xe tải thả bọn họ rời đi. Trịnh Thượng tướng chỉ còn lại có Trịnh Quang Diệu như vậy một cái thân sinh nhi tử, hơn nữa đứa con trai này thực lực cũng là hắn không thể từ bỏ, thực mau liền đồng ý Hà Văn Lâm yêu cầu, an bài một chiếc làm cho bọn họ rời đi xe, cũng cho Hà Văn Lâm một trương, có thể vào lúc này không cần kiểm tra liền trực tiếp đi ra ngoài căn cứ thể bài. Một cái sẽ lái xe dị năng giả đi ghế điều khiển, những người khác toàn bộ thượng mặt sau xe đấu. Hà Văn Lâm bắt cóc Trịnh Quang Diệu cuối cùng đi lên, xe tải một đường thuận lợi thông qua căn cứ Đại Môn đi ra ngoài, sau đó ra đang ở xây dựng đạo thứ hai tường thành, những cái đó dị năng giả nhóm mới chân chính thả lòng lại. Hà Văn Lâm biết mặt sau đi theo số lượng xe, bất quá cũng không quản. Nàng bắt cóc Trịnh Quang Diệu ra tới, liền không tính toán làm hắn tồn tại trở về. Trịnh Quang Diệu tâm quá tàn nhẫn, cũng quá ích kỷ, có hắn cái này không ổn định nhân tu ở, đối thành phố di căn cứ phát triển chỉ biết hư mà sẽ không hảo chỉ là không nghĩ tới ngăn cản nàng động thủ chính là tân không gian, thân ái ngươi không thể giết trịnh quang diệu. tân không gian thanh âm thực khẩn trương, gần như bé nhọn, nếu là ngươi giết trịnh quang diệu, ngươi sẽ chịu nhân quả, về sau độ kiếp thời điểm sẽ gặp báo ứng. hà văn lâm vừa nghe nhân quả liền không khỏi nheo lại mắt, có ý tứ gì? giết trịnh quang diệu nàng liền sẽ chịu nhân quả, chẳng lẽ về sau nàng đều không thể giết người, cho dù là bị nguy hại tới rồi sinh mệnh. cái này ý niệm xuất hiện làm hà văn lâm sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp. Tân không gian cùng Hà Văn Lâm tâm tâm tương thông, cảm ứng được Hà Văn Lâm ý tưởng, vội giải thích nói, không phải không thể giết người, cũng không phải Trịnh Quang Diệu không thể giết, mà là không thể từ ngươi giết hắn, bởi vì ngươi đời trước thiếu hắn một phần tình. Hà Văn Lâm quả thực muốn hoài nghi chính mình nghe được, chẳng lẽ đời trước bị Trịnh Quang Diệu thích quá, nàng liền thiếu Trịnh Quang Diệu một phần tình. Tân không gian giống như có nhân hình nói, phỏng chừng đã điên cuồng đi bắt chính mình tóc, thân ái, có sự tình không phải ngươi nhìn đến chính là chân thật, đời trước Trịnh Quang Diệu không phải thích ngươi. Hắn là yêu ngươi. Hà Văn Lâm càng nghe càng cảm thấy thiên phương dạ đàm, Trình Quang Diệu đối tuấn nam mỹ nữ đều là chay mặn không kỵ, muốn nói bởi vì dung mạo mà thích thượng nàng, nàng tin tưởng, nhưng ái. Trình Quang Diệu loại người này sao có thể sẽ yêu người? Là thật sự, đời trước Trình Quang Diệu duy nhất ái người chính là ngươi, bằng không ngươi cho rằng lúc ấy thành phố di căn cứ cái loại này hỗn loạn cục diện, ngươi là như thế nào có thể mang nhạc kỳ tên cận bã kia rời đi, đó là hắn duy độc không phải người nhìn chằm chằm ngươi tân không gian đều phải gấp đến độ dầm chân. Hà Văn Lâm nhíu mày, có một số việc lúc ấy không thâm nghĩ tới, hiện tại nghĩ đến xác thật không quá hợp lý. Càng là cái loại này hỗn loạn thời điểm, nên càng giới nghiêm. Chỉ là, nhìn về phía biểu tình âm lệ trịnh quang diệu, thấy thế nào đều không thể tưởng tượng người này thế nhưng ở đời trước gái chính mình. Thấy Hà Văn Lâm có điều bông lỏng, tân không gian không ngừng cố gắng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở thủ đô căn cứ khi vài lần đã cứu mạng ngươi cái kia đồng đội Phan Trường An đi. Kỳ thật hắn là Trịnh Quang Diệu người, là Trịnh Quang Diệu phái đi bảo hộ ngươi, ngươi bị Nhạc Kỳ hại chết sau, Nhạc Kỳ cũng bị Trịnh Quang Diệu lấy đồng dạng phương thức hành hạ đến chết, là vì báo thủ cho ngươi. Hà Văn Lâm chấn động, cái kia trầm mặc ít lời lại vài lần cứu nàng Phan Trường An thế nhưng là Trịnh Quang Diệu người. Chết không được có thất cấp dị năng Phan Trường An sẽ tiến vào bọn họ cái kia cấp thấp dị năng giả tiểu đội, chết không được mỗi lần nàng đỉnh đầu khẩn trương thời điểm hắn tổng hội yên lặng đem chính mình kia phân đồ ăn cho nàng. Nàng còn từng vài lần nghe được quá đồng đội phân tích quá các loại fan trường an gia nhập bọn họ đội lý do, thậm chí có người nói fan trường an có phải hay không có cái nữ nhi lớn lên giống nàng, bởi vì fan trường an đối những người khác đều là hờ hững, duy độc. Mọi chuyện giúp nàng, cho dù là thân cha cũng bất quá như thế. Hà Văn Lâm nhìn trịnh quang diệu ánh mắt dần dần trở nên phức tạp lên. Nàng vô pháp tưởng tượng, cái này trong lòng nàng chỉ có biến thái ấn tượng nam nhân, thế nhưng sẽ dùng cái loại này phương thức cái nàng. Chính là đời trước nàng đến tuột cùng có cái gì loang loáng điểm thế nhưng làm Trịnh Quang Diệu yêu. Nàng cũng không nhớ rõ đời trước chính mình cùng Trịnh Quang Diệu từng có cái gì giao thoa, duy nhất một lần nói chuyện vẫn là Trịnh Quang Diệu ở trên đường ngăn lại nàng, vẻ mặt tà khí nói muốn thỉnh nàng đi ăn cơm, vừa lúc sau đó không lâu một đội sự tình bùng nổ, nàng sợ tới mức lập tức mang theo nhạc kỳ rời đi thành phố gì trừ bỏ lần đó, nàng căn bản không có cùng Trịnh Quang Diệu nói chuyện qua. Hơn nữa, lấy Trịnh Quang Diệu tính cách, nếu thật sự ái nàng Như thế nào sẽ tình nguyện lựa chọn như vậy phương thức bảo hộ nàng? Lấy hắn tính cách, giết nhạc kỳ đem nàng cướp được bên người không phải càng bình thường sao? Rốt cuộc, Trịnh Quang Diệu chính là liền hắn thân ca ca đều giết. Hà Văn Lâm tưởng không rõ, bất quá nàng cũng không có khả năng ở đã biết những cái đó song việc còn có thể đối Trịnh Quang Diệu xuống tay. Trịnh Thiếu Tướng, ngươi là cái người thông minh, cho nên ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không vừa chuyển đầu liền đối chúng ta tuyên bố lệnh truy nã đúng không? Rốt cuộc sau này là ngươi ở mình ta ở trong tối. Trừ phi ngươi cùng ngươi người cả đời tránh ở thành phố di căn cứ nội. Hà Văn Lâm chỉ có thể sử dụng uy hiếp phương thức. Trịnh Quang Diệu ánh mắt âm độc nhìn Hà Văn Lâm không nói lời nào. Hà Văn Lâm xem trịnh Quang Diệu ánh mắt liền biết thù này là kết hạng, một cái có thân phận có địa vị địch nhân, phương pháp tốt nhất kỳ thật là giết, chỉ có như vậy mới có thể tuyệt hậu hoạn. Có lẽ đây là nhân quả tuần hoàn đi, đời trước ở bất chi bất giác chung bị trịnh Quang Diệu ân cùng tình, cho nên đời này nàng muốn hoàn lại đời trước thiếu hạ. Hà Văn Lâm ở trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó tránh ra xe, tài xế dừng lại xe, đem Trịnh Quang Diệu thả đi xuống, dùng thân thức quét hạ bốn phía, xác định chung quanh trăm mét nội đều không có tăng thi, mà đi theo ở phía sau xe chỉ có không đến một nghìn mét khoảng cách, mới một lần nữa lên xe, lái xe dị năng giả lập tức một chân chân ga giấm rút cuộc, xe tải bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Bên kia, tăng thượng tướng nhìn bàn làm việc thượng đồng hồ cát, không biết vì cái gì, trong lòng tổng cảm thấy một trận thình thịch loạng ngẻ, mặc danh bất an. Này bất an là từ gật đầu đồng ý chỉnh quang diệu giao dịch, dùng hà văn lâm đổi lấy nửa cái dị năng thực nghiệm trên cơ thể người thất không chế quyền liền bắt đầu, chỉ là đêm nay đặc biệt lợi hại. Đây là hắn cái thứ nhất chủ động hy sinh rất thủ hạn, rốt cuộc là trong lòng hổ thẹn. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác. Trận này tai nạn bùng nổ, trừ bỏ ở biến thiên trung đột biến tăng thi binh, ngắn ngủn trong một tháng đi ra ngoài tiến hành cứu viện binh liền đã chết 8 vạn nhiều người, căn cứ lúc này mới không thể không từ bỏ cứu viện. Đem quản hạt mấy cái tỉnh binh lực toàn bộ triệu hồi thành phố di căn cứ, ít nhất trước bảo đảm sống sót người an toàn. Chỉ là theo tình huống càng đổi càng tao, trong căn cứ thế lực cũng bắt đầu phân biệt đứng thành hàng, đều tưởng trở thành mạt thế quật khởi cái kia anh hùng, ngược lại đem tinh lực toàn đặt ở tranh quyền đoạt lợi thượng. Tăng thượng tướng muốn thay đổi loại tình huống này, chỉ là hữu tâm vô lực, thế lực cường đại nhất chính là trịnh thượng tướng kia phái, thế lực khác cũng là làm theo ý mình, rất nhiều chuyện hắn làm lên đều bó tay bó chân, chỉ có thể nhường nhịn. Chẳng sợ hắn rõ ràng biết Trịnh Quang Diệu ở làm gì năng giả thực nghiệm, nghĩ mọi cách cường hóa bọn họ bên kia thực lực, hắn cũng cái gì đều làm không được. Hà Văn Lâm xuất hiện từng làm hắn tưởng cái cơ hội, Hà Văn Lâm ở không có bất luận cái gì ngoại lực phụ trợ hạ đạt tới rồi tăng cấp, quang tiềm lực liền vượt qua trì khôn, còn có được tốc độ cùng lực lượng song hệ dị năng, sợ là thủ đô bên kia đứng đầu dị năng giả đều so ra kém. Chỉ là tuổi này nho nhỏ nữ sinh, tâm tư lại liền hắn đều có chút nhìn không thấu, lấy tinh hạch bí mật vì đại giới mời lại cũng không có đổi lấy nàng nhà ra vì chính mình làm việc kết quả, cái này làm cho hắn trong lòng quá không đế. Cho nên, ở trịnh quang diệu khai ra cái điều kiện kia sau, hắn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định hy sinh rất hà văn Lầm lấy một cái không thể xác định hay không có thể nghe lời đứng đầu dị năng giả, đổi lấy có thể đề cao chân thành với thủ hạ của hắn thực lực cơ hội. Lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, tăng thượng tướng thu hồi dư thừa cảm xúc, mở miệng nói, tiến bảo. Thủ trưởng Môn mở ra! Sắc mặt ngưng trọng Trì Hoành Khôn đi vào tới báo cáo, Hà Văn Lâm rời đi căn cứ. Tăng thượng tướng sừng suốt, đầu óc nhất thời không chuyển qua tới, rời đi. Hà Văn Lâm không phải bị Trịnh Quang Diệu mang đi viện nghiên cứu. Hà Văn Lâm bắt cóc Trịnh Thiếu tướng, mang theo phòng thí nghiệm còn tồn tại dị năng giả cập tô sướng, nhạc kỳ cùng nhau rời đi căn cứ. Trì Hoành Khôn nói tới đây tạm dừng một chút, mới ở Tăng thượng tướng kinh ngạc biểu tình hạ, dùng một loại cực kỳ phức tạp biểu tình nói, hơn nữa. Hà Văn Lâm không phải chúng ta suy nghĩ tốc độ cùng lực lượng song hệ dị năng giả, nàng là bắt cấp lôi điện dị năng giả. Thời gian phản phất tại đây một khắc dừng lại, thẳng đến 3 giây sau, Tướng thượng tướng mới rốt cuộc phản ứng lại đây chỉ hành khôn ý tứ. Hắn đột nhiên đứng lên, thất thố đến đâm phiên dưới thân ghế rửa cũng không phát hiện, run run môi lặp lại chỉ hành khôn nói, "Bắt cấp, lôi điện dị năng giả." Chỉ Hành Khôn bên miệng lộ ra một tia chua xót ý cười. Hắn minh bạch Tướng thượng tướng kích động cùng khó có thể tin, trên thực tế hắn đồng dạng không thể tin. Ở nhị cấp dị năng đã xem như đứng đầu Đủ để ngạo thị quần hùng hiện tại Tam cấp vốn là đủ làm cho bọn họ Vì này chắc mục đích hướng chi bắt cấp Đó là cái cái gì khái niệm Nguyên bản hắn còn cảm thấy tranh lệch không lớn Lại bởi vì Hà Văn Lâm đến là tốc độ dị năng Tuy rằng coi trọng Hà Văn Lâm Lại rốt cuộc vẫn là không cảm thấy chính mình so Hà Văn Lâm kém Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện Hà Văn Lâm Biểu hiện ra thế nhưng vẫn là che giấu chân thật thực lực sau Này không thể nghi ngờ là cái đả kích to lớn Không cần trả lời. Chỉ cần xem trì hoành khôn biểu tình, thắng thượng tướng liền biết hắn không có nghe lầm, đây là thật sự. Toàn thân sức lực lập tức rút cạn, hắn đôi tay chống ở dậy nặng mặt bàn làm việc, cười khổ, cái này đã có thể thật không xong. chương 84 chạm tờ 085. Thả trịnh quang diệu sau, theo ở phía sau những cái đó xe liền không tiếp tục đuổi theo, bất quá Hà Văn Lâm cũng không có bởi vậy mà thả chậm tốc độ xe. Toàn bộ phụ 2 tầng phòng thí nghiệm đều bị nàng hủy hoại, bên trong nghiên cứu nhân viên cũng không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Hiện tại Trịnh Thượng tướng còn có thể bảo trì lý trí, rất lớn nguyên nhân hẳn là còn không biết phía dưới tình huống. Chờ Trịnh Thượng tướng phát hiện này đó tình huống sau, khó bảo toàn sẽ không cùng nộ hạ phái người đuổi theo. Cho nên cần thiết ở Trịnh Thượng tướng khả năng phái ra đệ nhị sóng người đuổi theo trước, có thể kéo ra dài hơn khoảng cách liền kéo ra dài hơn khoảng cách. Lái xe dị năng giả thể lực thực mau liền kiên trì không được, trong thân thể hắn đều còn còn sót lại nhất định lượng tiêm vào dược vật, phía trước cũng là Ngụy kiêng. Hà Văn Lâm cùng hắn thay đổi tay làm tân không gian chỉ lộ hướng đi dê thành phương hướng khai không sai biệt lắm sáu bảy tiếng đồng hồ hoàn toàn rời đi vê đút tỉnh phạm vi sau mới ở một cái đã bị rửa sạch quá trong thôn tạm thời dừng lại nghỉ ngơi lúc này đã là dạng sáng toàn bộ thôn đều hám ở trong bóng tối không có một chút ánh đèn cùng thanh âm chỉ có xe tải phát ra thanh âm cùng xa tiền hai cái đại trước đèn chiếu ra ánh sáng làm người có loại toàn bộ thế giới chỉ có bọn họ còn sống hoang vắng cảm Hà Văn Lâm dùng thần thức quét một lần nông trang chỉ phát hiện linh tinh mấy chỉ tăng thi. Mấy cái lôi điện vô xuống, kia mấy chỉ một bậc đều không đến tang thi đã bị đánh chết. Mặt khác Dị năng giả lẫn nhau ngưng từ xe đấu xuống dưới, bao gồm Tô Sướng, Nhạc Kỳ ở bên trong tổng cộng 15 người, hai nữ nhân, 13 cái nam nhân, trừ bỏ Nhạc Kỳ, Tô Sướng cùng Tạ Nguyên Hoa cái kia đệ đẹ đệ Âu Dương, mặt khác Nguyên bản hôn mê cũng đã đã tỉnh. Tạ Nguyên Hoa là trên đường tỉnh lại, còn không có cùng Hà Văn Lâm chiếu quá mặt, nghe xong những người khác nói, vừa xuống xe liền tới đây tìm Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ. Chỉ là nhìn đến Hà Văn Lâm mặt sau, hắn ngây ngẩn cả người. Tạ Nguyên Hoa có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, cứ việc là ở lúc ấy như vậy hỗn loạn dưới tình huống nhìn thấy quá một lần Hà Văn Lâm, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Hà Văn Lâm diện mạo. Tuy rằng không rõ vì cái gì ngày đó là thành phố gì căn cứ phái ra chóc nã bọn họ Hà Văn Lâm hôm nay sẽ biến thành cứu bọn họ người, nhưng Tạ Nguyên Hoa thông minh không có hỏi nhiều, hắn thu hồi hồ nghi, cảm kích đối Hà Văn Lâm biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Những người khác ở sống sót sau hai nạn vui mừng sau cũng phản ứng lại đây, sôi nổi lại đây đối Hà Văn Lâm tỏ vẻ lòng biết ơn. Duy độc một người nam nhân hồng con mắt phẫn nội chất vấn Hà Văn Lâm vì cái gì đem Trịnh Quang Diệu thả mà không giết Trịnh Quang Diệu. Này đạo không quá hài hòa thanh âm vừa ra, mặt khát thanh âm liền đều biến mất. Nếu là ngày thường loại này thời điểm tân không gian khẳng định đến giả chết, bất quá lần này là nó làm Hà Văn Lâm đem Trịnh Quang Diệu phong rớt, nó sợ này nam nhân tiếp tục nói tiếp sẽ làm Hà Văn Lâm hối hận. Sau đó tìm nó hương sư vấn đội lập tức liền khẩn trương hoa hoa kêu to lên, nói nam nhân vong ân phụ nghĩa, là Bạch nhã lang Hà Văn Lâm không để ý tới tân không gian trột dạ kêu la, tầm mắt lạnh lùng dừng ở nam nhân trên người. Nàng la đoán được ra nam nhân về điểm này tiểu tâm tư. Người nam nhân này hẳn là mới bị trảo tiến viện nghiên cứu không hai ngày, còn không có trải qua quá quá nhiều chắc trở cùng tuyệt vọng, vẫn như cũ cảm thấy chính mình là cao nhân nhất đẳng dị năng giả, hiện tại lại đã thoát ly viện nghiên cứu. Sợ nàng dùng ân cứu mạng trói buộc hắn, làm hắn đương tay nàng hạ hoặc là cho nàng báo ân, cho nên muốn mượn đề tài, tốt nhất có thể kích động những người khác quán khí, như vậy liền có thể công khai rời đi. Người như vậy mà thế sau nhiều đi, chẳng có gì lạ. Hơn nữa, nàng xác thật là tính toán phát triển một cái đội ngũ. song quyền khó địch bốn tay, một người chẳng sợ lực lượng cường đại nữa, cũng vô pháp cùng toàn thế giới là địch, không có viện thủ cá nhân anh hùng, không rơi khó còn hảo, một khi gặp nạn lại không ai cứu viện. Chờ đợi nàng tuyệt không sẽ là cái gì tốt kết cục. Hùng chi càng về sau mặt, dị năng giả nhóm cấp bậc liền càng cường đại, theo trên lệnh thu nhỏ lại, mang cho nàng uy hiếp cũng sẽ càng lớn. Cho nên nàng yêu cầu một cái có thể cho nàng tín nhiệm thuộc về nàng đội ngũ làm hậu bị lực lượng, mà từ viện nghiên cứu ra tới may mắn còn tồn tại dị năng giả không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, mặc dù nàng có cái này ý tưởng, cũng không tỏ vẻ người nào liền đều có thể. Nàng muốn chính là thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ nàng đội đội ngũ. Mà không phải các có dị tâm, làm nàng liền phía sau lưng đều không thể yên tâm giao ra đi xài lang hổ báo. Đây đúng là cái bước đầu chọn lựa ra thích hợp người được chọn cơ hội. Hà Văn Lâm mắt lạnh đảo qua những người khác, đưa bọn họ biểu tình đều thu vào đáy mắt. trừ bỏ người nam nhân này ngoại, còn có sáu cá nhân biểu tình cũng có chút khác thường. Trong đó một cái trung niên nữ nhân dùng tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn nàng, hai cái nam nhân tuy rằng không có oán hận, nhưng đồng dạng phẫn nộ cùng chỉ trích, còn có ba người đang âm thầm quan sát đến nàng phản ứng có chút do dự bộ dáng Cùng bọn họ biểu hiện tương phản chính là tạ nguyên hoa mấy cái. Tạ nguyên hoa có thể là bởi vì đồng dạng trải qua quá phản bội, sắc mặt nhân nam nhân nói lập tức trở nên xanh mét, đang muốn mở miệng nói cái gì, một cái nhìn qua có điểm giống nông dân sinh ra 30 tuổi tả hữu nam nhân trước hắn một bước lớn tiếng nói, ngươi hiện tại nói cái cái gì nói, lúc ấy ngươi sao không đi giết cái kia trịnh gì rượu. Trung gian còn mấy cái giờ xe chính lý, ngươi sao gì đều không nói, hiện tại người an toàn. Ngươi liền gì lời nói đều dám ra bên ngoài nói. Lái xe cái kia dị năng giả thoạt nhìn có điểm nhắc gan, bất quá lúc này cũng là đồng dạng phẫn nộ trứng mắt nam nhân. Đoàn người trung diện mạo tốt nhất nhưng vẻ mặt diện than tuổi trẻ nam nhân tắc như là hết thể đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, đứng ở đèn xe chiếu không tới âm ú chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Mà cái kia cuối cùng bị Hà Văn Lâm mang ra tới nữ dị năng giả phản ứng là trực tiếp nhào hướng nam nhân, đem nam nhân đánh ngã trên mặt đất. Nháy mắt biến dài thanh hát sắc sắc nhọn móng tay uy hiếp để ở nam nhân trên cổ, màu xám trắng đôi mắt âm trầm nhìn trầm trầm nam nhân. Đây là người đối ân nhân cứu mạng thái độ. Nam nhân gắt gao nhìn trầm trầm nữ nhân móng tay, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn biết cái này nữ dị năng giả là nửa người nửa tang thi hóa trạng thái, hắn tận mắt nhìn thấy bị nàng căn chết kia mấy cái nghiên cứu nhân viên cuối cùng đều biến thành tang thi, loại này nhan sắc móng tay quỷ không biết có thể hay không cảm nhiễm. Thêm chi hiện tại hắn còn không thể hoàn toàn dùng ra dị năng. Khí thế cũng nhược thượng ba phần, nhưng vẫn là cái cọ nói, nàng là đem chúng ta mang ra tới, chính là nàng cũng buông tha hại chúng ta biến thành như vậy đầu sọ gây tội, chẳng lẽ các ngươi quên mất, chính là nam nhân kia đem ngươi, đem chúng ta hại thành cái dạng này. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, làm Lơ còn tưởng châm ngòi ly gián nam nhân, tiến lên nhẹ nhàng vô vô nữ nhân bả vai, làm nàng lên, sau đó nhàn nhạt nhìn chung quanh liếc mắt một cái những người khác, chính quang diệu là Trịnh thượng tướng duy nhất nhi tử, nếu ta lúc ấy giết hắn, ta là có thể toàn thân mà lui, bất quá các ngươi muốn bồi trịnh quang diệu cùng chết ở nơi đó sao. Trong lòng cũng đối việc này còn có khúc mắc mấy người vừa nghe, đều là nghẹn lời. Bọn họ lúc này mới nhớ tới lúc ấy bọn họ cái loại này trạng huống căn bản vô pháp chiến đấu, nếu căn cứ toàn lực vây giết bọn hắn nói, Hà Văn Lâm có lẽ có thể chạy đi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Nam nhân mắt thấy đại gia sôi nổi lộ ra xấu hổ biểu tình, có chút sốt ruột, còn muốn nói cái gì, Liền đối thượng Hà Văn Lâm cặp kia không mang theo chút nào cảm xúc sắc bén lênh mắt, mặc danh cảm thấy một cổ cường đại áp lực, trong lòng dùng mình. Hà Văn Lâm hờ hững nhìn xuống còn nằm trên mặt đất nam nhân, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, sợ ta lấy ân cứu mạng yêu cầu ngươi đi theo ta, hoặc là bảo hộ ta, không sai đi. Nam nhân bị chọc phá ý nghĩ trong lòng, thần sắc lập tức mất tự nhiên lên. Ngươi cũng đem chính mình xem đến quá nổi lên, một cái nho nhỏ nhất cấp dị năng giả cũng đáng đến ta phí cái này tâm thần. Hà Văn Lâm thấy nam nhân không phản bác, lạnh lùng cười, không chút khách khí lạnh băng lời nói làm nam nhân một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, trong lòng lại tức lại giận, sắc mặt cũng hồng bạch đàn sen nhanh chóng biến hóa lên. Bất quá có một chút ngươi tưởng không sai, ta đem các ngươi từ viện nghiên cứu cứu ra, là vì thành lập một dị năng giả tiểu đội, bất quá các ngươi đại có thể yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng bất luận cái gì một người, tưởng rời đi hiện tại liền có thể rời đi, ta không chỉ có sẽ không ngăn các ngươi, này chiếc xe cũng có thể cho các ngươi. Hà Văn Lâm không hề đem thời gian lãng phí ở cái này tiểu nhân vật thượng, lãnh đạm thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhấc lên mi mắt, nhìn về phía những người khác, có ai phải đi, hiện tại đứng ra. Đoàn người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, nam nhân xem những người khác đều bất động, đầu tiên đứng dậy. Cái kia mắt hàm đoán hận trung niên nữ nhân cũng đi ra. Có hai người đi đầu, mặt khác có tâm lý khai người do dự một chút, cũng lục tục đứng dậy, cuối cùng, tổng cộng đứng ra bảy người, đều là phía trước Hà Văn Lâm quan sát đến có gì sắc người các ngươi đâu? Hà Văn Lâm nhìn về phía dư lại mấy người, nửa tang thi hóa nữ dị năng giả không chút do dự nói, ta cái dạng này còn có thể đi nơi nào? chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, chỉ cần ta còn có một tia ý thức, ta liền đi theo ngươi. nói chuyện thời điểm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Văn Lâm, giống như thể giống nhau. Tạ Mỗ không phải tri ân không báo người, nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta huynh đệ mệnh, chỉ sợ chúng ta huynh đệ muốn chết ở bên trong. Tạ Nguyên Hoa nhìn mắt hôn mê đệ đệ, cũng nói. Ta mệnh là ngươi cứu, về sau này mệnh chính là của ngươi. Âm u chỗ diện than nam nhân lại là cái thứ ba tỏ thái độ, mặc dù là đem chính mình mệnh giao đi ra ngoài, ngựa khí cũng đạm đến hòa đàm luận thời tiết giống nhau. Phía trước lái xe dị năng giả không nói chuyện, chỉ yên lặng đỡ hôn mê tô sướng hướng hạ văn lâm bên người nhích lại gần, dùng hành động thuyết minh chính mình lựa chọn. Tiếm nhất khinh thường cái loại này vong ân phụ nghĩa, tiêm không đi, ngươi cứu tiêm, tiêm về sau liền đi theo ngươi lan lộn. Nông dân nam cũng khiêng nhạc tề hướng Hà Văn Lâm bên người vừa đứng, định đặt nói. Trạm đi ra ngoài bảy người sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá trong lòng lại không có dao động, ra sao Văn Lâm chính mình nói bọn họ có thể đi. Bọn họ đều là dị năng giả trung cương giả, chú định muốn ở mặt thế Sông ra một phen thuộc về bọn họ thiên địa, như thế nào có thể bị cái mau đều còn không có trường tề tiểu nữ hài nét ở lòng bàn tay. Cùng lắm thì về sau Hà Văn Lâm gặp được khó khăn, bọn họ ra tay giúp một phen, còn ân tình này là được. Hà Văn Lâm thấy bọn họ đều đã hạ quyết tâm, liền trực tiếp đem chìa khóa ném cho phải rời khỏi bảy người. Bảy người không nghĩ tới Hà Văn Lâm nói thế nhưng là thật sự, không chỉ có làm cho bọn họ đi, thật đúng là đem chìa khóa xe cho bọn họ, vội vàng tiếp được chìa khóa, bảy người liếc nhau, đối Hà Văn Lâm nói tạ, cũng hỏi Hà Văn Lâm tên, tỏ vẻ bọn họ sẽ nhớ ký ân tình này. Hà Văn Lâm lãnh đạm cự tuyệt, bảy người đi vội vã, hỏi Hà Văn Lâm tên cũng có chút là thuận thế mà làm, thấy Hà Văn Lâm sắp thật không nghĩ nói cho bọn họ tên. Liền không nói cái gì nữa, sôi nổi lên xe, cũng sợ Hà Văn Lâm đổi ý giống nhau, thức mau liền đem xe khai đi rồi. Thôn trang lại lần nữa am xuống dưới, nông dân nam đối với xe mông một đốn tức muốn hộp máu tức giận mắng, tạ nguyên hoa mấy cái sắc mặt cũng không quá đẹp. Duy nhất một chiếc xe bị khai đi rồi, bọn họ ngày mai muốn như thế nào rời đi? Chẳng lẽ muốn đi bộ sao? Cái kia nửa tang thi hóa nữ dị năng giả nhịn không được hỏi Hà Văn Lâm, cứ như vậy làm cho bọn họ đem xe khai đi rồi. Nàng cũng không rõ vì cái gì Hà Văn Lâm muốn đem xe nhường cho như vậy một đám qua cầu rút ván người. Hà Văn Lâm chấn an vô vô nàng bả vai, xe là thành phố di căn cứ cung cấp, mặt trên có căn cứ tiêu chí, bọn họ không khai đi, hừng đồng sau ta cũng còn nếu muốn cái biện pháp đem xe xử lý rớt. Nàng sẽ không bởi vì về điểm này việc nhỏ liền động thủ giết người, còn không đến cái kia phân thượng, rốt cuộc không phải mỗi người đều là bị ân huệ liền nghĩ còn, bằng không mặt thế trước cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều ăn vạ ngoa người sự kiện. Bất quá nếu những người này làm loại sự tình này, như vậy nàng làm cho bọn họ đương một chút bọn họ tấm một cũng không quá, về sau có thể đi đến nào một bước liền xem bọn họ chính mình. Tạ Nguyên Hoa mấy người đều thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Hà Văn Lâm ý tứ, sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp. Trước tìm cái phòng ở ở chỗ này ngủ một đêm, ngày mai thiên sáng ngời liền rời đi. Hà Văn Lâm đem tầm mắt đầu đến ảnh ảnh chắc chắc phong ốc. Chỉ là nơi này giống như chặt đức điện, có điểm phiên toái Tạ Nguyên Hoa suy nghĩ nói. Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc từ trong không gian lấy ra một cái bình điện đèn, bang mà một tiếng mở ra chốt mở. Đột nhiên sáng lên ánh đèn dọa lưu lại người nhảy dựng. nông dân nam chóng váng bá tức nháy đôi mắt nhìn Hà Văn Lâm trong tay bình điện đèn, gì? Ngọn ý nhi này ngươi từ cái gì địa phương làm ra tới a? Ngươi vẫn là không gian dị năng giả? Duy nhất cùng không gian dị năng giả đánh quá giao tế tạ nguyên hoa tắc hít hà một hơi nói. Hắn mới vừa thấy Hà Văn Lâm đánh ra lôi điện, chẳng lẽ nói nàng có hai loại dị năng? Những người khác nghe vậy, cũng toàn nín thở nhìn Hà Văn Lâm. Không gian dị năng, cái loại này có thể tồn rất nhiều đồ vật, giống hoạt động kho hàng không gian dị năng sao. Nếu thật là lời nói, đó có phải hay không trừ bỏ bình điện đèn ngoại, còn có rất nhiều thứ tốt. Hà Văn Lâm gửi lên ngôi, không trả lời tạ nguyên hoa vấn đề, mà là liên tiếp lại lấy ra năm cái bình điện đèn, đưa cho mấy người. Nếu những người này là nàng lựa chọn đồng đội, không gian sự nàng liền sẽ không gạt, đây là nàng thành ý, cũng là nàng đối bọn họ lựa chọn một loại đáp lại. Nàng chính là muốn nói cho bọn họ, bọn họ cũng không có lựa chọn sai. Hơn nữa, không có người là thật sự ngốc tử, hiện tại nàng không nói không gian sự, rõ ràng có không gian, lại còn làm bộ không có mang theo bọn họ sờ soạng tìm chỗ ở, tìm thực vật. Ngày sau một khi chân tướng bại lộ, bọn họ hồi tưởng lên, này thế tất sẽ trở thành ly tâm ngọn nguồn. Thanh tỉnh sáu người trừ bỏ diện than nam cùng nửa tang thi hóa nữ dị năng giả, mặt khác bốn người đều lộ ra rõ ràng vui sướng tươi cười. Ha ha! Những cái đó quy tôn tử nếu là biết ngươi vẫn là cái không gian dị năng giả Khẳng định phải hối hận đến kêu cha gọi mẹ lý Nông dân nam hết sức vui mừng cơ cơ bình điện đèn Cười ha ha nói Trưng 85 trạp tờ 086 Đoàn người tuyển trong thôn một đống hai tầng nhà lầu đặt chân Hiện tại 9 người trừ bỏ Hà Văn Lâm cũng chỉ có nữ dị năng giả nhìn dáng vẻ còn có thể chiến đấu Vì an toàn suy nghĩ, tập trung ở bên nhau sẽ tương đối hảo Nông thôn phòng ở phổ biến thiên đại Bọn họ tìm cái này hai tầng nhà lầu quang phòng ngủ liền có năm gian, môn phá hư nhưng thật ra không nghiêm trọng, chỉ có khóa cửa bị đâm hỏng rồi, lọng điểm có trọng lượng đồ vật giữ cửa chống lại là được, tương đối nghiêm trọng chính là bên trong bị phiên cái đế hướng lên trời. Đừng nói ăn một chút không dư thừa, chính là mấy gian ngủ phòng cũng giống bão cuồng phong quá cảnh giống nhau, bị phiên đến lung tung rối loạn. Trong ngăn tủ phàm là mùa hè quần áo đều bị trở thành hư không, liền trên giường phô chiếu, khăn trải giường, cái thảm mỏng cũng không có thể may mắn thoát khỏi thừa cho bọn hắn cũng chỉ có một giường lẻ loi dùng để lót giường sợi bông, vẫn là bởi vì sợi bông dùng đến phát hoàng phát hắc, quét hóa nhân tải không lấy đi. Chỉ có một phòng khăn trải giường không có bị thu đi, cũng là vì mặt trên phá hai cái động, đánh hai cái mũi vá, khăn trải giường thượng trừ bỏ thật dày cho bụi, còn tàn lưu một chút nhỏ vụn xọt so che, trực tiếp ngủ mặt trên nói, thật là có điểm khó khăn. Mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng đầu hướng Hạ Văn Lâm. Lần sau ta sẽ nhớ rõ chuẩn bị chút trên giường đồ dùng. Hà Văn Lâm bình tĩnh nói, "Ngụ ý chính là trong không gian không có chuẩn bị." Mấy người hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng vẫn là nông dân nam ở trong phòng đông phiên phiên tây phiên phiên tìm ra mấy giường mùa đông dùng hậu chăn, đem những cái đó hậu chăn mặt trên bộ vỏ chăn cấp hủy đi xuống dưới, đường chăn đơn lót ngủ. Cái liền dùng may mắn thoát khỏi mấy cái áo gối tùy tiện đắp một chút bụng là được. Thời tiết này như vậy nhiệt, lại không có điều hòa lại không quạt, thật đắp lên thảm cũng nhiệt. Đến nỗi Đông bị bên trong hậu sợi bông tắc bị Hà Văn Lâm thu vào không gian. Này đó hậu sợi bông đều không tồi, có hai giường nhìn qua vẫn là tân đạm, mùa đông dùng thực thích hợp. Lộng thỏa đáng, mọi người đều không vội vã chọn phòng, mà là nhìn về phía Hà Văn Lâm, hiển nhiên là đem phân phòng quyền lực giao cho Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm trong lòng một nhẹ, bất quá cũng không có thật sự toàn quyền quyết định bọn họ phòng, nàng yêu cầu chính là có thể sinh tử tương giao đội viên, mà không phải đương nữ vương. Chỉ cấp tô sướng an bài gian phòng, dư lại mấy gian phòng làm cho bọn họ chính mình phân, nàng chính mình đêm. Không cần an bài phòng. Đến nỗi nhạc kỳ. Bị Hà Văn Lâm trực tiếp làm nông dân nam ném ở dưới lầu phòng khách gỗ chắc trên sofa. Một cái tỉnh lại sẽ chết người, chẳng lẽ còn chia tay giường cho hắn. Lúc ấy nghe được Hà Văn Lâm như vậy phân phó, tạ nguyên hoa mấy người liền nhiều ít nhìn ra nhạc kỳ chỉ sợ không phải là bọn họ đồng bạn. Lúc này tự nhiên cũng không có người sẽ nhắc tới hắn. Vài người liền vây ở một chỗ thương lượng, thực mau liền thương lượng ra kết quả. Tạ nguyên hoa muốn xem hắn đệ đệ Âu Dương liền chủ động đưa ra cùng Âu Dương Huynh đệ hai cộng một gian, nửa tăng thi hóa nữ dị năng giả lục như tuệ đơn độc một gian, trên danh nghĩa nói được dễ nghe là chiếu cố nữ tính, trên thực tế, liền tính lục như tuệ là nam nhân cũng không ai dám cùng nàng một gian, kia hắc đến tỏa sáng móng tay cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ nhưng không nghĩ trong giấc mộng không thể hiểu được liền biến thành tăng thi, lập tức không có tam gian phòng, nông dân Nam Trường lễ tầm mắt ở diện than Nam Lữ Văn Thanh cùng lái xe cái kia dị năng giả lưu thạc chi gian dạo qua một vòng sau. Không chút do dự quyết định cùng lưu thạc một gian, diện than áp lực quá lớn. Cuối cùng một gian phòng ở liền về Lữ Văn Thành, Tạ Nguyên Hoa cùng trương lễ đem hôn mê Âu Dương cùng tô sướng đưa đến phòng ngủ dàn xếp hảo sau. Những người khác xuống lầu ăn cái gì? Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra không ít cháo bát bảo, thục thịt bò, túi trang tiểu bánh kem, nước khoáng cùng trái cây đồ hộ, tràn đầy đồ ăn đem trưởng bảng trà đôi đến không có một chút khe hở. Trương lễ cười đến càng thêm đắc ý, vẻ ra một vài cháo bát bảo. Nguyên bộ nuốt nhỏ tử cũng vô dụng, liền từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng đảo, một bên còn không quên khen chính mình thật tinh mắt, nhưng cái đó rời khỏi người quá ngu xuẩn. Tạ Nguyên Hoa gật đầu phụ họa, Lưu Thạc cũng lộ ra có chút thẹn thùng tới cười. Lục Như Tuệ tắc buồn không hé răng mở ra một vài cháo bắt bảo, trước đưa cho Hà Văn Lâm, sau đó mới chính mình lại khai một vài ăn. Lữ Văn Thanh vẫn như cũ vẻ mặt diện than, nói cái gì cũng không nói, liền yên lặng xé mở một khối túi trang thuộc thịt bò. Trương Lễ cảm thấy không khí quá nặng nề. Liên đề nghị sấn cơ hội này cho nhau làm quen một chút, làm tự giới thiệu, chính hắn trước mở đầu. Lưu loát nói một đồng lớn, bất quá trừ bỏ làm đại gia hiểu biết hắn năm nay 34 tuổi, dị năng là thổ hệ ngoại, mặt khác một đồng lớn cơ bản đều là vô dụng vô nghĩa. Trương Lễ chính mình nói xong, lại nhiệt tình ôm hạ Lưu Thạc bả vai, làm hắn tới. Lưu Thạc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, bất quá Trương Lễ ánh mắt thật sự quá nhiệt tình, đành phải căng ra đầu cái thứ hai làm tự giới thiệu. Lưu Thạc vóc dáng một M73, mặt cũng xinh đến tương đối trắng nõn, nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có ba mươi mốt, cùng trương lễ thế nhưng chỉ kém hai tuổi. Kết quả này làm mấy người nhìn không được ghé mắt, ở hắn cùng trương lễ gian đối lập nhìn một chút, lắc đầu, thật sự nhìn không ra này hai là một cái tuổi tác. Lưu Thạc dị năng cũng lại một lần ra ngoài mấy người đoán trước, hắn thế nhưng là cuồng chiến thân thể, có điểm cùng loại người khổng lồ xanh cái loại này thể chất có thể nháy mắt biến thành 2 mét rất cao người khổng lồ, không chỉ có cơ bắp sẽ bành trướng lên, thân thể làn da cũng sẽ trở nên cứng rắn, giống nhau viên đạn xuyên không ra. Bất quá cùng người khổng lồ xanh có khác biệt chính là, hắn là có ý thức biến hóa. Lưu Thạc Kỳ thật còn có thân nhân ở thành phố Di căn cứ, những cái đó thân nhân đều là hắn liều mạng bảo hộ đến căn cứ, nhưng cuối cùng lại cũng là những cái đó hắn liều mạng bảo hộ thân nhân liên thủ bán đứng hắn, đem hắn đưa vào phòng thí nghiệm. Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh hai người lời nói đều không nhiều lắm, Lục Như Tuệ là lãnh, Lữ Văn Thanh là trầm mặc, song song đều chỉ nói tên của mình, tuổi tác cùng dị năng trùng loại. Lục Như Tuệ là 19 tuổi, dị năng là một hệ, Lữ Văn Thanh 27, dị năng là kim loại hệ, hai người thân nhân đều chết ở tai nạn. Tạ Nguyên Hoa cuối cùng một cái làm tự giới thiệu, trước cười nói chính mình cùng Hà Văn Lâm là cùng loại dị năng, đều là lôi điện, sau đó chính là nói chút chính mình sự, nói được tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm ở chính mình một tay thành lập sanh hóa bị phản bội, bất quá đối với hô hắn một phen đệ đệ Âu Dương lại không như thế nào đề. Hà Văn Lâm ở Tạ Nguyên Hoa nói chuyện thời điểm liền bất động thanh sắc quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật Tạ Nguyên Hoa mới là nàng lần này chủ yếu mục tiêu, nàng không chỉ là muốn thành lập một cái chính mình đội ngũ, nàng cuối cùng mục tiêu là thành lập một cái căn cứ. Ý gì theo đời trước phát sinh quá những cái đó sự tình suy đoán, Tạ Nguyên Hoa hẳn là cuối cùng chết ở viện nghiên cứu. Mà Âu Dương rất lớn có thể là bởi vì thống hận chính mình hại hắn ca, ngược lại kiên trì còn sống, cho nên đời sau mới chỉ có Âu Dương danh Dương Thiên Hạ, tạ nguyên hoa tên này lại chưa từng xuất hiện quá. Đến nỗi cái kia đem Âu Dương từ viện nghiên cứu cứu ra người, nàng tưởng hẳn là chính là Hà Thủ Đạo. Hà Thủ Đạo hành tung không rõ cùng Âu Dương ngang trời xuất thế vừa lúc ở trước sau, mà y theo Âu Dương cái kia hố ca hóa chỉ số thông minh, nàng không tin bị đóng 2-3 năm là có thể có cái chất bay vọt. Âu Dương sau lưng rất lớn có thể là Hà Thủ Đạo ở chống đỡ. Nếu nàng tưởng không sai nói, Âu Dương cũng chỉ là cái kia căn cứ danh nghĩa thủ lĩnh, chân chính phía sau màn thủ lĩnh là Hà Thủ Đạo. Nàng không phải Hà Thủ Đạo, Hà Thủ Đạo đương ít nhất mười mấy năm hắc đạo lao đại, có hắn độc đáo thủ đoạn cùng lãnh đạo năng lực, nàng không có cái kia năng lực, cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tâm tư phóng tới như thế nào quản lý căn cứ thượng. Nàng có tân không gian cho nàng định mục tiêu, cần thiết ở thế giới này hoàn toàn hỏng mất trước đạt tới thân cấp Nếu không không chỉ có nàng sẽ bị mặt sát, thế giới này cũng đem hoàn toàn hồng mất. Bởi vậy, nàng liền yêu cầu một cái có phương diện này năng lực người quản lý căn cứ, tạ nguyên hoa chính là nàng lựa chọn người. Tuy rằng ở khống chế người phương diện tạ nguyên hoa khả năng còn có không đủ, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem sanh hóa phát triển trở thành như vậy, tạ nguyên hoa năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Nàng có thể cấp căn cứ cung cấp đồ ăn hạt giống, động vật ấu thể bảo đảm căn cứ nội tự cấp tự túc cũng sẽ cấp căn cứ người sống sót cung cấp vũ lực thượng che chở bao gồm căn cứ nội xuất hiện cái thứ hai dương chính, nàng cũng có thể ra mặt thế hắn xử lý rớt, mà nàng yêu cầu cũng không cao. Nàng không cần tạ nguyên hoa đem căn cứ kiến đến giống 5 đại căn cứ như vậy khổng lồ, nhưng chỉ có một chút, phàm là căn cứ nội thành viên đều cần thiết vạn người một lòng, không thể tham sống sợ chết, sẽ không lâm trận bỏ chạy, gặp được cường địch có thể nhất trí đối ngoại, có chẳng sợ chết cũng muốn cắn thượng địch nhân một ngụm tín niệm Không nghĩ tới sẽ đạt được ngoài ý muốn chi hỉ, trừ bỏ tạ nguyên hoa, còn có thể được đến lục như tuệ, chương lễ, Lữ văn thanh cùng lưu thạc như vậy đồng đội. Bất quá, kiến căn cứ những việc này vẫn là phải đợi về sau lại tiếp tục suy xét, lấy bọn họ hiện tại loại này mới gặp mặt trình độ đàm luận thành lập căn cứ, còn quá xa xôi. Tạ nguyên hoa trạng thái cũng còn không có hoàn toàn định ra tới, hết thể còn phải chờ hắn cái kia hố ca đệ đệ Âu Dương tỉnh lại lại nói. Ăn xong đồ vật, hơi chút tiêu hóa một chút sau. Hà Văn Lâm khiến cho bọn họ từng người về phòng đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường, bọn họ mau chóng khôi phục trạng thái mới là quan trọng nhất. Bọn người lên lầu sau, Hà Văn Lâm ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát, liền đi tô sướng trong phòng. Hà Văn Lâm hiện tại đối tô sướng tâm tình thực phức tạp. Ngay từ đầu cứu tô sướng chỉ là thuận tay, sau lại tô sướng tổng đi theo chính mình, chính mình cũng chỉ là đem hắn coi là phiền toái, chưa bao giờ có nhìn thẳng vào quá hắn tồn tại. Lần này rời đi căn cứ trước, Nàng kỳ thật bí mật cho Từ Y lý hai tờ giấy. Một chương viết tiêu tĩnh là Trịnh Quang Diệu xếp vào gian tế tin tức, một chương là 10 tháng 13 đại tuyết nhắc nhở, chỉ cần Từ Y có thể giống đời trước như vậy tính hạ tâm tới, hẳn là có thể bằng kia hai tờ giấy thượng tin tức nưu đến tướng thượng tướng tin cậy. Nhưng là đối Tô Sướng, nàng lại là một chút an bài cũng không có. Nàng cho rằng chỉ cần nàng đi rồi, Tô Sướng thực mau liền sẽ tiêu kia phân nhị tình, mà tướng thượng tướng bận tâm nàng bắt cấp dị nâng giả thân phận, cũng sẽ không đối Tô Sướng thế nào. Lại không nghĩ rằng, Tô Sướng thế nhưng sẽ đi theo nàng mặt sau tới rồi cái kia tiệm cơm, lúc sau còn bởi vì đại náo tiệm cơm mà bị chỉnh quang rượu người bắt. Bình tĩnh nhìn Tô Sướng trong chốc lát, Hà Văn Lâm đem trong không gian nước giếng đổ một ly ra tới, đút cho Tô Sướng uống lên. Trong không gian nước giếng trừ bỏ có thể khôi phục thể lực cùng khôi phục nhất định dị năng, còn có một cái công hiệu, đó chính là tinh lọc trong cơ thể có hại dược vật thành phần. Tô Sướng hẳn là bị tiêm vào đường yên dược thành phần dược vật. Quả nhiên, nước uống đi xuống không bao lâu, Tô sướng liền đã tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn đến Hà Văn Lâm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở mép giường, liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại ngồi dậy phẫn nộ đối Hà Văn Lâm nói là hết thảy đều là nhạc kỳ kia súc sinh đang làm cho quỷ, cái kia tiệm cơm có vấn đề. Hà Văn Lâm gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, sau đó đem sự tình trải qua đối hắn nói một chút. Tô sướng càng nghe càng tức giận, kia cuồng nộ bộ dáng như là hận không thể đem nhạc kỳ chảo lại đây hung hăng tấu thượng một đốn. Hà Văn Lâm nhìn hắn biểu tình. Dừng một chút, hỏi, về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã rời đi thành phố gì căn cứ, về sau còn có khả năng bị mấy đại căn cứ liên hợp lại truy nã? Ngươi nếu tiếp tục đi theo ta nói, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, quá màn trời chiếu đất nhật tử, hơn nữa sẽ bị trở thành mục tiêu. Nếu là ngươi nguyện ý nói, ta có thể tuyển một cái cỡ trung căn cứ đưa ngươi qua đi. Ta đương nhiên là đi theo ngươi. Tô Sướng lập tức liền nói, hắn hốc mắt có chút phiếm hồng, biểu tình cũng toát ra một chút bị thương. Hà Văn Lâm, ta biết ngươi cũng không thích ta, ta cũng biết, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta cho ngươi ấn tượng cũng không tốt, ta thừa nhận, thế giới vừa mới bắt đầu biến hóa cái kia nguyệt, ta sinh hoạt thực hoang đường, thực bất ham, ta cũng xác thật cùng mấy cái đưa tới cửa nữ nhân đều lên giường, bởi vì ở phát sinh lần này, hai nạn phía trước ta chính là cái thực bình thường. Cung Điểu Ti Trạch Nam, ta không có gì mộng tưởng, không có gì đại làm, mỗi ngày lớn nhất hứng thú chính là lên mạng nhìn xem nữ thần, nhìn xem a phiến. Chính là Ở lần đó chúng ta mọi người cơ hồ vây chết ở dạp chiếu phim thời điểm, ta tâm lý cũng đã đã xảy ra biến hóa, ta hiểu được ta chính mình chân chính yêu cầu, ta không nghĩ như vậy hôn sinh hoạt, cho nên ta mới không chút do dự bỏ xuống qua đi đủ loại, mặt dày mày dạn đi theo ngươi. Bởi vì ta hâm mộ liễu vĩnh, ta cũng muốn một cái có thể ở ta nguy hiểm thời điểm cũng sẽ nguyện ý không màng gian nan sát phá trùng vây tới cứu ta người. Ta biết, ta đối với ngươi cảm giác khả năng cũng không phải ái, nhưng là... Ngươi tồn tại chính là lòng ta một khối tình thổ, là ta muốn nhất bảo hộ, cũng là ta nhất hy vọng xa vời cái kia tồn tại. Mặc dù sẽ chết. Hà Văn Lâm nhàn nhạt hỏi. Tô sướng vẻ mặt kiên định, ta không sợ chết, nếu là vì bảo hộ ngươi mà chết, ta sẽ bị chết thật cao hứng. Ta là nói thật, lần này phát hiện ngươi mất tích, ta chính là ôm hẳn phải chết quyết định cũng muốn đem ngươi tìm được. Cho nên Hà Văn Lâm, đừng đuổi ta đi, ta sẽ không cho ngươi bồi rối, ta cũng sẽ không ngừng cường hóa chính mình làm chính mình có thể trở thành ngươi trợ lực. Hà Văn Lâm cúi đầu nhìn mắt bị tô sướng nắm chặt thủ đoạn, sau đó chậm rãi đem hắn tay cầm khai. ở tô sướng ánh mắt nhanh chóng ú ám đi xuống thời điểm, đột nhiên mở miệng nói, nếu nguyện vọng của ngươi gần là có một cái cũng có thể ở ngươi phát sinh nguy hiểm thời điểm không màng tất cả cứu ngươi người nói, điểm này ta còn là có thể bảo đảm. Tô sướng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt sáng rọi dần dần sáng ngời lên. Hà Văn Lâm mỉm cười, tô sướng, ngươi nguyện ý trở thành ta đồng đội sao? Sinh tử tương giao đồng đội. Đương nhiên nguyện ý. Tô Sướng cũng nở nụ cười, lớn tiếng mà kiên định nói. Hà Văn Lâm gợi lên môi còn muốn nói chút thời điểm. Lúc này, nhận thấy được dưới lầu động tĩnh, Hà Văn Lâm trên mặt tươi cười tan đi. Nhạc kỳ đã tỉnh. Trưng 86 chạp tở 087. Dưới lầu, nhạc kỳ nhảy từ trên sofa ngồi dậy, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đầy mặt kinh hoàng kiểm tra thân thể của mình. Liền chính mình là ở một gian quê cha đất tổ hơi thở nồng đậm nông ra trong phòng mà không phải lúc trước phòng thí nghiệm cũng chưa phát hiện. Nhạc Kỳ đem quần áo đều vén lên tới, đối với thân thể của mình lại là sờ lại là người, xác định chính mình làn da vẫn như cũ bóng loáng có co giãn không có hư thối địa phương, trên người cũng không có tang thi trên người cái loại này ghê tởm mùi hôi khí sau, căng chặt thần kinh mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Không có biến thành tang thi, hắn không có biến thành tang thi. Ngay sau đó Nhạc Kỳ lại như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, một cổ mừng như điên vọt tới trên mặt. Nếu hắn không có biến thành tăng thi, kia chẳng phải là nói hắn biến thành dị năng giả. Ha ha, không biết hắn sẽ là cái gì dị năng đâu. Nhạc kỳ kích động nghĩ, học tô sướng như vậy đối với mặt đất vung tay lên, trong đầu đồng thời ảo tưởng xuất hiện các loại dị năng cảnh tượng. Chính là cái gì đều không có, cái gì dị năng đều không có xuất hiện, hắn khó có thể tiếp thu lại thử vài lần, vẫn là không có. Nhạc kỳ hoàng hốt lên, chẳng lẽ hắn không có thành dị năng giả. Không có khả năng a, Kim Toàn rõ ràng nói chỉ cần không biến thành tăng thi. Hắn liền có thể trở thành dị năng giả, như thế nào sẽ không có dị năng đâu. Chính gấp đến độ chán đổ mồ hôi, nhạc kỳ đột nhiên cảm thấy trong đầu như là bị xâm nhập nào đó ý thức, mặc danh liền cảm thấy chính mình giống như biết cái gì, hắn theo kia cổ ý thức điều động trong cơ thể lực lượng, thế nhưng thật sự có phong ở hắn lòng bàn tay xuất hiện. Ha ha, hắn thức tỉnh cấp dị năng. Hắn thật sự thành dị năng giả. Thành phong hệ dị năng giả. Xem về sau tô xương cái kia tiện nhân còn dám không dám đối hắn khoa tay múa chân xem hùng kiệt kia mấy cái huấn đản còn dám không dám nhìn không dậy nổi hắn xem về sau hồng đảo còn dám không dám ở trước mặt hắn diêu võ dương ai đúng rồi còn có cái kia liễu vinh thầm thầm bất quá là một cái dựa vào chính mình cháu trai lão bà thế nhưng cũng dám như vậy bừa bãi tìm hắn phiền toái hắn nếu là không hảo hảo giáo huấn nàng một chút nàng liền không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu dài nhạc kỳ nghĩ trước kia những cái đó khinh thường người của hắn đều sợ hãi khách khí bộ dáng càng muốn liền càng hưng phấn nhịn không được cười lên tiếng Chỉ là này cuồng tiếu còn không có duy trì 3 giây, đã bị một đạo trợt vang lên thanh âm đánh gãy. Xem ra nhạc học trưởng hiện tại tâm tình thực hảo, là gặp được cái gì cao hứng sự, cũng nói cho ta nghe một chút, làm ta cùng nhau cao hứng, cao hứng à. Thanh âm này thật giống như sét đánh giữa trời quang nện ở trên người, nhạc kỳ cả người lông tơ đều dựng đứng lên, mặt bộ biểu tình nhân tươi cười gián đoạn mà có vẻ quỷ dị. Gì, Hà Văn Lâm? Nhạc học trưởng biểu tình như thế nào như vậy kinh ngạc? Suy nghĩ vì cái gì ta lại ở chỗ này, mà không phải ở phòng thí nghiệm bị người cắt miếng nghiên cứu. Hà Văn Lâm dù bận vẫn ung dung mỉm cười. Thật. Phòng thí nghiệm. Cắt miếng. Nhạc kỳ không nghe minh bạch, bất quá hắn rốt cuộc phát hiện chính mình tình cảnh. Nơi này căn bản không phải hắn mất đi ý thức trước cái kia phòng thí nghiệm, mà là giống nông gia phòng ở. Quan trọng nhất chính là, nơi này không có kim toàn những người đó, chỉ có Hà Văn Lâm cùng hắn. Nhạc kỳ có điểm tiểu thông minh. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn hôn mê trong lúc đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn có thể cảm giác được sự tình tuyệt đối không phải đối hắn có lợi. Lại tưởng tượng hắn bị Kim Toàn đưa đến phòng thí nghiệm sự liền có điểm minh bạch lại đây, chỉ sợ Kim Toàn kia hôn đảng căn bản không phải đem Hà Văn Lâm đưa cho hắn cái kia thiếu tướng chủ tử, mà là cùng hắn giống nhau, bị làm như vật thí nghiệm. Nhạc Kỳ tưởng tượng thông, ngay cả vội biện giải lên, không, không phải như vậy. Hà Văn Lâm, ngươi nghe ta giải thích, ta là bị lừa, bị cái tiếp theo Kim Toàn cấp lừa bị lừa Hà Văn Lâm Hải hước nhìn hắn Nhạc Kỳ dùng sức gật đầu không sai ta căn bản không biết cái gì phòng thí nghiệm đều là cái kêu kêu Kim Toàn Nam nhân gạt ta hắn gạt ta nói là lời nói đến nơi đây đột nhiên im bặt Hà Văn Lâm cười như không cười nhìn hắn là cái gì như thế nào không tiếp tục nói như thế nào không nói hắn như thế nào lừa gạt ngươi lừa ngươi sau muốn ngươi làm cái gì không kỳ thật không phải lừa là là uy hiếp đối không sai ta là bị uy hiếp Nhạc Kỳ chạy nhanh truyền khẩu là bọn họ uy hiếp ta đem ngươi đưa tới nơi đó đi. Ta không nghĩ tới yếu hại ngươi, ta là thích ngươi từ cao trung thời điểm, ta liền thích ngươi. Ta như thế nào sẽ hại người ta thích đâu? Ngươi tin tưởng ta, Hà Văn Lâm. Đi theo Hà Văn Lâm xuống dưới tô sướng vừa nghe nhạc Kỳ thế nhưng còn dám dào biện, hận không thể đi lên chịu chết hắn. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên lo lắng, sợ Hà Văn Lâm lại bị này suốt sinh hoa ngôn xảo ngữ cấp đã lừa gạt đi. Tưởng Tiến lên đánh gãy nhạc Kỳ nói. Lại nghe Hà Văn Lâm đột nhiên nói, "Tin tưởng ngươi thích ta." Này khinh khinh nu nu sáu cái âm điệu thật sự quá mức quỷ dị, làm Tô Sướng bước ra đi bước chân không khỏi ngừng lại. "Ngươi cái gọi là thích chính là cùng ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu lấy ta đánh đố, cố ý đâm phiến ta cơm, làm bộ ôn nhu mời ta ăn cơm, nhìn ta bắt đầu yên lặng chú ý ngươi sau, Đáp ý rào rạt cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu cùng nhau cười lớn đàm luận ta như thế nào ngu xuẩn hoa si không biết tự lượng sức mình." Tô Sướng tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhạc Kỳ cũng đầu vóc một nốc, có điểm không nghĩ ra Hà Văn Lâm như thế nào sẽ biết hắn cùng đám kia bằng hữu gian đánh cuộc, kia sự kiện rõ ràng chỉ có bọn họ mấy cái giao hảo nhân biết đến. Huống chi, này cũng không phải ngươi lần đầu tiên thương tổn ngươi thích nữ nhân đi, Nhạc Kỳ, đùa bỡn nữ nhân cảm tình, đem nữ nhân coi như tấm một cảm giác thế nào. Hà Văn Lâm đi bước một tới gần Nhạc Kỳ, không cần nói cho ta ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Lý Ngươi đem ngươi vị kia đuổi theo đã hơn một năm mới đuổi tới tay đáng yêu bạn gái thân thủ đẩy mạnh Tang Thi trong đàn cũng mới bất quá hơn 3 tháng. Nhắc kỳ lần này là thật bị Hà Văn Lâm dọa choáng váng, vẻ mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hà Văn Lâm như thế nào sẽ biết hắn đuổi theo dư diễm một năm, còn biết là hắn vì tránh Tang Thi đem dư diễm đẩy ra đi. Chẳng lẽ là nông gia nhạc những cái đó tồn tại người thấy được nói cho Hà Văn Lâm? Chính là liền tính những người đó nhìn đến hắn đem dư diễm đẩy ra đi tránh Tang Thi nhưng cũng không có khả năng biết hắn đuổi theo dư diễm đã hơn một năm sự à? chẳng lẽ Hà Văn Lâm cái này biến thái nữ nhân vẫn luôn ở trong tối giám thị hắn? Nhạc Kỳ nghĩ đến chính mình đối Hà Văn Lâm nói hắn là cùng bằng hữu đi nông gia nhạc, nghĩ đến Hà Văn Lâm rõ ràng biết những việc này, lại làm bộ cái gì cũng không biết mang theo hắn trở lại căn cứ, liền từng đợt tác hẳn. Nguyên bản ta là tính toán đem ngươi ném tới tang thi đôi, làm ngươi cũng ném thử bị tang thi xé rách thống khổ. Bất quá ngươi vận khí tốt, này phụ cận không có tang thi, cho nên ta sẽ thân thủ chấm dứt ngươi. Dứt lời, một đạo lôi điện từ đâu văn lâm trong tay vút ra, vừa lúc bổ chúng nhạc kỳ đuổi phải đầu gối. nhạc tê đầu gối nháy mắt bị sét đánh cái giật nát, liền kia một vòng quần vải dệt đều phá, lộ ra cháy đen làn da. nhạc kỳ đau đến há mồm liền phải chu lên ra tiếng, lại bị hà văn lâm bay nhanh tắc khối khăn lông nhét vào trong miệng, tay cũng thuận thế đè lại nhạc kỳ miệng đem đầu của hắn ấn trở về trên sofa. nhạc kỳ cái hốt đánh vào một sofa trên tay vịt phát ra một tiếng làm người ra đầu tê dại vang lớn. Hà Văn Lâm đem đầu của hắn cố định ở trên sofa, chậm rãi cong lưng, mềm nhẹ rán ở bên thay hắn nói, lúc này mọi người đều ngủ, nếu là nhạc học trưởng ngươi kêu đến quá lớn thanh, đem người đánh thức đã có thể không hảo, cho nên ngươi vẫn là an tĩnh một chút đi. Nhạc Kỳ căn bản nghe không rõ Hà Văn Lâm nói cái gì, hắn đầu gối đã xuyên tim nứt vỡ đau, cái hốt lại bị thật mạnh va chạm, lúc này ý thức đều không thế nào rõ ràng, chỉ biết đau. Hà Văn Lâm vừa bùng ra đẹo lại nhạc kỳ miệng tay, nhạc kỳ liền ôm đuổi phải từ trên sofa quay cuồng tới rồi trên mặt đất, sau đó trên mặt đất lăn qua lộn lại lăn lộn. Hà Văn Lâm nhìn xuống nhạc kỳ chật vật, này liền chịu không nổi. Năm đó nàng chính là bị hắn đem hai chân đều bắn thủng, ném ở tang thi đôi, bị một đám tang thi sống sở sở xé rách nuốt vào. Tường đến tận đây, nàng tầm mắt lại chậm rãi dịch tới rồi nhạc kỳ chân trái thượng, khỏe miệng rơ lên, lại một đạo lôi điện thả ra, bổ trúng kỳ chân trái đầu gối. Nhạc kỳ cả người cùng rút gân giường như đột nhiên bắn lên, bị khăn lông đổ đến kín mít trong miệng còn có thể tràn ra một tia cuồng loạn kêu rên. Hà Văn Lâm một chân giẫm trụ nhạc tề bả vai đem hắn nửa người trên giẫm trở về trên mặt đất, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn cho hề, nhìn hắn khỏe mắt muốn nứt ra giống chỉ phiên sắc rùa đen giống nhau ở nàng dưới chân dãy rùa, tựa như xem hí kịch giống nhau, như vậy mắt lại nhìn. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là mệnh trung chú định vừa mới tỉnh lại Âu Dương vừa lúc lúc này bị Tạ Nguyên Hoa mang theo xuống dưới đối Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ vừa lúc liền đụng phải Hà Văn Lâm mặt mang ôn nhu tươi cười tàn ngược nhạc kỳ hình ảnh vì thế từ nay về sau không sợ trời không sợ đất Âu Dương chỉ cần nhìn đến Hà Văn Lâm liền giống như lao thử nhìn đến miêu giống nhau hơn nữa không thể lịnh chuyển Hà Văn Lâm cũng chú ý tới có người xuống dưới có chút tiếc hận thở dài trong miệng lẩm bẩm lại làm ngươi xảo đi xuống người đều nên tỉnh chỉ có thể tốt chiến tốt thắng Hà Văn Lâm nói, thuận thế ngồi xuống, bắt tay chuyển qua nhạc kỳ trên ngực. Nhạc kỳ cảm nhận được Hà Văn Lâm bàn tay càng ngày càng trầm trọng lực độ, Minh Bạch Hà Văn Lâm là muốn làm cái gì? Thời khắc mấu chốt rốt cuộc nhớ tới dị năng, biểu tình hung ác, liền phải công kích Hà Văn Lâm, lại bị Hà Văn Lâm nhẹ nhàng né tránh. Tới rồi giờ khắc này, nhạc kỳ mới xem như Minh Bạch hắn cùng Hà Văn Lâm chi gian trinh lệnh, điên rồi giống nhao đối với Hà Văn Lâm cuồng lắc đầu, trong miệng phát ra ô ô xin thả thành. Không, hắn không cần chết. Hắn vừa mới trở thành dị năng giả, hắn còn không có trả thù những cái đó khinh thường người của hắn, hắn còn không có đang xem không dạy nổi người của hắn trước mặt chơi quá huy phong, hắn còn không có làm trong căn cứ người đều biết hắn cũng là dị năng giả. Tai kiến, nhạc học trường. Hà Văn Lâm mỉm cười nói, bàn tay chậm rãi tăng lớn lực lượng. Quá mức an tĩnh trong phòng, nhạc kỳ lồng ngực cốt từng cây vỡ vụn làm người sởn tóc gãy thanh âm càng thêm rõ ràng. Hà Văn Lâm bàn tay không vội không chậm một tấc một tấc đi xuống ác. Thẳng đến vỡ vụn lồng ngực gai xương xuyên tim giờ, nhạc kỳ dần dần đỉnh chỉ dãy rủa, chết không nhắm mắt. Hà Văn Lâm nhìn Nhạc Kỳ mở to cơ hồ muốn từ hốc mắt thoát ra đôi mắt vẫn không nhúc nhích bộ dáng, đồng nhiên phát hiện giết hắn thế, nhưng là như thế đơn giản mà bình đạm sự, nàng trong lòng liền một kia gợn sóng đều không có nổi lên. Có lẽ là bởi vì biết đời trước Nhạc Kỳ bị Trịnh Quang Diệu lấy đồng dạng phương thức hành hạ đến chết quan hệ. Hà Văn Lâm không rõ ràng lắm, chỉ biết có Nhạc Kỳ hết thệ quá vãng đều kết thúc, Nhạc Kỳ tên này Người này, từ nay về sau đem hoàn toàn từ nàng trong thế giới biến mất. Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra một bao khăn giấy ướt, như là muốn lau vi khuẩn giống nhau cẩn thận đem mỗi một cây đầu ngón tay đều lau một lần, sau đó đem ô huế khăn giấy ném tới Nhạc Kỳ hao hãm đi xuống ngưỡng thượng. Hà Văn Lâm Tô sướng nhịn không được hô nàng một tiếng. Hà Văn Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, sợ hại sao? Tô sướng vội vàng lắc đầu, chán ghét liếc mắt Nhạc Kỳ, loại nhân cha này sớm đáng chết. Không chỉ có lợi dụng nữ nhân, lừa gạt nữ nhân cảm tình. Thế nhưng còn đem chính mình bạn gái đẩy mạnh tang thi đôi. Hắn chỉ là không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy lạnh băng Hà Văn Lâm trước kia cũng từng có bình thường nữ hài yêu thầm, chỉ là thích thượng lại là một kẻ cặn bã. Hắn cảm thấy có điểm đau lòng. Ngươi không cần tự mình động thủ, ta có thể giúp ngươi giết hắn, như vậy liền sẽ không ố vế ngươi tay. Tô sướng thiệt tình nói. Ngươi tới sát liền không có ý nghĩa. Hà Văn Lâm bình đạm cười, đó là nàng tâm ma, nếu không phải nàng thân thủ mặt sát, liền không có ý nghĩa. Hà Văn Lâm nói xong nhìn về phía Âu Dương, Âu Dương một chạm đến Hà Văn Lâm tầm mắt, lập tức cả người run lên, cảm giác chính mình thật giống như bị lột ra hết xanh giống nhau, thiếu chút nữa liền phải không tiền đổ trốn đến tạ Nguyên Hoa phía sau đi. Hà tiểu thư, ta đệ đệ tỉnh, ta cố ý dẫn hắn xuống dưới hướng ngươi nói lời cảm tạ. Tạ Nguyên Hoa vội vàng mở miệng nói. Nói thật, hắn cũng có chút bị Hà Văn Lâm trả thù thủ đoạn cấp dọa tới rồi, bất quá đôi quyết định của chính mình nhưng thật ra mạc danh cảm thấy càng an lòng chút. Hà Văn Lâm tuy rằng tuổi không lớn, nhưng quyết đoán đủ, hơn nữa mang cho người cảm giác gáp bách liền hắn đều có chút trong lòng sợ hãi, đây cũng là hắn lựa chọn lưu lại một cái quan trọng nguyên nhân, Hà Văn Lâm thực lực làm hắn cảm thấy sâu không lường được, đây là trước mắt mới thôi hắn chưa bao giờ có gặp được quá. Nói lời cảm tạ liền không cần, nói đi, ngươi kế tiếp tính toán. Hà Văn Lâm trực tiếp hỏi Âu Dương. Âu Dương là duy nhất biến số, người này quá dễ dàng xúc động, đầu óc cũng không thế nào hảo sự chạy trốn sau 90% có thể là hồi sinh hóa tìm dương chính báo thủ Hà Văn Lâm tưởng không sai Âu Dương tỉnh lại sau đích sắc mãn đầu góc đều là hồi sinh hóa đi báo thủ. Bất quá thấy được Hà Văn Lâm kia hung tàn một mặt sau Âu Dương đối Hà Văn Lâm có chút phát tủng phía trước đối mặt Tạ Nguyên Hoa nói được lưu sướng nói lại có chút khó nói xuất khẩu ấp đúng một hồi lâu mới nhỏ giọng nói ra tưởng hồi sinh hóa báo thủ ý tưởng ý tưởng không tồi thực phù hợp người trẻ tuổi bốc đồng có thủ báo thủ có đoan ôn đoan bất quá Hà Văn Lâm trước cho khẳng định sau, sau đó giọng nói vừa chuyển, chỉ bằng ngươi năng lực, ngươi liền tính trở về sinh hóa, có thể báo thù sao? Ngự khí cũng trở nên lạnh băng mà trâm trọng. Âu Dương vốn dĩ chính là cái loại này dễ dàng xúc động hơn nữa một xúc động liền cái gì đều đã quên người, bị Hà Văn Lâm khinh thường ngự khí một kích, tính tình liền lên đây, cũng không rảnh lo đối Hà Văn Lâm sợ hãi, phẫn nộ nói, liền tính không thể báo thù ta cũng muốn giết Dương Trinh cái kia xuất sinh, hắn hại chết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ còn có những cái đó phản bội ta ca hôn đàn nhóm, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật? cho nên ngươi liền phải lại hố một lần ngươi ca, lại một lần đem ngươi ca hại tiến viện nghiên cứu. Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình lạnh lùng nói: ta Âu Dương bị Hà Văn Lâm này vừa nhắc nhở, rốt cuộc nhớ tới viện nghiên cứu sự, quay đầu lại nhìn Tạ Nguyên Hoa chân bóng trên đầu trói mắt giải phao vết sẹo, mặn nhăn đau đớn. ở viện nghiên cứu nhiều như vậy thiên ngươi liền không có một chút tỉnh lại. cùng ngày vì cái gì ngươi ca sẽ bị chảo? Dương chính hãm hại vì cái gì có thể thành công. Ngươi những cái đó huynh đệ vì cái gì sẽ chết. Này đó đều là bái ngươi ban tạo. Hà Văn Lâm lạnh giọng nói. Nếu không phải ngươi chính miệng thừa nhận kia phê dược là ngươi lấy, nếu không phải ngươi không nghe ngươi ca an bài một hai phải ở cái loại này thời điểm thấu tiến lên thêm phiền, ngươi ca sẽ bị công kích đến không chút sức lực chống cự sao. Tới rồi hiện tại ngươi còn không tư tỉnh lại, ngươi muốn hại ngươi ca vài lần. Làm ngươi ca cho ngươi sát vài lần ông. Có phải hay không thẳng đến ngươi ca bị ngươi hại chết, ngươi mới có thể biết tỉnh lại, mới có thể ý thức được chính mình sai ở nơi nào. Âu Dương đầu càng ngày càng thấp, đến cuối cùng bị Hà Văn Lâm một người tiếp một người cỡ trách khiển trách đến rốt cuộc không dám ngẩng đầu, liền đầu gối cũng như là khiêng không được kia phân áp lực, chậm rãi bốn lượn xuống dưới, cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, phân biệt lấy cớ đều tìm không thấy. Tạ Nguyên Hoa nhìn Âu Dương như vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Hà Văn Lâm ngữ khí là nghiêm khắc chút. Bất quá nếu có thể làm Âu Dương được đến cái giao hấn, nhưng thật ra chuyện tốt. Âu Dương cùng hắn tuy rằng trên danh nghĩa là anh em bà con, nhưng trên thực tế bọn họ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, bằng không hắn cũng đến nỗi vô luận như thế nào không thể từ bỏ hắn. Thời trẻ bọn họ dượng ra ngoài ý muốn bị thương thân thể, bác sĩ kết luận dượng không thể lại có hài tử, khi đó vừa lúc bọn họ mẫu thân hoài đệ nhị thai, cũng chính là Âu Dương, hắn cô cô quỳ trên mặt đất cầu hắn mẫu thân. Bước cho bọn họ mẫu thân không thể không đem hải tử quá kế cho cô cô ra. Cho nên bọn họ cả nhà đều đối Âu Dương có loại hái náy cưng chiều, lúc này mới dẫn tới Âu Dương bị sủng đến vô pháp vô thiên, có thể có người chế chế hắn này thật xấu, cũng không tồi. Âu Dương, nếu không phải xem ở ngươi ca mặt mũi thượng, ta sẽ không cứu ngươi, bởi vì đem ngươi lưu tại bên người, chính là một cái nguy hại người một nhà mối hoạn. Hà Văn Lâm không chút khách khí nói, muốn cho người khác để mắt ngươi. Ngươi phải lấy ra chính mình bản lĩnh tới để cho người khác đối với ngươi đổi mới, ngươi muốn thật sự muốn báo thủ, liền dựa chính ngươi, dựa chính ngươi đôi tay tới thế ngươi ca, thế ngươi những cái đó huynh đệ báo thủ. Âu Dương nắm chặt trắng bệnh nắm tay, ngẩng đầu lên. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một năm thời gian, ta có thể cho ngươi ở một năm nội đạt tới dị năng giả trung đứng đầu thực lực, bất quá tiền để cho ta đem ngươi này trọc phiền toái xúc động tính cách sửa lại, nếu không mặc dù là ngươi ca lại có năng lực. Ta cũng sẽ không chút do dự đem các ngươi dịch ra ta tiểu đội. Hà Văn Lâm nghiêm khắc nói, hiện tại, nói cho ta ngươi đáp án, muốn, hoặc là không cần. Muốn. Âu Dương vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, ta muốn biến cường, ta muốn chính mình báo thủ. Hà Văn Lâm trong lòng vừa lòng thở ra khẩu khí, nhìn dáng vẻ, nàng tiểu đội cơ bản thành viên đã gõ định rồi. Tạ Nguyên Hoa trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười, sờ sờ Âu Dương đầu, cảm kích đối Hà Văn Lâm cười, chỉ là dư quang lơ đãng liếc đến Hà Văn Lâm tay. Liền có chút ngây ngẩn cả người, Hà Tiểu thư ngươi tay. Tô Sướng lúc này cũng mới chú ý tới Hà Văn Lâm dùng khăn giấy ướt cỏ qua tay ra thịt lại bạch lại nột, cùng cánh tay thượng lại hắc lại làm ra thịt quả thực tựa như cường ngạnh khâu ở bên nhau hai cái thân thể tứ chi. Ngay cả Âu Dương cũng trộm nhìn qua. Nga, trước kia hóa điểm trang, bất quá hiện tại không cần phải. Hà Văn Lâm cũng chú ý tới, dù sao nàng cũng tính toán đêm này đó trang cấp tẩy rớt, dứt khoát làm cho ba người mặt lại lấy ra một trường khăn giấy ướt lau trên mặt cô ý nói xấu trang. Ba người liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Hà Văn Lâm từ một cái mọc đầy lấm tấm tiểu hắt nữ biến thành một cái làn da trắng non nữ thần, thạch hóa thành tam tôn tượng đá. Trương 87 Trạm tờ 088 Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ nhiều, Trương Lệ đám người lục tục tỉnh lại, Trương Lệ cùng lưu thạc trước xuống lầu, Trương Lệ tựa hồ không như thế nào tỉnh ngủ, đi vào phòng khách thời điểm còn có điểm mệt dã rời đánh áp. Thình linh nhìn đến đã cọ qua tám đem trên người trang đều lau cũng thay đổi một thân vừa người màu trắng hưu nhàn phục hà văn lâm khoe mắt còn treo một chút bài trừ tới nước mắt ngáp cũng đã bị hắn cấp ngạnh sinh sinh nẹn trở về Tiếm tích nương uy đây là ai á đây là hắn kêu lên cái gì người cũng đi theo sau này nể dưỡng liên quan đem hắn phía sau lưu thạc cũng đều hoảng sợ may mắn lưu thạc phản ứng không chậm cũng sau này lui hai bước bằng không xác định vững chắc đến đủ phải trương ca làm sao vậy lưu thạc còn tưởng rằng trương lễ nhìn thấy cái gì kỳ quái người Hồ nghi từ trường lễ phía sau ló đầu ra sau, sau đó cũng liếc mắt một cái liền thấy được gia thị tuyết trắng, xinh đẹp đến giống cái bút bê bạ bị Hà Văn Lâm, cũng đần ra. Còn tại hạ lâu lục như tuệ cùng Lữ Văn Thanh không rõ nguyên do liếc nhau, bước nhanh đi xuống tới. Hảo đi, lại nhiều hai cái há hốc một người. Lục như tuệ nhìn Hà Văn Lâm hoang mang chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không thể lý giải Hà Văn Lâm như thế nào như là thay đổi cá nhân giống nhau. Lữ Văn Thanh còn hảo, tóm lại là diện than sao. Lại kinh ngạc trên mặt biểu tình cũng không nhiều lắm biến hóa. Tô sướng đôi bốn người tâm tình rất có thể lý giải, tưởng hắn cũng là trải qua cả đêm mới hơi chút thói quen, hắn vẫn là gặp qua Hà Văn Lâm trước kia bộ dáng. Cho nên nhìn bốn người đại kinh thất sắc, Tô sướng trong lòng ẩn ẩn có loại vi diệu cân bằng cảm. Trong lòng ám sảng một phen, Tô sướng đứng lên đối bốn người vươn tay: Các ngươi hảo, ta ra sao Văn Lâm bằng hữu, Tô sướng, Tô Châu Tô, thông thuận sướng. Ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm quá muộn, chưa kịp tự giới thiệu về sau đại gia chính là đội viên, còn thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn. tô sướng đã từ đâu văn lâm trong miệng nghe nói thành lập tiểu đội sự, biết mấy người này đều ra sao văn lâm nhận định đội viên, cũng từ đâu văn lâm khẩu phong biết bốn người năng lực đều rất mạnh, cho nên tư thái bại đến tương đối chính. ngươi cũng hảo ngươi cũng hảo, tiêm là trương lễ. trương lễ một bên nắm tô sướng tay, một bên trộm hướng hà văn lâm nơi đó nó, còn có điểm ở ngậm du cảm giác. nương uy, này tương phản cũng quá doạ người, trước một giây vẫn là vị con sâu xí. Sau một giây liền biến thiên nga trắng, này phiên thư cũng chưa nhanh như vậy ai. Lưu Thạc, Lục Như Tuệ, Lữ Văn Thanh thấy Hà Văn Lâm không có nếu không tô sướng nói nàng bằng hữu cách nói, cũng đều thực nghệ tình nắm tay. Đối mặt bốn đôi mắt đồng thời đánh giá, Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc chỉ chỉ bên cạnh trên mặt đất phóng mấy cái kiểu dáng bất đồng bất quá đồng dạng quê mùa mười phân bao. Đây là Hà Văn Lâm tối hôm qua đi ra ngoài xử lý rất nhạc kỳ thi thể khi. Thuận tiện đi trong thôn mặt khác trong phòng đem những cái đó còn có thể dùng chăn đông đều thu vào không gian khi tìm trở về, tuy rằng bộ dáng không thế nào đẹp, bất quá trong thôn cũng cứ như vậy. Này đó đều là ta ở trong thôn tìm, các ngươi trước tạm chấp nhận dùng đi, bên trong thả các ngươi bàn chải đánh răng, rửa mặt khăn lông cùng tắm rửa khăn lông, tiểu nhân là rửa mặt, đại có thể lau người, mùa hè tắm rửa quần áo trong thôn đã không có, vào thành sau ta sẽ tạm dừng một chút, các ngươi đến lúc đó chính mình đi thu thập vừa người. Về sau các ngươi tư nhân vật phẩm, vũ khí cùng tùy thời muốn uống thủy liền đều chính mình thu trong bao, mặt sau phòng bếp có nửa lu sạch sẽ thủy, các ngươi đi trước rửa mặt một chút. Túi đầu nhìn mắt đồng hồ, hiện tại là 6 giờ 18, chúng ta nhất muộn 8 giờ liền phải nhấc người. Hà Văn Lâm ngữ khí bình bình tĩnh tĩnh, nhưng chương lễ mấy cái chính là mạc danh chính là đối nàng có loại kính sợ cảm. Ở Hà Văn Lâm nói chuyện thời điểm theo bản năng đem lưng đều cấp thẳng thắn, Hà Văn Lâm nói vừa xong, ngay cả vội qua đi từng người tuyển cái bao. Sau đó đem bên trong bàn chải đánh răng khăn lông lấy ra tới, đi mặt sau rửa mặt. Chờ bọn họ rửa mặt trở về thời điểm, trên bàn đã bày thượng bữa sáng. Hôm nay Hà Văn Lâm lấy ra một ít phương tiện cơm cùng bất đồng khẩu vị trà sữa, vì thế Hà Văn Lâm còn cố ý cầm cái hai cái nấu nước hồ ra tới, không chế được điện lực đem thủy cấp tiêu khai. Có đoạn thời gian không dính cơm chương lễ kích động đến không được, tùy tay đem bàn chải đánh răng cùng khăn lông ném ở chính mình bao thượng, liền xông tới vài cái xé mở phương tiện cơm bao bì tựa là tí đem bên trong đồ ăn liêu bao bỏ vào đi, cầm lấy nấu nước hồ nước cấm giải khai. Lục như tuệ ba người liền tương đối văn nhã, trước đem khăn lông cùng bàn trải đánh răng xử lý tốt, mới từng người lại đây phao cơm, sau đó lại chọn tương đối đối chính mình khẩu vị trà sữa giải khai, hoặc đứng hoặc ngồi ăn lên. Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương cuối cùng xuống dưới, hai người một chút tới chương lễ liền đối hai người mảnh mây tay, hắc hắc chỉ vào hạ văn lâm hỏi, hai người cuối cùng là đi lên, mau đến xem xem, đoán xem đây là cái nào. Tạ Nguyên Hoa cười nói, "Ta đêm qua mang ta đệ đệ xuống dưới hướng Hà tiểu thư nói lời cảm tạ thời điểm sẽ biết." Không có thể nhìn đến Tạ Nguyên Hoa trợn mắt há hốc mồm biểu tình, Trương Lễ vẻ mặt rõ ràng thất vọng. Tạ Nguyên Hoa cười cười, vỗ vỗ Âu Dương bả vai, làm hắn cùng vài người chào hỏi. Âu Dương chộp ngắm mắt Hà Văn Lâm, sau đó thành thành thật thật cùng Trương Lễ mấy người chào hỏi. Bốn người thấy Âu Dương tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn giống cái tên du thủ du thực, hành vi đảo còn ngoan ngoãn, cũng nhìn Tạ Nguyên Hoa làm người rất không tồi phân thượng. Thực sản khoái tiếp nhận Âu Dương, cho nhau trao đổi tên họ. Ăn xong bữa sáng, tám người thu thập hạ đồ vật, liền chuẩn bị rời đi trong thôn. Đối với biến mất nhạc kỳ đi nơi nào, không có người lắm miệng đi hỏi, trên thực tế, chương lễ mấy cái mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì? Ban đêm vốn dĩ liền yên tĩnh, càng đừng nói trong thôn trừ bỏ bọn họ liền chỉ sâu đều không có, đại gia lại đều ở tại một đống trong phòng, liền tính đóng cửa, cũng không có khả năng thật sự một chút thanh âm đều nghe không được. Hơn nữa bọn họ từ ngày hôm qua Hà Văn Lâm thái độ liền đại khái đoán được nhạc kỳ đánh giá nếu là sống không lâu mở cửa tiêu điều trong thôn ở sáng sớm ánh chiều tà chống chân lặng lặng liền một con tang thi đều nhìn không tới Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra mạt thế trước mua hai chiếc hầm mở cho đến mấy người lại là một trận ý mừng nay có thể so ngày hôm qua kia chiếc quân xe tải xoáy khí thoải mái nhiều hơn nữa vẫn là cải trang quá đúng phải vài lần tang thi cũng không sợ xe biến hình Âu Dương cũng nhịn không được có chút nghi vấn Hắn thích nhất chính là hầm mở xe, hăng hái chạy tới sở sở thân xe, miệng một cái trôi chảy, liền hô, di tỷ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Di tỷ, trương lễ cùng tô sướng vừa nghe này xưng hô liền cười phun, một cái 20 tuổi tiểu tử kêu một cái rõ ràng thoạt nhìn so với hắn tuổi còn nhỏ 18 tuổi tiểu cô nương tỷ, này thật sự có điểm buồn cười. Lưu thạc không có như vậy khoa trương, bất quá cũng quay mặt đi nhỏ giọng cười trộm lên. Lục như tuệ liếc câu dương liếc mắt một cái, không lên tiếng. Lữ Văn Thanh tiếp tục diện than thấp con mắt xem trên mặt đất. Hà Văn Lâm khoe miệng cũng có thể nghi run rẩy hai hạ. Tạ Nguyên Hoa đi lên trước nhẹ nhàng một cái tắt chụp ở Âu Dương cái ót thượng, cười trách mắng: Loạn tiêu cái gì? Hà tiểu thư tuổi so người còn nhỏ, kia thì thế nào? Trên đường những cái đó tuổi đại không giống nhau gọi bọn hắn đầu không giống nhau đến tiêu ca, tiêu tỉ sao? Âu Dương không phục cái lại nói. Hà Văn Lâm không chỉ là khoe miệng run rẩy, cái chán gân xanh cũng có loại muốn vồng lên xúc động. Cảm tin nàng ở trong mắt hắn chính là trên đường đại tỷ đại. Nàng xem như đã nhìn ra, nay hùng hài tử chính là cảnh phỉ phim hổng cổng xem nhiều. Hà Văn Lâm quyết định làm lơ bạch mục đích Âu Dương, một bên mở ra đệ nhất chiếc xe ghế điều khiển cửa xe, một bên nói, lên xe. Tạ Nguyên Hoa mấy người thấy Hà Văn Lâm cũng không có nói mục đích địa, có chút hồ nghi cho nhau đối nhìn thoáng qua, sau đó nhún núm bay, lục tục lên xe. Tô Sướng luôn luôn tự xưng là ra sao Văn Lâm số một tùy tùng. Tự nhiên là tưởng ngồi hà văn lâm bên cạnh ghế điều khiển phụ, kết quả một con mảnh khảnh màu trắng xanh tay so với hắn càng mau một bước đặt ở then cửa thượng. Lục như tuệ mặt vô biểu tình thẳng mở cửa xe, thấp người ngồi xuống, đoạt ngồi đoạt đến đúng lý hợp tình, thiên kinh địa nghĩa, từ đầu tới đuôi liền một ánh mắt cũng chưa cấp tô sướng. Tô sướng tay còn cương ở giữa không trung, không biết như thế nào, đống nhiên có loại chính mình số một tùy tùng địa vị bị uy hiếp mãnh liệt nguy cơ cảm. Cuối cùng Tô Sướng cùng Lữ Văn Thanh ngồi ở Hà Văn Lâm này chiếc xe ghế sau hai cái vị trí, lưu thạc bốn cái khai một khắc chiếc xe đi mặt sau. Mặt thế sau cũng không thiếu xe, ven đường tùy ý đều là vô chủ xe, chỉ cần không đâm hư, còn có ru, là có thể trực tiếp khai đi, nhưng là, cải trang ra cô quá hấm mở vẫn là thực nhận người trong mắt. Mới đi rồi 2 ngày, đoàn người liền bị 3-4 thứ không có gì ánh mắt tiểu đội chặn đường đánh cướp, đều bị Tô Sướng giải quyết. Lục như tuệ vài người Hà Văn Lâm không làm động thủ bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều ở phòng thí nghiệm bị động quá giao nhỏ, còn tiêm vào các loại không biết tên dược vật, không phải nhanh như vậy là có thể phục hồi như cũ, đặc biệt là Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương, khâu lại miệng vết thương còn chưa thế nào khang phục. chờ tới rồi dê tỉnh bọn họ liền không có gì thời gian có thể dừng lại thở dốc, trong khoảng thời gian này Hà Văn Lâm khiến cho bọn họ điều chỉnh thể, nghỉ ngơi nhiều một chút. tới rồi nửa đường thời điểm, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh lần lượt từ đâu Văn Lâm đi lộ tuyến suy đoán tới rồi lần này mục đích địa. Bất quá hai người không hẹn mà cùng đều không có nói ra. Lữ Văn Thanh đối đi nơi nào một chút ý kiến cũng không có, hắn này mệnh ra sao Văn Lâm nhặt về tới, về sau chính là Hà Văn Lâm. Tạ Nguyên Hoa còn lại là nghĩ tới ngày đó buổi tối Hà Văn Lâm đối Âu Dương nói qua nói, bất luận là nàng có thể cho Âu Dương ở một năm nội đạt tới dị năng giả trung đứng đầu thực lực, vẫn là có thể chế được Âu Dương điểm này, đối hắn mà nói đều là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Hơn nữa, hắn tin tưởng Hà Văn Lâm sẽ không hại bọn họ xuyên qua hai cái tỉnh, đi rồi hơn một tháng, xe rốt cuộc sử thượng từ ít tỉnh tiến vào dê tỉnh quốc lộ. Lục như tuệ mấy người cũng từ quốc lộ thượng biển báo giao thông lần lượt phát hiện bọn họ mục đích địa. Hơn nữa lúc trước dê tỉnh phát sinh động đất, liên quan gần ít tỉnh cũng đã chịu ảnh hưởng, sụt xuống địa phương cũng còn không có tới kịp trùng kiến, liền đến mặt thế. Hai chiếc xe không khí đều dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bất quá trương lễ vài người đều nhìn không thấu Hạ Văn Lâm ý tưởng, đến cuối cùng thế nhưng ngược lại không có một cái nói ra cho nên không hề sợ cha Âu Dương còn ngây ngốc nghĩ đến bọn họ muốn đi đâu. Tiến dê tỉnh quốc lộ không thế nào hảo tẩu, con đường nhiều ít có chút vết rách, trên đường mấy chỗ nghiêm trọng con đường sụp xuống hoặc là bị núi đá phong, Hà Văn Lâm đều là tạm thời đem xe thu vào không gian, mấy người xuống xe đi qua trướng ngại hoặc sụp xuống chỗ, lại lần nữa lên xe tiếp tục lên đường. Bất quá tới rồi ly dê tỉnh chỉ có mấy km lộ thời điểm, xe đã vô pháp lại qua đi, bởi vì không chỉ là con đường vấn đề. Phía trước dài đến mấy km quốc lộ thượng tất cả đều là đâm cháy quân xe cùng với biến thành tang thi quân nhân. Đó là dê tỉnh Luân Hám sau, quân đội phái tới phong kín ra vào dê thông đạo quân nhân. Những cái đó tang thi nghe được động tĩnh tất cả đều chiều bên này tiến đến gần, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất thượng vạn chỉ tang thi. Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý tạ nguyên hoa mấy người đều bị một màn này sợ tới mức không nhẹ, càng đừng nói duy nhất ngây ngốc câu dương. Hà Văn Lâm lại ở thời điểm này làm mọi người xuống xe. Âu Dương chân đều có chút run ra, kinh hoàng chạy đến Hà Văn Lâm bên người, run rẩy môi nói, gì? Di tỷ, Ngài xác định không đi nhầm phương hướng sao?" Hà Văn Lâm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại quét mắt cùng là kinh hồn không chừng tạ nguyên hoa đám người liếc mắt một cái, không có sai, chúng ta mục đích địa chính là dê tỉnh. Chính là Âu Dương còn tưởng nói chuyện, bị tô sướng kéo một phen. Hà Văn Lâm làm cho bọn họ đứng đừng lúc ních, chính mình một người hướng tới đám kia hướng tới bên này di động tăng thi đi đến. Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh muốn cùng, đồng dạng bị Tô Sướng ngăn cản, hai người lạnh băng nhìn về phía Tô Sướng, Tô Sướng giải thích nói, các ngươi quá khứ là làm trở ngại chứ không giúp gì, mới phát sinh tai nạn không đến một tháng thời điểm, A Văn liền một người giết hơn một ngàn chỉ tăng thi đem chúng ta chấn trên người sống sót cứu ra tới, khi đó, nàng còn không có dùng lôi điện dị năng. Tạ Nguyên Hoa mấy người tất cả đều đảo chịu một hơi, mới một tháng thời điểm, một mình giết hơn một ngàn chỉ tăng thi, còn không có động lôi điện dị năng. Đó là cái cái gì khái niệm? Bọn họ hoảng sợ nhìn Hà Văn Lâm phía sau lưng, giống như thấy được một cái ba đầu sáu tay yêu quái. Đang trước Hà Văn Lâm ở đi ra 50 mét sau ngừng lại, phòng thí nghiệm nội một màn lại lần nữa trình diễn, nàng nâng lên rũ đặt ở hai sườn hai tay, đôi tay phía trên bắt đầu hiện lên những cái đó tế như tiểu bạch xà tia điện, cũng cấp tốc càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành hai luồng thật lớn điện cầu. Tiêu điện càng tụ càng nhiều, nhưng mà màu trắng điện cầu lại không có mở rộng, trước sau vẫn duy trì đồng dạng lớn nhỏ mà kia điện cầu mang đến áp lực lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người, chính là trong không khí điện lưu chạm vào nhau phát ra đùng thanh đều làm người có loại da đầu nổ tung tê dại cảm. Hà Văn Lâm thu nạp đôi tay, đem hai cái điện cầu chậm rãi đè ép. Hai cái điểm cầu đã từng người thành đoàn, bị Hà Văn Lâm cường lực không chế được dung hợp, cũng có chút phản kháng, giống như là trong chảo dầu tích vào thủy, từ từ nổ tung. Hà Văn Lâm sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đem quang cầu dung hối, cường đại áp lực làm trung quanh không khí đều trở nên vặn vẹo lên. Dù sao cũng là cùng loại vật chất, cuối cùng hai luồng quang cầu vẫn là dung hợp thành một cái, lực lượng cũng thành lần bạo tăng. Hà Văn Lâm giống nâng khí cầu giống nhau, nhẹ nhàng rơi lên quan cầu, sau đó đối với nơi xa thượng vạn chỉ tăng thi tạp qua đi. Điện cầu như sao băng cấp tốc hướng tới thượng vạn chỉ tăng thi nổ bắn ra qua đi, ở đụng phải tăng thi đàn ngáy mắt, tản mát ra một cổ thật lớn chói mắt bạch quang, khắp thiên địa đều bị một mảnh bạch quang bao phủ. Tạ Nguyên Hoa đám người không thể không quay mặt đi, dơ lên tay ngăn trở đôi mắt. Ngay sau đó oanh mà một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, tạ nguyên hoa mấy người bị hoảng đến có chút đứng không vững, xe đều kịch liệt rung động lên. Chờ chấn động bình ổn, mấy người lại nhìn về phía trước thời điểm, thượng vạn chỉ tăng thi thế nhưng cơ hồ toàn quân bị diệt, mà quốc lộ thượng, lưu lại chính là một cái thật lớn trực tiếp đạt mấy chục mét hô to. Tạ nguyên hoa mấy người nhìn Hà Văn Lâm ánh mắt kia muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Bọn họ biết Hà Văn Lâm cường, lại không nghĩ rằng Hà Văn Lâm như vậy cường. Một người nháy mắt nháy mắt hạ gục thượng vạn chỉ tăng thi A, đây là nhiều khủng bố lực lượng. Quan trọng nhất chính là, xem Hà Văn Lâm như vậy, còn con mẹ nó như vậy nhẹ nhàng, giống như chỉ dùng một thành lực lượng giống nhau. Ở thật lớn hoảng sợ lúc sau, lại là một trận cả người đều run rẩy đối biến cường khát vọng cùng kích động. Chờ Hà Văn Lâm trở lại bọn họ trước mặt khi, tất cả đều trở nên kích động lên, kích động đến toàn thân đều ở phát run, rồi lại cố tình nói không nên lời cái loại này kích động. Chỉ có thể dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Hà Văn Lâm. Muốn biến cường. Hà Văn Lâm câu môi, nàng là cố ý, cố ý ở thời điểm này bày ra ra thực lực. Một là vì kinh sợ, thứ hai là kích phát ra bọn họ nhiệt huyết, làm cho bọn họ có mánh liệt để cao thực lực nguyện vọng. Thực hiện nhiên, nàng thành công. Trương lễ cùng tô sướng dùng sức gật đầu. Ta có thể cho các ngươi biến cường, bất quá, tại đây phía trước, ta có cái vấn đề muốn hỏi các ngươi Các người bên trong có ai biết Tang thi chúng cũng có một bộ phận có thể cùng dị năng giả giống nhau, có đặc thù năng lực? Cái gì? Trương Lễ tức khắc trợn tròn một đôi mắt hổ, Tang thi cũng cùng dị năng giả giống nhau? Lưu Thạc cũng vẻ mặt kinh ngạc, Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh cũng nhíu mày. Thật sự, ta cùng A Văn ở Vệ thị thời điểm gặp được quá một con tinh thần hệ Tang thi, chúng ta trong đội phía trước còn có người gặp được quá mức hệ Tang thi, chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá lớn, vẫn luôn bị quân đội gạt. Tô Sướng lập tức nói, ta cũng biết Chúng ta sanh hóa đội viên thu thập vật tư thời điểm gặp được quá, một cái một bậc băng hệ Tang Thi. Âu Dương nhìn mắt hắn ca, cũng nói: "Tạ Nguyên Hoa cũng gật đầu. Vậy các ngươi vận khí còn tính không tồi." Hà Văn Lâm liếc bọn họ liếc mắt một cái, "Vệ thị kia chỉ tinh thần hệ Tang Thi là nhị cấp." Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương đều là sắc mặt chấp nhận, phải biết rằng bọn họ trung mạnh nhất Tạ Nguyên Hoa cũng chỉ có một bậc. "Không, không thể nào, Tang Thi cũng có thể lưu thạc lắp bắp nói. Nơi nào chỉ có Tang Thi?" Còn có động vật đâu, chúng ta ở vệ thị trừ bỏ gặp được tăng thi, còn gặp được một con tam cấp tinh thần hệ biến dị thú, kia chỉ biến dị thú chúng ta sau lại lại gặp được quá một lần, cảm giác giống như trong thần thoại mặt khai chi yêu giống nhau, xem chúng ta ánh mắt kia cùng xem một đám đầu đất giống nhau. Tô Sướng hắc hắc cười hai tiếng, so những người khác biết đến nhiều một ít, làm hắn không tự giác mang lên điểm cảm giác về sự ưu việt. Không chỉ là tăng thi, biến dị thú, tăng thi thú, còn có thực vật biến dị, tăng thi thực vật. Hà Văn Lâm vẻ mặt bình tĩnh, Tạ nguyên hoa mấy người sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Nhân loại dị năng giả thực lực trước mắt trước mà nói, kỳ thật là thấp nhất. Những cái đó nguyên thủy rừng rậm hơn 1.000 năm trước thậm chí thượng vạn năm cổ xưa thực vật, chúng nó có lẽ đã tới rồi các ngươi khó có thể tưởng tượng cấp bậc. Mà tăng thi, tới rồi nhị cấp tăng thi là có thể quy mô nhỏ khống chế cấp thấp tăng thi, phát động tăng thi triều, làm cấp thấp tăng thi công kích nhân loại. Cùng cái cấp bậc biến gì thú. Trừ phi 4-5 cái thậm chí trở lên nhân loại dị năng giả mới có thể giết chết. Liên ở cái này 2 nạn trước liền luân hãm trong thành thị. Nơi đó có lẽ đã có tam cấp, thậm chí là tứ cấp tăng thi, tăng thi động vật, tăng thi thực vật. Các ngươi còn có thể bởi vì dị năng gần chỉ so người khác cao một chút mà đắc trí sao. Hà Văn Lâm thanh âm trước sau nhàn nhạt, một tia phập phồng đều không có, lại làm tất cả mọi người cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có thật lớn áp lực cùng hoảng sợ. Có một việc là liền tô sướng cũng không biết. Cho mấy người một chút hòa hoãn thời gian sau khi tự hỏi, Hà Văn Lâm lại nhìn về phía Tô Sướng, nói, Tô Sướng, ngươi còn nhớ rõ lần đó ở Bê Thị, Trì Hoành Khôn chiến đấu trong lúc biến mất sự sao. Tô Sướng vội vàng gật đầu. Đó là bởi vì Trì Hoành Khôn muốn đi lấy một thứ, một loại tinh hạch trạng năng lượng thể, thành phố Di Căn cứ Viện nghiên cứu mệnh danh là nguồn năng lượng tinh hạch chúng nó tồn tại với nhị cấp trở lên tăng thi trong đầu, một bậc tăng thi cũng có, bất quá là bán thành phẩm. Nguồn năng lượng tinh hạch mấy người hai mặt nhìn nhau, đó là thứ gì? Có thể đề cao dị năng giả cấp bậc đồ vật. Hà Văn Lâm công bố đáp án, toàn bộ thành phố Di căn cứ chỉ có táng thượng tướng cùng trịnh thượng tướng biết, bọn họ kỳ hạ trung tâm dị năng giả thành viên mới có thể được đến hấp thụ tinh hạch năng lượng, ưu tiên tiến hóa dị năng tư cách. Hiện tại khả năng không thấy được, nhưng mà đương tăng cấp, tứ cấp, ngũ cấp tinh hạch sau khi xuất hiện, hấp thụ tinh hạch năng lượng dị năng giả, cùng những cái đó không có có thể hấp thu dị năng giả, chính là thiên nhượng trinh lệnh. Các người muốn biến cường, ta có thể giúp các người, thậm chí, ta có thể không chút nào khoa trương hứa hẹn các người, đưa các người đem dê tỉnh sở hữu luân ham thành thị đều chinh phục sau, các người thực lực đem được đến không tưởng được đề cao. Hiện tại, các người có thể nói cho ta đáp án, nguyện ý, hoặc là không muốn. Không muốn, ta đồng dạng có thể cho các người hiện tại rời đi, hơn nữa cấp một đài xe cho các người. Hà Văn Lâm nhìn về phía mấy người, đây là sinh mệnh cùng thực lực lựa chọn, cho nên nàng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Lục như tuệ không chút do dự đi đến Hà Văn Lâm bên người, tô sướng không cần phải nói, là cùng định rồi Hà Văn Lâm, Lữ Văn Thanh cũng đứng lại đây. Âu Dương do dự nhìn về phía tạ nguyên hoa. Hà Văn Lâm vừa rồi kêu một tay cho hắn chấn động quá lớn, hắn máu đến bây giờ đều là sôi trào, chưa bao giờ có giống giờ khắc này giống nhau. Bức thiết muốn đề cao thực lực, muốn chính mình trở về báo thù, hắn hy vọng về sau không hề trở thành liên lụy hắn ca cái kia chói buộc, mà là có thể giúp hắn ca người. Nhưng là hắn lại sợ hãi lại một lần bởi vì chính mình xúc động liên lụy hắn ca, hơn nữa, hắn ca không đi nói, hắn cũng không thể yên tâm, nếu là hắn ca ở hắn không biết địa phương ra chuyện gì, hắn liền ở nguy cơ quan hệ thế hắn ca một mạng cơ hội đều không có. Chẳng lẽ Âu Dương cho rằng chính mình sẽ ngăn cản sao? Tạ Nguyên Hoa nhìn Âu Dương hành động, có chút bật cười vô vô hắn đầu, lôi kéo lộ ra kinh hỉ thần sắc hắn đi đến Hà Văn Lâm bên người. Hắn muốn thật ngăn cản, mới phát hiện Hà Văn Lâm mục đích địa khi. Liền sẽ mang theo Âu Dương đi rồi, tưởng đề cao thực lực của chính mình, nhưng không chỉ là Âu Dương. Dư lại chính là Trương Lễ cùng Lưu Thạc. Trương Lễ thấy mấy người đều làm ra tuyển định, gãi đổi phát, cuối cùng hô to một câu chết thì chết đi, cũng đi qua. Lưu Thạc có chút hoảng loạn nhìn nhìn mọi người, lại nhìn nhìn sắc mặt vững như Thái Sơn Hà Văn Lâm, ta. Ta muốn cùng đại gia ở bên nhau. Tô sướng ha ha cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hà Văn Lâm cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nếu các ngươi đã làm quyết định. Như vậy chúc mừng các ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu, luyện ngục chi môn đã hướng các ngươi rộng mở. Chương 88 Trạp tở 089 Một năm năm tháng sau, Văn Thành Lam mặt thế trước kia tràng động đất Trung Luân hạng nghiêm trọng nhất thành thị trí nhất, Văn Thành đã trở thành một tòa triệt triệt để để tử thành, sập cao ốc điêu điên, rách nát gạch ngói đoạn tường, khô heo biến hát thực vật xanh, còn có khắp nơi tang thi. Chứ bỏ trên đường phố tán đi tang thi, những cái đó sập phong ốc. Đoạn tường hạ cũng nơi trốn có thể nghe thấy thân thể tàn phá không được đầy đủ tang thi phát ra hiển hách tiếng vang. Ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua, mang theo cũng là đầy trời bụi bằng cát đá, toàn bộ thành thị bảy biện ra chỉ có hoang vắng cùng tử khí. Nhưng mà hôm nay, tới gần trung tâm thành phố một cái trên đường phố lại đống nhiên xôn sao lên, thành xếp thành đôi tang thi như là người được cái gì mỹ thực giống nhau, điên cuồng hướng tới nào đó phương hướng di động tới, tầng tầng lớp lớp, thẳng đến tê đến vô pháp đi tới, đem toàn bộ phố đều trên đầy. Gần vạn chỉ tang thi cùng nhau hưng phấn chú lên, thẳng đến một đạo thật lớn tiếng sấm tiếng vang lên, trên chúc tang thi đôi xuất hiện một cái đại chỗ hổng, tám đạo thon dài thân ảnh dẫm lên chồng chất tang thi thi thể vỡ ra. Hai nàng sáu nam, bọn họ bay nhanh lao ra tang thi trên đầy đường phố, ở gập gành trên đường phố cấp tốc chạy vội. Mở đường chính là một cái mang mắt kính văn nhã nam nhân cùng một cái 3 mét rất cao người khổng lồ, theo sát sau đó bên trái là một cái làn da ngăm đen mang theo điểm quê cha đất tổ hơi thở cường tráng nam nhân. Mặt phải hai cái nam nhân tuổi tác đều không lớn, một cái lạnh mặt, một cái trên mặt mang theo hương phấn tươi cười. Dung mạo thanh tú chắt đôi ngựa nữ hải cùng một cái tuổi sắp xỉ thanh niên sau điện, mà ở này trong bảy người gian, còn có một cái tóc dài đến eo xinh đẹp nữ hải. Bảy người liền giống như bảo hộ thần giống nhau lấy bất biến khoảng thời gian vây quanh ở nữ hải chung quanh về phía trước di động tới. Mà này tám người đúng là hơn một năm trước đi vào dê tỉnh Hà Văn Lâm một hàng. Văn Thành đã là bọn họ không biết tới đệ mấy cái thành thị. Bọn họ hoa một năm dưới thời gian, cơ hồ đem dê tỉnh sở hữu tại động đất trung luân hám trọng thai thành thị đều đi khắp. Tạ Nguyên Hoa bảy người cũng từ ban đầu sợ hãi bất an, đến cuối cùng biến thành khoái ý hưởng thụ, thực lực của bọn họ cũng như thế nào Văn Lâm sở hứa hẹn như vậy, được đến lệnh người kích động tiến bộ. Trong đó Tạ Nguyên Hoa thăng cấp là nhanh nhất, có cùng là lôi điện dị năng hà Văn Lâm trợ giúp, lại có đệ đệ Âu Dương duy trì, hơn 10 ngày trước vừa mới đột phá đến lục cấp. Lữ Văn Thanh Thiên Phú không thua Tạ Nguyên Hoa, chỉ là hấp thu tinh hoạch so với hắn thiếu một ít, hiện tại cũng củng cố ở ngũ cấp hậu kỳ, tùy thời cũng có thể vọt tới lục cấp. Trưng lễ tới rồi ngũ cấp trung kỳ, Lưu Thạc, Tô Sướng cùng Lục Như Tuệ đều là ngũ cấp giai đoạn trước. Âu Dương bất đồng Tạ Nguyên Hoa mấy người, hắn không phải tận thế cùng ngày thức tỉnh, tư chất so thấp một ít, hơn nữa mỗi lần chính mình phân đến tinh hoạch đại bộ phận đều cho Tạ Nguyên Hoa, cấp bậc ở 8 người chung là lót đế, nhưng cũng tới tứ cấp hậu kỳ. Hơn nữa hôm nay bọn họ mới vừa giết một con ngũ cấp tang thi có này viên tinh hạch, Âu Dương cơ bản liền mấy ngày nay liền có thể hướng ngũ cấp đại quan. mà này đã hơn một năm tới bọn họ trưởng thành không chỉ là bọn họ dị năng, còn có bọn họ tâm trí cùng thân thủ. cho dù là ở không sử dụng dị năng dưới tình huống, Tạ Nguyên Hoa bảy người hợp lực cũng có thể ở một hai ngàn chỉ một bậc tăng thi đàn trung nhanh chóng mở một đường máu. này đó đều do Sao Văn Lâm giáo thụ một ít cách đấu chiêu thức cũng kết hợp huấn luyện bọn họ ở trong thực chiến cùng tăng thi không ngừng chém giết đến ra chiến đấu kỹ xảo hiệu quả. Tiến vào dê tình sau, trừ bỏ đối mặt đẳng cấp cao tăng thi, mặt khác thời gian Hà Văn Lâm đều sẽ không làm cho bọn họ sử dụng dị năng, đơn thuần dựa vũ khí sắc bén gần người sát tăng thi. Từ một người một lần đồng thời khiêu chiến 10 chỉ bình thường tăng thi, đến 20 chỉ, mỗi lần 10 chỉ 10 chỉ thêm, thẳng đến có thể một lần đơn độc giết hết 100 chỉ tăng thi mà không hiện ra mỏi mệnh, sau đó bắt đầu luyện tập bước tiếp theo, từ sát một bậc tăng thi, đến nhị cấp tăng thi, lại đến tam cấp tăng thi. đương nhiên. Một bậc bắt đầu đồng dạng có thể sử dụng dị năng lực tăng thi không có khả năng giống bình thường tăng thi như vậy, một lần 10 chỉ 20 chỉ sát, kia hoàn toàn là tiềm chất, chỉ có thể là một trọi một. Mà ở này trong lúc, trừ phi là nguy cơ sinh mệnh dưới tình huống, nếu không Hà Văn Lâm chỉ biết bảng quan mà sẽ không ra tay. Bất quá hiệu quả cũng là lộ rõ, Hà Văn Lâm hoàn toàn kích phát rồi bọn họ thân thể tiềm chất, mấy người từ liền đối mặt 10 chỉ bình thường là tăng thi vây công đều chật vật yêu cầu Hà Văn Lâm ở thời điểm mấu chốt ra tay dần dần trưởng thành đến bây giờ có thể không sử dụng dị năng là có thể giết chết thấp chính mình một bậc dị năng hóa tăng thi mấy người khí chất cũng ở đã hơn một năm thời gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất trên người đều nhiều tầng kiên nghị quả cảm cùng lệnh nhân tâm kinh sợ hãi giết chóc chi khí cho nên mặc dù hiện tại bọn họ phía sau đi theo thượng vạn chỉ tăng thi cũng không có hiện ra một chút ít chật vật hoảng loạn tám người dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ở trong thành thị đi qua ngẫu nhiên gặp được che ở lộ trung ương sập phòng ốc đá vụn Nhẹ nhàng chân vừa dẫm, liền phóng qua một mét rất cao phế tích đôi. Phía trước nghe được động tĩnh lại đây vây đổ tang thi cơ bản đều bị mở đường tạ nguyên hoa cùng Lưu Thạc Sạch sẽ lưu loát giải quyết rốt, Tả hưu Hai sườn bị trưng lễ, Tô Sướng cùng lưu Văn Thanh ôm đồm, sau Điện Lục Như Tuệ cùng Âu Dương liền phụ trách lấy tang thi trong đầu tinh hoạch, phối hợp đến thập phần ăn ý. Tám người mang theo rất nhiều tang thi xuyên qua vài con phố, cuối cùng ở một cái hai tầng lâu cao tiệm ăn tại gia nhà ăn trước dừng lại. Như Tuệ, Tạ Nguyên Hoa đẩy đẩy mắt kính, Quay đầu lại nhìn về phía Lục Như Tuệ. Lục Như Tuệ không hề răng, chỉ yên lặng lấy ra một đôi da trắng bao tay cẩn thận mang ở trên tay. Sau đó nàng nguyên bản hồng nhuận màu da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xanh trắng đi xuống. Da thịt dần dần biến thành thi thể mới có cái loại này màu sắc. Đồng thời, nàng màu đen tròng mắt bắt đầu làm nhạt, cuối cùng biến thành cùng tròng trắng mắt gần màu xám trắng. Chợt vừa thấy qua đi, có vài phần như là phim kinh dị lệ quỷ. Theo Lục Như Tuệ thân thể biến hóa, Mặt sau truy lại đây tang thi như là cảm nhận được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, đồng thời đỉnh chỉ dương nhanh múa vốt chú lên, cũng cấp tốc ra bên ngoài vây tan đi. Tám người bình tĩnh đi vào nhà ăn, tiến đến bên trong, trương lễ liền quen cửa quen mẻo đi khởi động máy phát điện. Bọn họ văn kiện đến thành đã hơn nửa tháng, này gian nhà ăn là bọn họ tiến văn thành ngày đầu tiên liền tuyển tốt này đoạn trong lúc nơi ở tạm thời. Vì phương tiện, ở bọn họ đi ra ngoài sát tang thi thời điểm, máy phát điện linh tinh đồ vật đều là trực tiếp ném ở nhà ăn Dù sao toàn bộ thành thị ra bọn họ lại vơ người sống, Thực cửa hàng thức ăn nhanh liền thông thượng điện, trương lễ đem nhà ăn điều hòa loan khí toàn bộ mở ra, lúc này mới thoải mái thở dài, không hề hình dạng kéo ra một phen ghế rửa liền lệnh qua mặt trên, rốt cuộc đã trở lại đều phải đông lạnh thành băng côn. Hà Văn Lâm liếc mắt nhìn hắn, từ trong không gian lấy ra một khối to thịt heo cùng một ít rau dưa rau cho biến trở về bình thường bộ dáng lưu thạc, lưu thạc thẹn thùng đối Hà Văn Lâm cười cười, sau đó ôm những cái đó nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Lục Như Tuệ biết hắn một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng theo vào đi hỗ trợ xào rau. Hai người là trong đội chỉ sẽ nấu cơm, tám người thức ăn cơ bản đều là hai người phụ trách. Bất quá Lục Như Tuệ thay đổi thành tăng thi trạng thái thời điểm không quá phương tiện rửa rau sắc rau, nếu là một không cẩn thận đem thi độc lộng tới đồ ăn, nhiều ít là có chút ảnh hưởng, đây cũng là nàng một khi thay đổi hình thái liền phải mang bao tay nguyên nhân. Tô sướng là gấp không chờ nổi mở ra chính mình bảo bối lạc tọc tiếp tục xem tối hôm qua không thấy song tiểu thuyết tạ nguyên hoa tắc thông thả ung dung từ trong bao lấy ra chính mình yêu nhất cà phê đầu qua đi đặt nấu cà phê trang bị quầy phao cà phê đi lữ văn thanh ngồi ở chính mình chuyên trúc vị trí thượng cầm một khối sạch sẽ tiểu phương khăn cẩn thận trà lau chính mình chuyên dụng vũ khí một phen nhạn linh đao kia thanh đao là bọn họ ở một tòa viện bảo tàng bắt được lữ văn thanh lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng cầm trở về làm vũ khí sự thật chứng minh lữ văn thanh cũng sắc thật thích hợp bội đao chỉ là cầm ở trong tay lẳng lặng đứng liền có cổ nói không nên lời xoái rút ra dao sau kia phân anh khi cùng xoái kính làm tô sướng Âu Dương cùng trương lễ ba người nhiều lần nhìn đều vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận Âu Dương đóng cửa cho kỹ cuối cùng tiến vào trong mắt xoay chuyển vẻ mặt lấy lòng cọ đến Hà Văn Lâm bên cạnh lao đại ngài xem chúng ta hôm nay đem kia chỉ ngũ cấp tinh thần hệ tang thi xử lý thể lực tiêu hao khá lớn ngài xem đêm nay cơm chiều có thể hay không thể con dê nấu nổi canh thịt dê ha ha Hà Văn Lâm liếc hắn liếc mắt một cái, ta nhớ rõ năm ngày trước chúng ta mới ăn qua một lần nướng thịt dê. kia không phải nướng thịt dê sao, ta lúc này là uống canh thịt dê, này không phải hôm nay lại bắt đầu tuyết rơi sao. Uống điểm canh thịt dê đi đi hàn. Âu Dương liếm mặt rảo biện nói. Sau đó ngày mai ngươi hướng ngũ cấp liền yêu cầu bổ sung thể lực, lại quá mấy ngày Tết âm lịch chính là ăn mừng tân niên. Hà Văn Lâm cười như không cười nói tiếp. Tô sướng phốc mà cười, thấy Âu Dương chừng lại đây, vội dơ lên tay cười hì hì đối với miệng mình làm cái kéo khóa kéo động tác kỳ thật tô sướng ngay từ đầu cũng không thích Âu Dương thậm chí là bài xích Âu Dương bởi vì hắn cũng là thấy sanh hóa sự kiện người chi nhất hắn vẫn luôn cho rằng lúc trước tạo thành Tạ Nguyên Hoa cái loại này kết quả chính là Âu Dương Hà Văn Lâm làm Âu Dương cùng bọn họ cùng nhau thời điểm hắn còn lo lắng quá có thể hay không bị Âu Dương kéo cẳng bất quá này đã hơn một năm xuống dưới Âu Dương biến hóa tô sướng xem ở trong mắt tính nết kỳ thật có điểm gần hai người ngược lại thành hảo huynh đệ Âu Dương xoay đầu, tiếp tục không biết xấu hổ quấn lấy Hà Văn Lâm, nói, ngài muốn như vậy đau lòng ta nói, ta đương nhiên là sẽ không để ý lạc. Hà Văn Lâm đối hắn ra mặt dày đã không lời gì để nói. Nàng cũng không biết này xui xẻo hải tử rốt cuộc có bao nhiêu thích ăn thịt dê, từ nàng năm thứ nhất ở Đại Tuyết Thiên lấy ra một con sống dương cho bọn hắn cải thiện sinh hoạt sau, Âu Dương liền hoàn toàn nhớ thương thượng nàng trong không gian những cái đó dương, lâu lâu nghĩ mọi cách dùng các loại danh mục tới thảo dương ăn. Một năm rưỡi xuống dưới. Ít nhất ăn nàng không dưới 20 con dê, nếu không phải nàng trong không gian thời gian tương đối mau, dương đàn phát triển quy mô đã lớn đến lấy đàn tính toán, nàng tuyệt đối sẽ suy xét đem này chỉ đồ tham ăn cấp đá ra đội ngũ. Lão Đại Âu Dương đáng thương vô cùng kê ợ. Hà Văn Lâm đối hắn xuẩn dạng đã không nỡ nhìn thẳng, bất quá vẫn là từ trong không gian lấy ra lần trước dư lại một khối to thịt dê, lại lấy ra một con to mọng con thỏ, một cái đại ca quế cùng một khối phía trước dư lại thịt bò. Lục như tuệ thích ăn thịt thỏ. Tô sướng cùng trương lễ yêu thích tương đồng, đều thích ăn ca quế, lưu thạc ham thích thịt bò. Tạ nguyên hoa cùng lữ văn thanh không kém ăn. Bất quá Tạ nguyên hoa trừ bỏ ai uống cà phê, là thật không kém ăn. Lữ văn thanh là không cần thiết chọn. Lữ văn thanh vị giác thần kinh ở phòng thí nghiệm trong lúc bị phá hư, ăn cái gì đều không có hương vị, cho nên ăn cái gì đều là giống nhau, chỉ cần có thể điền bụng là được. Lão đại, ngài quả nhiên là vĩ đại nhất đội trưởng. Âu dương thấy nhiều nhiều như vậy thêm cơm, đôi mắt đều có thể thả ra hết. Hướng chương lễ mấy người trộm so cái thắng lợi thủ thế, liền vui sướng đem này đó đồ ăn đưa đến phòng bếp. Kỳ thật Âu Dương cũng không phải như vậy đều thế nào cũng phải ăn thịt dê không thể, bất quá là bởi vì hắn biết Hà Văn Lâm ở ăn cùng dùng phương diện đối bọn họ từ trước đến nay học phóng, hơn nữa đối xử bình đẳng, chỉ cần hắn vừa báo thịt dê, Hà Văn Lâm không ngừng sẽ lấy ra thịt dê, cũng sẽ lấy ra những người khác thích ăn đồ ăn tới. Thêm ở bên nhau, kia nhưng chính là xa hoa bữa tiệc lớn. Chương lễ mấy cái cũng biết điểm này Cho nên mỗi lần Âu Dương như vậy cuốn lấy Hà Văn Lâm làm ẩm ý thời điểm, bọn họ liền vui sướng hài lòng ở bên cạnh nhìn, chỉ còn chờ thêm cơm là được. Lưu thạc cùng lục như tuệ động tác thực mau, hơn nữa Âu Dương hỗ trợ rửa rau sắc rau, một giờ trong vòng liền chuẩn bị cho tốt 14 nói đồ ăn, 10 cái món chính, 4 cái thức ăn chay, đều là đại bản trang, phân lượng phi thường đủ. Theo bọn họ dị năng cấp bậc đề cao, bọn họ lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn, cũng liền Hà Văn Lâm dưỡng khởi bọn họ không hề gánh nặng. Đến nỗi canh thịt dê còn cần lại hầm một chút, Lục Như Tuệ trước cấp hạ Văn Lâm thịnh chén cơm, bởi vì Hà Văn Lâm ăn rau dưa ăn đến tương đối nhiều, Lục Như Tuệ liền đem bốn đạo thức ăn chay toàn bãi ở Hà Văn Lâm bên kia. Tạ Nguyên Hoa mấy người sớm đã thấy nhiều không trách, từng người đi cầm chén trắng cơm. Từ Hà Văn Lâm làm Lục Như Tuệ thoát khỏi cái loại này, người không giống người tang thi không giống tang thi dung mạo có thể giải hai người gian tự do thay đổi sau, Lục Như Tuệ đối Hà Văn Lâm các loại chiếu cố liền đến lệnh người dận sôi nóng nồi. Bọn họ tuy rằng cũng xem đến có chút mắt thèm, bất quá cũng không dám trông cậy vào lục như tuệ cũng cho bọn hắn loại này đãi ngộ. Lục như tuệ tuy rằng cấp bậc không phải bọn họ trung tối cao, nhưng tuyệt đối là bọn họ trung gian nhất hung tàn. Sắc khởi tang thi tới, kia hình ảnh quả thực là làm người thảm không nỡ nhìn, trước dùng một cây cao nhồng đằng cắm phá tang thi đầu, đem tinh hạch lấy đi, sau đó đem vô số dây mây chui vào tang thi trong cơ thể, từ trong cơ thể đem tang thi toàn bộ nổ tung, cho nên phần lớn thời điểm. Mọi người đều an bài nàng lấy tinh hoạch, mà không cần nàng động thủ. Càng đáng sợ tự nhiên là nàng cái kiêng lịch thiên khủng bố kỹ năng, tăng thi hóa. Một khi lục như tuệ chuyển hóa thành tăng thi trạng thái, phàm là so nàng cấp bậc thấp tăng thi, đều sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, lấy nàng hiện tại cấp bậc, phát động cái 2-3 vạn tăng thi triều hoàn toàn là tiểu cả sở. Cho nên nói, năm đó lục như tuệ bị những cái đó nghiên cứu nhân viên làm cho người không người, tăng thi không tăng thi trạng thái cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu, ở Hà Văn Lâm dẫn đường hạ. Lục Như Tuệ liền thuận lợi đạt được một cái tân kỹ năng, ở người cùng tăng thi gian lẫn nhau thay đổi. Chẳng qua cái này thay đổi có thời gian hạn chế, ban đầu mới 1-2 cái giờ, mặt sau theo cấp bậc đề cao, thời gian mới chậm rãi gia tăng, cho tới bây giờ một lần có thể duy trì 6 tiếng đồng hồ tả hữu. Đương nhiên, Lục Như Tuệ lại như thế nào làm bọn hắn nhìn thôi đã thấy sợ, cũng so ra kém bị nàng đương Lão Phật gia hầu hạ Hà Văn Lâm. Ngắn ngủn một năm dưới khiến cho bọn họ hình cùng thoát thai hoàn cốt. Trưởng thành đến loại tình trạng này Hà Văn Lâm, mới là chân chính làm cho bọn họ đánh đáy lòng lại kính lại sợ tồn tại. Chẳng sợ Hà Văn Lâm trừ bỏ huấn luyện bọn họ thời điểm phá lệ khắc nghiệt, mặt khác thời điểm đều phi thường hảo ở chung, thậm chí chỉ cần đạt tới nàng yêu cầu hoặc là chính quy thình cầu, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn không được đối nàng có loại sợ hãi tâm lý. Có lẽ, nay cùng bọn họ nhìn không thấu Hà Văn Lâm có rất lớn quan hệ. Một năm dưới nhiều thời giờ, Mỗi khi bọn họ cho rằng bọn họ đã đối hạ Văn Lâm có nhất định hiểu biết thời điểm, bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện chính mình phía trước nhận chi kỳ thật là sai. Thí dụ như bọn họ ngay từ đầu cho rằng Hà Văn Lâm có thể lấy ra như vậy nhiều thức ăn nước uống đã thực khó lường, nhưng mà, ngày hôm sau buổi tối, Hà Văn Lâm liền lấy ra mới mẻ rau dưa cùng thịt heo hỏi bọn hắn ai sẽ nấu cơm đồ ăn khi, bọn họ mới biết được chính mình vẫn là xem thường Hà Văn Lâm. Thí dụ như chắn bọn họ cảm thấy Hà Văn Lâm có thể vẫn luôn lấy ra mới mẹ không có biến vị nguyên liệu nấu ăn đã là kỳ tích mà thỏa mãn không thôi thời điểm. Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra tung tăng nhảy nhót đồ vật. Thí dụ như bọn họ suy đoán Hà Văn Lâm không gian khả năng có một hai trăm bình, nhưng mà này đã hơn một năm chung. Hà Văn Lâm thu vào không gian chỉ là đại hình xe buồn trở sang liền không ngừng mười chiếc, này còn không bao gồm thu vào không gian mấy cái thành thị đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt số chiếc chín tòa xe hình xe thương vụ cùng với xa hoa nhà xe. thí dụ như bọn họ cho rằng Hà Văn Lâm cấp bậc đại khái ở năm sáu cấp thời điểm, nhưng chờ bọn họ chân chính đạt tới cái này cấp bậc, mới biết được năm sáu cấp dị năng giả căn bản không có Hà Văn Lâm như vậy cường đại. thường thường lệnh người sợ hãi không phải một người có bao nhiêu cường đại, mà là đương sở không rõ người kia hư thật thời điểm, bởi vì lúc ấy trong lòng sợ hãi sẽ vô hạn phóng đại. Đại gia tâm tình vui sướng ăn cơm chiều, canh thịt dê vừa lúc có thể uống lên. Mấy người một người thịnh một chén nóng hầm hập canh thịt dê, chậm rãi uống. a lớn như vậy lãnh thiên, uống thượng một chén nóng hầm hập canh, thật là lại thoải mái bất quá cảm thấy mị mãn năn tới rồi canh thịt dê. Âu Dương vẻ mặt chữ tình cảm khai nói, sau đó hứng thú bừng bừng hỏi Hà Văn Lâm, đúng rồi, lão đại, lần sau chúng ta đi đâu biên đánh tang thi à? Văn Thành còn có ngũ cấp tang thi không? Còn đánh tang thi đâu? ngươi cho là đây là ở tổ đội chơi game. Tô Sướng Phun Tào nói, Lúc trước tới thời điểm cũng không biết là ai vừa nghe tiếng dê tỉnh liền sợ tới mức chân nhung ra. Ngươi không biết xấu hổ nói ta, lúc trước ngươi không chân mềm. Tô Sướng lập tức không phục phản kích nói. Ta thật đúng là liền không có. Tô Sướng đắc ý nhai răng. Hà Văn Lâm không để ý tới ấu chỉ hai người, nhàn nhạt nói, không giết tăng thi, mấy ngày nay chúng ta đi trong thành thu thập vật tư, ngày mai tạ nguyên hoa, Âu Dương cùng như tuệ liền không cần đi, Âu Dương hướng ngũ cấp, các ngươi ở bên thủ, những người khác cùng ta đi các ngươi chính mình yêu cầu đổ vật cũng đều thu thập một chút, tha các ngươi ba lô leo núi, liền mấy ngày nay chúng ta rời đi dê tỉnh. gì, rời đi. trương lễ trợn tròn đôi mắt, những người khác cũng không uống canh, đều nhìn lại đây, chính là lữ văn thanh cũng không ngoại lệ. hà văn lâm gật đầu, dê tỉnh cao cấp bậc tang thi đã bị chúng ta giết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít tứ cấp dưới cấp thấp tang thi, những cái đó tinh hạch đối với các ngươi cũng không có bao lớn tác dụng, không bằng làm cho bọn họ chậm rãi tiến hóa. Tăng thi cũng có tăng thi tiến hóa con đường, nói không chừng so các ngươi còn muốn mau, lại quá 1-2 năm nói không chừng chúng nó tinh hạch là có thể dùng tới. Nga tuy rằng Hà Văn Lâm nói được rất có lý, nhưng mấy người cảm xúc vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy suốt đi xuống. Dê tỉnh này có ăn có uống có ngủ còn có thể soát soát địa thăng cấp nhật tử thật sự là quá thông khoái, bọn họ cũng thói quen cái này sinh hoạt tiết đấu, liền như vậy rời đi thật là có điểm không thói quen, cũng luyến tiếp. Hà Văn Lâm nói bọn họ lớn như vậy phản ứng rất có thể lý giải, tuy rằng dê tỉnh nơi trốn là tăng thi, nhưng mà đổi một cái góc độ tới xem nói, thành phố này ngược lại thành thiên đường. Nhưng là, lý giải thì lý giải, lại không thể trở thành lưu lại lý do. Nàng phí như vậy đại tinh lực đem bọn họ huấn luyện thành hiện tại đi ra ngoài mỗi người đều có thể đứng ở dị năng giả đỉnh cường giả, không phải vì làm cho bọn họ xa đoạ dấu ở hoang vắng tử thành, cùng tăng thi làm bạn. Tạ Nguyên Hoa nhận thấy được Hà Văn Lâm trong mắt độ ấm có chút giảm xuống. Trong lòng dùng mình, vội thanh khụ một tiếng, cười nói, đội trưởng nói thực có lý, dê tỉnh đã không thích hợp chúng ta tiếp tục nốc đi xuống. Đội trưởng, chúng ta rời đi dê tỉnh sau đi nơi nào, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? Âu Dương vừa nghe, tinh thần lại tới nữa, đúng vậy đúng vậy, lao đại, chúng ta lúc sau đi chỗ nào? Có phải hay không đi hát tỉnh a Ta nhớ rõ hát tỉnh cùng dê tỉnh đều là mặt thế tiền mười mấy ngày phát sinh động đất. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này, sôi nổi chờ mong nhìn Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm lãnh đạm nhìn lại bọn họ, hát tỉnh là muốn đi, bất quá ở đi kia phía trước, chúng ta trước hết cần làm một chuyện. Chuyện gì a? Âu Dương bội hỏi. Kiến một cái căn cứ. Trương 89 trạm tờ 090. Kiến căn cứ. Trương Lệ nói như vẹn, ngây ngốc lặp lại Hà Văn Lâm nói. Lưu Thạc cũng ngây ngẩn cả người, loại chuyện này hắn chưa từng nghe Hà Văn Lâm đề qua, cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn cho rằng liền tính là đổi cái địa phương, bọn họ cũng là sẽ giống như bây giờ, tám người ở bên nhau. Lẫn nhau dựa vào, nâng đỡ, tại đây thay đổi dạng thế giới chậm rãi đi xuống đi, hơn nữa, bọn họ như bây giờ không phải cũng khá tốt sao. Có ăn có uống, cũng không so trước kia kém, thậm chí ăn còn so thai nạn trước hảo. Hà Văn Lâm trong không gian lấy ra tới những cái đó mặc kệ là rau dưa vẫn là động vật, đều là thượng đẳng, chính mình nấu cơm cũng không cần sợ ăn đến cống ngầm du. Chủ địa phương cũng là mãn thành phong ở tùy tiện bọn họ chọn, chính là bọn họ tưởng trụ sáu sao khách sạn tổng thống phòng xếp cũng không có vấn đề gì. Trừ bỏ vây quanh ở bên ngoài những cái đó ghê tởm tang thi có chút làm người không như ý, hết thể đều cùng trước kia là giống nhau, không, là so trước kia càng tốt. Bọn họ có thể cùng cộng kinh hoạn nạn có thể lẫn nhau tín nhiệm đồng bạn cùng nhau cho nhau treo gẹo, nói giỡn, có thể cùng nhau như là đánh chân nhân trò chơi giống nhau sát tang thi, đào tinh hoạch, nguy hiểm khi cũng có thể cho nhau giao dư phía sau lưng, vì cái gì không phải vẫn luôn như vậy quá đi xuống đâu. Lữ Văn Thanh cùng lục như tuệ nhưng thật ra trừ bỏ nghe nói phải rời khỏi khi kinh ngạc một chút, liền không có gì đặc biệt phản ứng, một bộ mặc kệ Hà Văn Lâm nói muốn làm cái gì đều không sao cả bình tĩnh thái độ. Tô Sướng tuy rằng có điểm kinh ngạc, bất quá ngược lại ngẫm lại Hà Văn Lâm vũ lực cùng không biết trang nhiều ít bảo không gian, lại cảm thấy Hà Văn Lâm sẽ như vậy tưởng là kiện thực bình thường sự. Tạ Nguyên Hoa còn lại là đôi mắt trật lóe, lộ ra khoảnh khắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới Hà Văn Lâm bước tiếp theo kế hoạch thế nhưng là thành lập căn cứ. Kiến căn cứ cũng là hắn đã từng ý tưởng, chỉ là thành phố di căn cứ cùng sanh hóa sự cho hắn thật mạnh một kích, làm hắn ý thức được lực lượng của chính mình vẫn là quá mức nhỏ bé, thành lập khởi một cái căn cứ căn bản không giống hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cái này ý tưởng theo quyết định đi theo Hà Văn Lâm sau liền từ bỏ. Nhưng mà hiện tại Hà Văn Lâm lại nói bọn họ muốn kiến căn cứ, Tạ nguyên hoa một viên nguyên bản yên lặng đi xuống tâm lại lại lần nữa bang bang nhảy dựng lên. Có gì Văn Lâm cái này sâu không lường được cường giả ở sau lưng chống lưng Lại có phong phú vật tư chống đỡ Hắn có dự cảm Hắn những cái đó thiết tưởng đều có thể đủ thực hiện Hơn nữa, sẽ so với hắn trong dự đoán càng thành công Âu Dương là nhất rõ ràng tạ nguyên hoa tính toán người Vừa nghe đến Hà Văn Lâm nói Chính là phản xạ tính nhìn về phía chính mình ca ca Lại vừa thấy tạ nguyên hoa kêu biểu tình Trong lòng đã cao hứng Lại cùng kim đâm giống nhau khó chịu Hắn này một năm dưới tâm tính bị mài ra không ít Cũng bởi vậy mỗi khi nhớ tới xanh hóa sự Liền sẽ một trận thực cốt hối hận Đây cũng là vì cái gì mỗi lần hắn đều đem chính mình phân tới rồi hơn phân nửa tinh hạch đưa cho tạ nguyên hoa, một hai phải tạ nguyên hoa đi hấp thu nguyên nhân. Hắn cảm thấy thiếu hắn ca. Nếu lúc trước không phải hắn không nghe hắn ca khuyên can, bị hống đến đi xưởng chế dược lấy đi thành phố di căn cứ kia phê dược vật, thành phố di căn cứ cũng tìm không thấy lấy cớ động hắn ca. Nếu không phải lúc trước hắn xuẩn, nghe không hiểu hắn ca nói chết sống không chịu trước tiên lui trở về, hắn ca cũng sẽ không cố hắn mà bó tay bó chân. Nếu không phải hắn đánh mất lý trí chính miệng thừa nhận là hắn đi lấy đi dược vật cũng sẽ không làm hắn ca đối mặt vu hoàn vô lực phản bác. Là hắn kéo hắn ca chân sau, nếu là không có hắn, hắn ca căn bản không đến mức rơi vào cái loại này kết cục. Khả năng nói như vậy có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng chẳng sợ đi theo Hà Văn Lâm sau thực lực của bọn họ không ngừng tăng cường. Nhật tử cũng quá đến so với bọn hắn trước kia càng tốt, còn có có thể sinh tử tương giao cường đại bằng hưu, nhưng hắn tổng vẫn là cảm thấy hắn ca bị hủy khuất. Hiện tại nghe được Hà Văn Lâm tính toán thành lập căn cứ, Âu Dương như thế nào có thể không kích động. Hắn có loại rất cường liệt dự cảm, hắn ca cơ hội tới. Nay không chỉ là bởi vì Tạ Nguyên Hoa là anh hắn, hắn mới như vậy tưởng. Luận võ lực, bọn họ lão đại Hà Văn Lâm không cần hoài nghi là bọn họ 8 người trung mạnh nhất, bằng hắn ca đã đột phá lục cấp dị năng sau vẫn như cũ nói khó có thể nhìn ra lão đại thực lực sâu cạn, liền đủ để nhìn ra lão đại thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu sâu. Đối bọn họ mà nói Lão đại thật giống như kia viên chiếu sáng bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ vĩnh viễn cảm thấy đuổi theo không thượng ánh trăng, này không phải khoa trương, mà là sự thật. Nhưng mà luận khởi xã giao năng lực cùng quản lý năng lực, hắn ca cũng tuyệt đối là tám người trung đệ nhất nhân. Hà Văn Lâm không có quản lý người khác tâm tư, đây là ai đều nhìn ra được tới, nàng muốn thành lập căn cứ nói, khẳng định sẽ không chính mình quản lý. Mà những người khác, lục như tuệ một lòng một dạ chỉ đặt ở như thế nào chiếu cố hảo Hà Văn Lâm thượng đối mặt khác cái gì cũng không dám hứng thú. Lữ Văn Thanh là cái ẩn hình người, trong mắt trừ bỏ Hà Văn Lâm, đại khái cũng chỉ có hắn kia thanh đao. Trương lễ là cái thẳng tính tình, làm hắn đấu tranh anh dũng còn hành, làm chỉ huy, quản lý lại xác định vững chắc đến vượng đồ ăn. Lưu Thạc tính cách thẹn thùng, khuyết thiếu khí thế cùng chủ kiến, hắn cùng tô sướng liền đều là không thế nào thích phí đầu óc người. duy độc hắn ca là cái trời sinh quản lý giả, chỉ cần lao đại thật tính toán kiến căn cứ kia quản lý người xác định vững chắc sẽ là anh hắn. Âu Dương nghĩ đến này khả năng, tâm liền toàn bộ nhiệt lên, lại kích động lại hưng phấn, hận không thể bọn họ lập tức liền rời đi dê tỉnh, đi bên ngoài thành lập căn cứ. Mà lúc này đây, hắn sẽ không lại trở thành kéo hắn ca chân sau người. Như vậy kinh ngạc làm cái gì, không cần nói cho ta, các ngươi để cao thực lực mục đích, chính là vì không ngừng ở chỉ có tang thi tử thành gian du tẩu, sau đó chết không đau. Hà Văn Lâm quét mọi người liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt dừng ở chương lễ cùng lưu thạc trên người, miệng lưỡi mang theo nhàn nhạt chào ý nói, bất quá, liền tính các ngươi nguyện ý quá ăn no chờ chết nhật tử, kia cũng đến quá đến đi xuống mới được. Dê tỉnh chúng ta chỉ tốn một năm rưới không đến liền đi xong rồi, còn có một cái hát tỉnh, liền tính chúng ta tiếp theo cái đích đến là hát tỉnh đi, nhiều nhất cũng chính là hai năm, nơi đó liền sẽ lại một lần đã không có chúng ta muốn đổ vỡ, mà tử thành, các ngươi cho rằng thật sự liền an toàn. Bất luận là dê tỉnh vẫn là hát tỉnh. Nhiều như vậy tài nguyên, bên ngoài những cái đó căn cứ sẽ tùy ý nó cứ như vậy hoang phế ở chỗ này mà không có ý tưởng. Theo bên ngoài càng ngày càng loạn, tài nguyên càng ngày càng ít, này hai cái tỉnh sớm hay muộn phải bị mở ra. Chớ quên, ở các ngươi không ngừng đề cao chính mình đồng thời, bên ngoài những cái đó dị năng giả cũng đang không ngừng đề cao, nguyên lai cường giả trở nên càng ngày càng cường, đặc biệt là mấy đại căn cứ dùng hết một cái căn cứ chi lực sở bồi dưỡng ra tới cường giả, bọn họ cũng không sẽ so các ngươi kém các người có thể ở ta che trở hạ đi qua dê tỉnh, bọn họ đồng dạng có thể tụ tập mạnh nhất dị năng giả nghiêm chỉnh bộ đội, lợi dụng cải tiến súng ống đạn dược đánh vào dê tỉnh, hứa chi dê tỉnh luân hãm tương đối nghiêm trọng trong thành thị cao cấp tang thi không sai biệt lắm đều đã bị chúng ta giết, đối bọn họ cũng liền mất đi lớn nhất một tầng lực cản. càng đừng nói bên ngoài còn có rất nhiều nguyên bản có khả năng thức tỉnh dị năng người thường cũng càng ngày càng nhiều ở cơ duyên xảo hợp hạ thức tỉnh rồi dị năng, chỉ cần có tinh hạnh. Bọn họ thăng cấp tốc độ sẽ không so các ngươi chậm nhiều ít, bọn họ có thể quần quần không ngừng bổ sung lực lượng, mà chúng ta, chỉ có 8 người. Cùng với chờ đến chuyện tới trước mắt, mới bị động hoảng sợ rời đi, chẳng lẽ khống chế tiên cơ, trước một bước tránh đi những việc này đoan, cũng lợi dụng lực lượng của chính mình, cho chính mình chế tạo một trường kiên cố phòng hộ tường, không tốt một chút. Vẫn là, các ngươi hy vọng bởi vì cùng những người đó chính diện đụng phải làm cho bọn họ phát hiện các ngươi chỉ dựa vào vài người thế nhưng hảo hảo tại đây tử thành sống đã hơn một năm, mà khiến cho 5 đại căn cứ cộng đồng hoài nghi cùng cảnh giác, lại lần nữa bị trảo tiến phòng thí nghiệm khi bọn hắn bạch lao thử. Hà Văn Lâm cười lạnh. Trương lễ vốn dĩ bị Hà Văn Lâm một trảo phúng cũng đã biết chính mình tưởng kém, tuy rằng trương lễ ban đầu đi theo Hà Văn Lâm là báo ân tâm thái, có ân không báo không phải bọn họ trương gia người làm người nguyên tắc, cho nên hắn là tính toán đem ân tình báo, lại xem về sau như thế nào lộng. Bất quá ở đã hơn một năm thời gian, trương lễ đã sớm đối Hà Văn Lâm tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện về sau vẫn luôn đi theo Hà Văn Lâm. Gần nhất là đi theo Hà Văn Lâm có thịt ăn. Thứ hai, Hà Văn Lâm khả năng không phải cái ưu tú lãnh đạo, lại là làm hắn khuyên bội cùng nguyện ý trả giá hết thể thảo đội trưởng. Cho nên Hà Văn Lâm kia cười nhạo ánh mắt làm cho hắn đều hận không thể đem đầu trôn nữa đi, lại vừa nghe Hà Văn Lâm nhắc tới phòng thí nghiệm kia đoạn sống không bằng chết thảm thống trải qua, tức khắc liền đánh cái giật mình. Vội vàng kiên định tỏ thái độ nói, đội trưởng nói quá đúng, tiến bên ngoài những cái đó căn cứ, cái nào biết có hay không chúng ta ẩn hình lệnh truy nã, trịnh quang diệu kia tư hát thấu tâm. Ơn, kiến căn cứ hảo, thật tốt quá, chúng ta có chính mình căn cứ, liền có thể tụ tập chúng ta lực lượng của chính mình, có thể chúng ta chính mình tới làm chủ, không cần sợ trịnh quang diệu kia tư chơi hắn cái gì âm hưu quỷ kế, chờ chúng ta đem căn cứ lộng tới di thị căn cứ như vậy đại thời điểm, ta còn có thể hướng hắn báo thù. Nói còn đối Hạ Văn Lâm giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ chính mình toàn lực duy trì Hạ Văn Lâm ý tưởng. Lưu Thạc thấy thế, cũng mặt mang hoảng loạn vội gật đầu. Hạ Văn Lâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tạ Nguyên Hoa, ngươi trước kia liền đã làm sanh hóa thủ lĩnh, ngươi hẳn là cũng từng có thành lập căn cứ tính toán đi, nói nói xem ngươi có cái gì ý tưởng. Thấy Hạ Văn Lâm quả nhiên là có đem căn cứ sự giao cho hắn phụ trách huynh hướng, Tạ Nguyên Hoa liền tính sớm có dự cảm, cũng vẫn là khó có thể kiềm chế trong lòng kích động. Âm thầm hít vào một hơi, năng lực cầu chấn định cười nói, nếu là người khác đưa ra cái này ý tưởng, ta khả năng sẽ lo lắng, nhưng là là đội trưởng nói, ta 100 tán đồng, bất luận là ngài lực lượng, vẫn là ngài có thể cung cấp đồ ăn đều làm thành lập khởi một cái căn cứ có cơ bản nhất bảo đảm. Chúng ta đã đã hơn một năm không ra quá dê tỉnh, cũng không cùng ngoại giới liên hệ, hiện tại bên ngoài cụ thể là cái tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, căn cứ thời gian dài như vậy dê tỉnh đều vẫn là do em sóng lặng tới xem. Bên ngoài tình huống chỉ sợ vẫn như cũ không dung lạc quan, thậm chí khả năng càng thêm chuyển biến xấu. Rốt cuộc, liên cung đội trưởng ngươi nói giống nhau, tang thi cũng đang không ngừng tăng cấp, số lượng lại là nhân loại ngàn vạn lần. Hơn nữa những cái đó tang thi thú, biến dị thú, tang thi thực vật, thực vật biến dị, nhân loại sinh tồn không gian khả năng lại rút nhỏ không ít. Bọn họ ở tử thành trong lúc cũng gặp được quá tang thi thú cùng tang thi thực vật, số lượng ở năm con dưới tang thi thú cũng không nhắc lại, có hai lần đặc biệt mạo hiểm là gặp gỡ Tang Thi chuột đàn cùng Tang Thi điệu đàn. Kia hai lần thật là che trời lấp đất tất cả đều là dậm dạp Tang Thi lão thử cùng Tang Thi điểu, nếu không phải có gì văn lâm ở, bọn họ tuyệt đối liền thua tiền. Mà những cái đó Tang Thi hóa thực vật cũng chút nào không thể so manh thu kém cỏi, một đóa lớn bằng bàn tay đều không đến tiểu hoa, thế nhưng có thể nháy mắt bành trướng đến một tòa ba tầng nhà lầu như vậy thật lớn, vừa mở miệng, đầy miệng đều là so dao tử còn sắc nhọn cự răng. So trong truyền thuyết nguyên thủy rừng rậm những cái đó hoa ăn thịt người còn muốn khủng bố ngàn vạn lần. Dưới tình huống như thế, bên ngoài ý đồ trở thành tận thế anh hùng người khẳng định không ít, chúng ta thành lập căn cứ khó khăn sẽ không quá lớn, cũng sẽ không đặc biệt dẫn nhân chú mục, lúc đầu, chỉ cần chúng ta che giấu một bộ phận thực lực, mấy cái đại căn cứ căn bản sẽ không đem chúng ta để vào mắt, cỡ trung căn cứ nhiều nhất cũng liền gõ gõ, đến nỗi những cái đó loại nhỏ căn cứ, lấy chúng ta vũ lực, còn sợ bọn họ quấy rối không thành. Chờ tới rồi hậu kỳ, bọn họ phát hiện không đúng thời điểm, chúng ta cũng đã có bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ quy mô. Hà Văn Lâm không thể không thừa nhận Tạ Nguyên Hoa ánh mắt thật sự phi thường chuẩn. Nàng là trải qua quá 7 năm mặt thế sinh hoạt, đối một chút sự tình sớm đã biết được, mới có thể biết tình huống hiện tại, Tạ Nguyên Hoa lại có thể chỉ dựa vào lúc trước hơn 3 tháng thời gian, cùng hiện tại tử thành lộ ra điểm này tin tức là có thể phán đoán xuất ngoại mặt thế cục cùng tương lai phát triển. Nếu không phải hắn đời trước bị hám hại bị chết quá sớm chỉ sợ cũng là cái uy chấn tứ phương nhân vật. Tạ Nguyên Hoa thấy Hà Văn Lâm lộ ra tán thưởng biểu tình, cũng càng nói càng thuận. Hiện tại chính yếu chính là hai điểm, cái thứ nhất là căn cứ tuyển chỉ, một cái căn cứ phát triển cùng tuyển mà có rất lớn quan hệ, muốn xem nó nơi vị trí, trung quanh hay không đã có đại cỡ trung căn cứ, hay không sẽ không phát sinh sóng thần, lũ lụt, đất đá trôi, động đất, trời thiên tai, hay không nguyên bản liền có một cái kiên cố mô hình. Hà Văn Lâm gật đầu, tuyển mà ta đã có, cái này ngươi không cần lo lắng. Cái thứ hai đâu? Nàng lựa chọn chính là đời trước Âu Dương cái kia căn cứ, không chỉ là bởi vì nơi đó đều thực phù hợp thành lập căn cứ điều kiện, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, tân không gian nói, ở kế tiếp bốn mươi mấy năm lớn nhỏ thiên hai, cái kia thành thị là ít có có thể chống đỡ đến cuối cùng mới hỏng mất thành thị chí nhất. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bị người chiếm, cái kia căn cứ đồng Âu Dô là ở mặt thế 3 năm sau thành lập lên, nói cách khác chẳng sợ chậm trễ nữa cái 1-2 năm, cũng không sợ bị người chiếm nơi đó. Điểm thứ hai chính là nhân viên vấn đề, mở rộng chúng ta trước mắt đội ngũ, đây cũng là quan trọng nhất một chút, nếu không, liền dựa chúng ta thắng người, liền tính cho chúng ta một cái căn cứ, cũng khó có thể chống đỡ. Tạ Nguyên Hoa cười nói, đương nhiên, nơi này ta chỉ mở rộng đội ngũ, không phải nói mời chào người sống sót, chỉ cần có đồ ăn, có một cái an toàn nơi ở nút, đến lúc đó người sống sót chính mình liền sẽ chen chúc tới, chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách chính là đáng giá tin cậy quản lý tầng nhân viên. nói xong. Tạ nguyên hoa tạm dừng dưới, sau đó lộ ra một mặt cười khổ, trước kia ta ở xanh hóa sự nói vậy các ngươi đều có điều nghe thấy, lần đó, ta cùng Âu Dương còn có chúng ta huynh đệ, chính là bị bên người người cấp thiết kế hại, cho nên, thà thiếu không đầu, chẳng sợ không có chọn người thích hợp, cũng không thể nguyên lành hấp thu người tiến vào. Hiện tại là mặt thế, nhân tâm bên ngoài động thời điểm, hơn nữa một khi về sau chúng ta căn cứ muốn mở rộng, người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thế lực cũng đều sẽ vì phương tiện khống chế chúng ta tin tức mà phái người trà trộn vào tới, hấp thu tiến vào tối cao quản lý tầng nếu là đều có vấn đề, phía dưới liền càng đừng nói nữa. Âu Dương dùng sức gật đầu, tô sướng mấy người cũng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, trương lễ gấp gáp hỏi tạ nguyên hoa, kia ta muốn như thế nào hấp thu người gần đây lạc. Tạ nguyên hoa cười nói, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, các ngươi nghe một chút xem thích hợp hay không. Tạ nguyên hoa kiến nghị chính là đi những cái đó loại nhỏ căn cứ tác tuyển người được chọn. Đại cỡ chung căn cứ nói, một là sợ trịnh quang Diệu ngầm trả thù, bọn họ qua đi chính là chui đầu vô lưới, thứ hai những cái đó từ chính thống quân đội quản chế đại hình căn cứ thấy thế nào đều cho người ta tương đối có cảm giác an toàn, đào góc tưởng khó khăn quá lớn, liền tính bọn họ thật đào tới rồi, những cái đó đại hình căn cứ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cậy góc tường. Chỉ sợ liền tính là đào tới rồi người, trả giá cũng muốn lớn hơn nữa chút. Cho nên... Đào những cái đó loại nhỏ căn cứ góc tường so đại cỡ trung căn cứ muốn đáng tin cậy một ít. Hà Văn Lâm đồng ý, hơn nữa, đứng đầu một ít kỹ thuật nhân tài giống nhau sớm đều bị đại hình căn cứ hấp thu, còn có thể để lại cho bọn họ nhặt của hời, 50% trở lên là có gánh nặng gia đình, bị gánh nặng gia đình liên lụy mà vô pháp đi đại cỡ trung căn cứ. Hà Văn Lâm thực chán ghét cái loại này bởi vì mặt thế đã đến liền đúng lý hợp tình bức lại đạo đức luân thường, luôn miệng nói vật cảnh thiên trạch. Cường giả sinh tồn mà không chút do dự đem chính mình thân nhân đều vứt bỏ người, người có thể là nhạt, có thể ích kỷ, nhưng không thể không có điểm mấu chốt. Nói là mặt thế, nhưng không phải thật sự ngày mai liền đều tử tuyệt. Cho nên, những cái đó bị gánh nặng gia đình liên lụy mà không thể không gởi lại với loại nhỏ căn cứ kỹ thuật nhân tài hấp thu tiến vào thời điểm cũng hạ thấp không ít khó khăn. Gần nhất, có có thể khống chế bọn họ cũng điều động bọn họ tính tích cực nhân tôi ở. Thứ hai, người như vậy cũng không dễ dàng phản bội. hơn nữa còn có chút những mặt khác đại cơ chung căn cứ đều không xem ở trong mắt kỹ thuật nhân viên, nói không chừng cũng hữu dụng được với. Ý tưởng không tồi, bất quá có gánh nặng gia đình người cũng có một chút yêu cầu chú ý, chúng ta có thể lấy này tới khống chế bọn họ, người khác cũng đồng dạng có thể, hơn nữa, bọn họ bản nhân có lẽ có thể tin tậy, nhưng bọn hắn thân thuộc trung gian khó bảo toàn sẽ không ra vấn đề, mỗi người luôn có như vậy mấy môn suốt ruột lại ném không xong thân thích. Hà Văn Lâm đề điểm nói, Tạ Nguyên Hoa nghiêm nghị gật đầu, Đến nỗi chồng chọt cùng nuôi dưỡng, Hà Văn Lâm cũng tương đối thiên hướng những cái đó sơn thôn người sống sót. Bọn họ lấy chồng chọt cùng nuôi dưỡng mà sống, không có so với bọn hắn càng chọn người thích hợp. Hơn nữa, người như vậy ngược lại phần lớn đều không thể rời đi quê nhà quá xa, cho nên tiến vào căn cứ cùng an toàn khu ngược lại thiếu. Hà Văn Lâm nhớ rõ trước kia làm nhiệm vụ thời điểm từng đi ngang qua một cái thôn, bên trong người sống sót còn không ít, nơi đó nhưng thật ra có thể lại đi một chuyến. Hà Văn Lâm cùng tạ nguyên hoa thảo luận một ít liên đem này đó yêu cầu tưởng chi tiết sự tình ném cho Tạ Nguyên Hoa, làm hắn có cái quy hoạch, Tạ Nguyên Hoa lập tức đồng ý. Chưng lễ mấy người đối loại sự tình này không hiểu lắm, cũng không có gì hứng thú, cổ vũ tính vô vô Tạ Nguyên Hoa bả vai làm hắn hảo hảo nỗ lực, liền từng người đi nghỉ ngơi. Tạ Nguyên Hoa thấy vài người đều không có tâm sinh khúc mắc ý tứ, cũng cười gật đầu. ngày hôm sau, lục như tuệ, Tạ Nguyên Hoa huynh đệ lưu tại nhà ăn, Hà Văn Lâm mang theo tô sướng mấy cái đi thu thập vật tư. Lần này nàng bắt được vật tư trọng điểm vẫn là ở dược vật cùng săn thượng, mặt khác đồ vật bất động, là để lại cho sau lại người sống sót, cũng là để lại cho về sau bọn họ chính mình căn cứ thí luyện cùng lấy vật tư.